chương sáu trăm hai mươi lăm xử phạt đưa đến tranh luận chương sáu trăm hai mươi lăm xử phạt đưa đến tranh luận dư luận đảo ngược nhiều khi chính là nhanh như vậy ngươi thật sự là không phục đều không được lúc này mới mấy giờ à trước đó cờ g còn bị phun không được chứ cái này thả ra c h ừ n g cứ đánh mặt về sau nháy mắt để dư luận liền đảo ngược đi qua rõ ràng nhất chính là đồng tử bên kia trước đó đồng tử quả thực là đem tô hiểu còn có cờ gờ chiến đội đều cho mắng không được nhưng là bây giờ nhìn lại bọn hắn cái này mắng chửi người mắng thật sự là một điểm đạo lý đều không có nói về tới giống như cái này cũng không thể trách t ô hiểu tôi hiểu động thủ cũng là bởi vì có người gây chuyện bây giờ tại dư luận bên trong đối t 2 chiến đội là tương đối bất lợi trên cơ bản quốc tế truyền thông còn có đám f a n hâm mộ đều đang chỉ trích t 2 chiến đội sớm chạy đến khai hỏa kết quả phát hiện là oan uổng người ta rõ ràng chính là chính các ngươi đội viên gây chuyện ngươi làm sao còn không biết xấu hổ đi ra ngoài ác nhân cáo trạng trước đâu thật là khiến người ta không thế nào nghĩ rõ ràng mọi người trên cơ bản đều là ý nghĩ này cho nên hiện tại nhìn t 2 chiến đội liền rất buồn nôn cũng dẫn đến phê bình không ngừng trước đó tích lũy nhân khí cũng đã bị bại hoại không ít tại hàn quốc bên này kỳ thật t 2 cũng là nhân khí cao nhất chiến đội không có một trong nhìn xem t 2 bị mắng rất nhiều đám f a n hâm mộ cũng là tâm lý rất khó chịu bởi như vậy lời nói chỉ có thể chuyển di cựu hận đến t 2 bên trên độc thân bên trên bọn hắn cảm thấy chính là loại người này ảnh hưởng toàn bộ chiến đội thực tế là quá mức rất nhiều người đều cảm thấy người này có thể xử lý ngươi đừng tưởng rằng chỉ trong nước có bình xịt kỳ thật thiên hạ bình xịt một cái tang hàn quốc bên kia bình xịt cũng là thật phun lên đến cũng là không được mà phun tô hiểu người đích thật là ít đi rất nhiều xem ra không ít đồng tử hay là biết xấu hổ cái này rõ ràng không trách được tô hiểu ngươi lại đi p h u n người ta lời nói ngược lại là mất mặt xấu hổ thôi cờ gờ chiến đội cái này sóng thả ra video đến cũng có thể nói là tự tiện hành động quan phương bên kia khẳng định là có ý kiến bởi vì bọn hắn trước đó minh s á p nói không muốn đem sự t ì n h cho làm lớn chuyện bất quá chuyện thật tình làm lớn chuyện về sau tựa như là trước kia đoán không sai biệt lắm hiện tại cờ gờ chiến đội tại đạo đức điểm cao bên trên ngươi thật đúng là không có cách nào xử lý hắn ngươi nếu là lúc này đi nhằm vào cờ gờ chiến đội người liền đợi đến bị dư luận bao phủ lại đi cái này cũng không phải nói bừa khi thật nói thật lên lời nói nắm đấm quan phương người rõ ràng hay là đối t 2 chiến đội tầng quản lý ý kiến muốn lớn hơn một chút các người nếu là không đi ra ngoài trước gây sự lời nói người ta cũng không thể đánh trả cái này sóng cờ cờ chiến đội cũng là bị b ự c ấ p tất cả mọi người có thể nhìn ra mà lại nói một ngàn đạo mười phẩy không không chuyện này cũng là t 2 bên trên đơn gây ra lúc đầu h ả o h ả o tranh tài nhất định phải làm cái phong ba ra hiện tại tốt n g á y mắt đều lộn xộn nắm đấm thật sự là nghĩ đem chuột nam trung thân cấm thi đấu tâm cũng bắt đầu có sự tình làm đến hiện tại cái dạng này cũng có thể nói đã là sự tính rất lớn nhất định phải xử lý mới được nằm đấm bên kia cũng là cấp tốc cho ra điều tra kết quả đồng thời tuyên bố xử lý phương án đầu tiên hai người toàn bộ cấm thi đấu mỗi người đều cấm năm trận tiểu tổ thi đấu nói cách khác tiếp xuống ngay cả tiếp theo năm trận tiểu tổ thi đấu các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đánh hai người cấm thi đấu bởi diễn đồng dạng cũng coi là đối xử như nhau mặc dù là tê hai bên trên đơn trước gây chuyện bất quá tô hiểu cũng đúng là đánh người mà lại hắn xuất thủ cũng là tương đối hung ác trực tiếp đem người đánh tới bệnh viện loại hành vi này vẫn tương đối ác liệt cho nên cũng cho tô hiểu cái này bởi diễn cấm thi đấu nói t r ắ n g ra t ô hiểu nếu là không đánh sự tình cũng sẽ không náo như t h ế lớn loại chuyện này khẳng định song phương đều là có trách nhiệm một phương gây chuyện trách nhiệm lớn một chút một phương khác trách nhiệm nhỏ một chút bất quá động thủ tính chất này quá ác liệt người giống chuột nam đẩy kia một chút kỳ thật ngược lại là không nhẹ không nặng cái này không thể xem như đánh người giống t ô hiểu loại kia đi lên cho một cái vàm i ệ n tử mới thật sự là đánh người hơi có chút h u n g á c nhìn ra nắm đấm quan phương người đó cũng là thật sự tức giận nếu không, không thể cấm thi đấu năm trận phải biết hai người đều là chủ lực à thiếu bọn hắn kia tranh tài đặc sắc trình độ còn có tỷ lệ người xem khẳng định là giảm mất đi nhiều nhưng dù vậy nắm đấm quan phương hay là khai thác thủ đoạn cứng rắn nhất định phải cấm thi đấu để cái khác tuyển thủ chuyên nghiệp cũng ý thức được đánh nhau những vật này ngươi tuyệt đối đừng đụng cái này nếu là đụng lời nói tôi hiểu loại này cấp bậc đều có thể bị trực tiếp cấm thi đấu ngươi ước lượng một chút mình là giá cả bao nhiêu nắm đấm có thể hay không xử lý ngươi là được ra cấm thi đấu bên ngoài còn có cái tiền phạt trên cơ bản cái này cũng là gói phục vụ không có khả năng chỉ cấm thi đấu hay là phải phối hợp cùng một chỗ mới có ý tứ nếu là câu lạc bộ mình tới đó chính là trừ tiền lương nhưng người ta quan phước tới chính là trực tiếp tiền phạt cái này tiền phạt cường độ cũng là tương đối hung ác tiền phạt chuyển đổi thành hoa hạ tệ lời nói t hai bên trên đơn phạt ba trăm phẩy không không không mà gg bên trên đơn tô hiệu phạt hai trăm phẩy không không không cái này hóa đơn phạt có chút khủng bố tại liên minh huyền thoại vòng tròn bên trong hay là rất ít có loại này hóa đơn phạt có thể thấy được quan phương cường độ lá bào lớn trước đó cấm thi đấu là đồng đ ạ g nhưng là tiền phạt lời nói liền không giống rõ ràng t hai bên trên đơn chuột nam bên kia hiệu phạt một trăm nghìn khối ba trăm phẩy không không đối chuột nam đ ế nói có thể nói là giá trên trời cái này tiền khẳng định là tuyển thủ mình ra chính ngươi làm ra đến tiền phạt câu lạc bộ không có khả năng giúp ngươi bỏ ra số tiền này phải biết chuột nam hay là cái người mới đâu hắn hợp đồng khẳng định là bình thường hợp đồng không có khả năng ngươi một người mới đi lên liền có thể cầm bao lớn hợp đồng kia không nói nhảm à mà lại lờ cờ cờ bên kia tiền lương phổ biến so với lờ cờ lờ bên này hay là ít một chút mấy trăm ngàn phạt x u ố n g d ư ớ i đoán chừng đủ hắn rất đau lòng đoán chừng đây là nửa năm tiền lương cũng không chỉ thậm chí có thể là một năm bởi vì ngươi nghĩ một hồi tiền lương vật này ngươi còn phải nộp thuế đâu giao thuế về sau nắm bắt tới tay mới là mình con hàng này sợ là có thể khó chịu chết mình phạm cái tiện trực tiếp đem ba trăm không không không cho sóng không có mà hai trăm không không không tiền phạt đối t ô hiểu đến nói cái gì cũng không phải mặc dù không có gì tiền nhưng t ô hiểu hiện tại thiếu chính là đồng tiền lớn hai trăm không không không tính cái giám a t a mẹ nó ở trong trận đấu ngay cả một cái đầu người đều không đủ quan phương nhiều phạt hai bên trên đơn rõ ràng là bởi vì hắn trước gây chuyện cho nên liền hơi nhiều phạt một điểm cái này cũng là vì cân bằng một chút f a n hâm mộ cảm xúc dù sao trước đó cấm thi đấu là đồng dạng Cờ gg bên kia phan hâm mộ khẳng định là không hài lòng chỉ có thể tại tiền phạt phía trên nhiều phạt một điểm đối diện để cờ gg bên này cân bằng một điểm mà bổng tử bên này đâu vốn chính là bọn hắn trước gây chuyện đối lý bị nhiều phạt một điểm khẳng định cũng sẽ không có ý kiến gì nhưng là tại cờ gg chiến đội bên này mọi người ý kiến liền rất lớn rõ ràng không thể tiếp nhận mẹ nó dựa vào cái gì cấm thi đấu đồng dạng a không phải người kia trước gây chuyện sao tại phùng dũng đến phòng nghỉ đem kết quả nói ra thời điểm tất cả mọi người bắt đầu mắng lên Chương nhất định không thể cho h i ể u ca mất mặt t r ư ờ n g sáu trăm hai mươi sáu nhất định không thể cho h i ể u ca mất mặt đúng đấy cái này dựa vào cái gì à, quan phương q u á không công bằng đi cho dù là bình thường luôn luôn không nói nhiều tại chiến đội bên trong là tiểu đệ quả táo nhỏ cũng là nhịn không được nói một câu tại mọi người xem ra hoàn toàn chính là không thể tiếp nhận đây không phải nói nhằng sao dựa vào cái gì hai người đều là giống nhau cấm thi đấu về phần cái kia tiền phạt thiếu một trăm phẩy không không nói trắng ra ở đây cho dù là quả táo nhỏ đều không phải kém kia một trăm phẩy không không không người cái này tính cái dám á đánh nghề nghiệp lời nói chỉ cần ngươi có thể leo lên lớp hơn sân khấu trên cơ bản tiền lương của ngươi liền có thể so với người bình thường là cao rất nhiều thậm chí ngươi một năm kiếm đủ người bình thường kiếm thật lâu ngươi đừng nhìn những cái kia dự bị thậm chí bên trên không được trận khả năng tiền lương đều rất cao đây này nếu là hơi đánh ra chút manh mối đến trên cơ bản một năm mấy triệu là có hiện tại chiến đội đều có tiền tiền lương dâng lên lợi hại bất quá trần nhà hay là tô hiệu tiền lương tại mọi người xem ra cấm thi đấu mới là mấu chốt quan phương cái này song cấm thi đấu đồng dạng hoàn toàn chính là bất công trâm mặc càng là mắng mẹ nó cái này nắm đấm có phải là bởi vì tại đồng tử cái này bên trong tổ chức tranh tài cho nên liền khuynh ê ư ớ n g bọn hắn cái này cũng q u á tối đi đúng thế dựa vào cái gì trước người gây chuyện liền điểm này xử phạt đâu Á bảo cũng là một bộ giận dáng vẻ đều là đơn thuần thiếu niên nhận i biết n i ê n k ỷ gặp loại chuyện này mọi người có ý kiến là bình thường đừng nói là bọn hắn cho dù là trên mạng hiện tại kết quả ra về sau cũng là trực tiếp mắng l ậ n quan phương thi đấu sự tỉnh tài khoản g dưới bình luận qua rất nhanh b ạ c trên cơ bản đều là đáng mắng trong nước p a n hâm mộ kia thật là không có cách nào tiếp nhận kết quả này tất cả mọi người tức giận đến không được người đừng nhìn đều là cấm thi đấu năm trận người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này sóng rõ ràng là cờ gờ chiến đội bệnh thiếu máu at hai chiến đội lên đường mặc dù không tệ nhưng căn bản cũng không phải là hạch tâm cái này chiến đội hay là lấy đại ma vương làm hạch tâm nói t r ắ n g ra có đại ma vương tại cái này chiến đội liền vĩnh v i ế n là hắn cái này không có cách nào cải biến nhưng cờ gờ chiến đội liền không giống người sáng suốt đều biết cờ gờ chiến đội đó chính là tô hiểu chiến đội tô hiểu là cha a có hắn cùng không có hắn chiến đội là hai t á phẩm cái này không có tố h i ể u ảnh hưởng thực tế là quá lớn thậm chí còn có người âm mưu nghị luận đây có phải hay không là t 2 biết làm sao đọc đánh không lại chẳng bằng chơi lừa gạt đoán chừng chọc g i ậ n ohz đến cái bên trên đơn cực hạn một t ộ i một như thế một đội rõ ràng t 2 kiếm lớn dù sao bởi như vậy lời nói t 2 ở trong nước thanh danh xem như triệt để hối như là qua phố tuy bị điên c ủ a mắng còn có rất nhiều người cực đoan một điểm đều nói nếu không bỏ thi đấu được rồi dứt khoát ngươi trực tiếp cấm thi đấu đến sang nằm tốt bao nhiêu cho dù là âu mỹ bên kia cũng cảm thấy cái này xử lý không quá công bằng dám vẻ nhưng rất nhiều chuyên gia còn có giải thích loại hình người làm đều đi ra phân tích một đợt kỳ thật nói như thế nào đây cũng không phải tấm màn đen chủ yếu vẫn là tô hiểu động thủ đánh người cái này tính chất hơi có chút tác liệt quan phương cũng là nhất định phải xử lý trên mạng là thế nào nói cái này cờ cờ chiến đội tạm thời không hiểu rõ mọi người trước mắt còn tại riêng phần mình phát biểu ý kiến đâu bảy tương cũng là nói nói không có hiểu ca lời nói ta căn bản lại không được ca cái này cũng không phải giả m ộ m biết tô hiểu bị cấm thi đấu lời nói vậy cũng chỉ có thể là hắn ra sân nhưng là thực lực của hắn xác thực có khoảng cách đánh lờ tự lờ mùa giải đều không nhất định có thể đánh tốt bao nhiêu đâu càng đừng đề cập đến đánh thế giới thi đấu đây không phải muốn mạng ả tiểu vẽ khí vỗ bàn một cái nếu là thật như vậy vậy sau này cái này tiền lệ vừa mở chúng ta cũng chơi như vậy chính là trực tiếp để trầm mặc đi đại ma vương bên kia gây chuyện hai người cũng cực hạn một đội một trầm mặc như thế đồ ăn một so ra chúng ta cũng là m g ọ kiếm trầm mặc mẹ nó lúc này ngươi đều có thể đen ta ngươi hay là người ả cùng mọi người lòng đầy căm phẫn so ra tôi hiểu vẫn tương đối tỉnh táo trên thực tế tôi hiểu thậm chí nội tâm tại cổng thiếu làm sao cảm giác hắn tựa như là kiếm được đâu năm trận đấu không đánh cái này cần kiếm được bao nhiêu nha không nói những cái khác cứ dựa theo một trận mười triệu mà tính lời nói cũng được tỉnh cái năm mươi triệu à, tôi hiểu cảm thấy thực tế là quá dễ chịu đi còn có loại chuyện tốt này trong lúc nhất thời tôi hiểu thậm chí cảm thấy phải t i ê u tê hai bên trên riêng là người ta ố t quả thực là hy sinh chính mình đến thành toàn người khác đừng nói là tiền phạt hai trăm phẩy không không không cho dù là hai triệu tôi hiểu đều không nói hai lời nguyện ý hai triệu ngươi đi lên thi đấu lời nói kỳ thật cái gì đều không làm thành liền chỉ là hai trăm phẩy không không mà thôi tôi hiểu tỉnh không biết bao nhiêu tiền cái này máu kiếm được, được không đương nhiên t ô hiểu lúc đầu cũng không nghĩ lấy nhất định phải đánh nhiều như vậy tiểu tổ thi đấu nhìn không sai b ị t lắm liền để b ả y tương ra sân tôi đánh một chút đồ ăn b ứ c chiến đội thời điểm mình đi đánh không có gì tất yếu nói trắng ra cuộc thi đấu này bên trong cũng liền hàn quốc chiến đội còn có châu âu chiến đội thực lực có thể có chút uy hiếp bắc mỹ bên kia đều không có đi đừng nhìn cũng là bốn đại thi đấu khu một t r o n g trên thực tế liền có tiền mà tôi h thực lực đến nói là món ăn không được loại kia ngươi nói bọn hắn nếu là bại bởi bên ngoài thẻ t ô hiểu đều không có chút nào ngoài ý mới vốn đang phải tìm lý do đâu cái này tốt quan minh chính đại ngưng chiến cũng chính là không thích hợp lúc này cười ra tiếng t ô hiểu nghẹn có chút b ấ t vả thậm chí bộ mặt đều hơi có chút cứng đờ tại mọi người xem ra h i ể u ca nhất định là khi à ngươi xem một chút mặt mũi này cứng đờ đoan chừng vô cùng tức giận đau lòng h i ể u ca ai gặp loại sự tình này có thể không khí đâu phùng dũng cũng không nói chuyện nhìn xem mọi người lao nhau nói xong về sau liền nhìn về phía t ô hiểu nói t ô hiểu ngươi là thế nào nghĩ ta cảm thấy quan vương xử phạt đều phát ra ngoài chúng ta coi như không đồng ý có ý kiến đoan chừng cũng không có tác dụng gì đi phùng dũng gật đầu nói xác thực không dùng quan phương thái độ rất cường ngạnh trên cơ bản là xác nhận bọn hắn cũng rất sinh khí tôi hiểu trong lòng tự nhủ may mắn không có biến hóa khả năng không phải thật đúng là có điểm h o ả n g nhưng ngoài mặt vẫn là phong k i n h vân đàm nói vậy cũng chớ d â y ruộng các minh đệ nhiều lời v ô ích lúc này cùng nó ôm lấy thoáng chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận cấm thi đấu liền cấm thi đấu thôi dù sao các ngươi năm người còn không phải như vậy đánh tôi hiểu cái này nhưng là chân tâm thật ý đang khích lệ mọi người hắn không hy vọng bởi vì chính mình ảnh hưởng chiến đội thành tích nhìn về phía bảy tương nói bảy tương ngươi cũng có khác cái gì áp lực đi lên về sau cứ dựa theo huấn luyện đ ế đánh thực lực của các ngươi r a biên là không có vấn đề gì chỉ cần r a biên như vậy các ngươi yên tâm đấu vòng loại ta đến nghiền nát bọn hắn quán quân vẫn là chúng ta tôi hiểu câu nói này quả thực là bá khí mười phần nháy mắt đem tất cả lồng ngực đoàn kia lửa đều cho nhóm lửa bẫy tương càng là cảm giác nhiệt huyết đang thiếu đốt hiểu ca ngươi yên tâm ta nhất định không cho ngươi mất mặt khẳng định hào h ả o đánh chương sáu trăm hai mươi bảy không có tô h i ể u cờ gờ chương sáu trăm hai mươi bảy không có tô h i ể u cờ gờ không nói những cái khác tô hiệu lắc lư người bản sự vẫn là có thể đương nhiên ngươi hướng phương diện tốt giảng cái này gọi điều động người khác cảm xúc năng lực mọi người bị tô hiểu t i ể u nói này đúng là nhật vũ sôi trào lên không nói những cái khác hiện tại liền nghị tranh thủ thời gian cầm lấy bàn phím x o n g đi lên chính là làm đặc biệt là ngay từ đầu còn không có cái gì tự tin bậy tường cái này cũng coi là bị tô hiểu cho lắc lư đến tự tin không nói những cái khác nhất định không thể cho h i ể u ca mất mặt nhất định phải đánh tốt tiểu v lúc này cũng là nói nói tiếp xuống h i ể u ca không có ở đây chúng ta liền hào hảo đánh không nói những cái khác nhất định phải tiểu tổ gia biên tiến vào đấu vòng loại lại nói cái này nếu là gia biên không được lời nói ta cái thứ nhất giải nghệ t ô hiểu mẹ nó vốn đang cảm thấy rất ổn làm sao ngươi câu nói này nói chuyện ta liền cảm giác là lạ đây này tôi hiểu trong lòng tự đ ủ sẽ không lật xe đi hẳn là sẽ không phùng dũng lúc này đó cũng là tương đương hài lòng đích xác muốn chính là cái hiệu quả này tôi hiểu cấm thi đấu về sau đích xác đối chiến đội ảnh hưởng là tương đối lớn không có cách nào ai bảo tôi hiểu là linh hồn đâu không chỉ là thực lực hạ xuống còn có đối mọi người lòng tự tin ảnh hưởng bọn hắn đám người này bên trong khẳng định không ít người đều sẽ cảm giác phải không có tôi hiểu bọn hắn lại không được đặc biệt là đánh thế giới thi đấu thời điểm nếu là đánh trong nước tranh tài còn có thể chịu được được phùng dũng lo lắng chính là cái này kết quả bị t ô hiểu mấy câu nói chuyện vấn đề này giải quyết chẳng những không có bởi vì t ô hiểu cấm thi đấu mà sĩ khí x a sút ngược lại mọi người hình thành một cố cùng chung mối thủ khí thế t ô hiểu năng lực này thật là làm cho phùng dũng đều bội phục không thôi loại người này trời sinh chính là lãnh tụ phùng dũng cũng là nói nói t ô hiểu nói không sai m f i q tắt đâu quyết định tiến vào đấu vòng loại vẫn tương đối dễ dàng chúng ta chỉ cần không phải cuối cùng hai tên là được chỉ cần đi vào đấu vòng loại vậy là tốt rồi nói tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến đây là các ngươi chứng minh mình cơ hội tốt kỳ thật cũng khỏi phải khoa trương như vậy bởi vì tô hiểu chính là cấm thi đấu năm trận mà thôi cũng không phải là cấm thi đấu toàn bộ tiểu tổ thi đấu trước đó là đánh qua một trận cùng năm trận cấm thi đấu thoáng qua một cái đằng sau còn có bốn trận tiểu tổ thi đấu kỳ thật tô hiểu là có thể tham gia tiểu tổ thi đấu là sáu cái đội ngũ đánh xong tuần hoàn mỗi cái đội ngũ đều sẽ giao thủ hai lần cho nên mọi người phải một người đánh mười trận đằng sau còn có bốn trận tranh tài là tô hiểu có thể lên chỉ cần mọi người không phải qua hố tại tô hiểu không có ở đây thời điểm toàn bộ năm ngay cả vì loại hình t ô hiểu trở về hẳn là không có vấn đề tiến vào đấu vòng loại là chuyện chắc như linh đóng cột mà lại đối cờ gờ chiến đội đến nói tương đối tốt một điểm là bọn hắn tại mở màn chiến bên trong đánh bại cũng có thể nói là thực lực mạnh nhất t hai chiến đội đã cầm tới một trận thắng lợi tràng thắng lợi này cũng coi là một cái nho nhỏ bảo hộ đi t ố i t hiểu nhất khó khăn nhất gặm xương cốt t ô hiểu còn mang theo bọn hắn gặm xung dưới còn lại đều hơi dễ đối phó một điểm người nghĩ như vậy lời nói liền có thể phát hiện kỳ thật tiền cảnh vẫn được không có mọi người nghĩ bếp bát như vậy bởi như vậy lời nói trong lòng mỗi người hỏa khí cũng là đều hạ xuống không ít đã đều đã xác nhận là cấm thi đấu như vậy xác thực cũng không có cái gì tất yếu lại đi tìm quan phương đối bọn hắn đến nói không đến mức là rất trí mạng ảnh hưởng nếu là ngươi còn k h ô n g phục điên cuồng đi gây sự lời nói ngược lại sẽ cho chiến đội gây phiền thoái tựa như là không có gì cần thiết bộ dáng quyết định về sau cờ cờ chiến đội cũng là phát cái thông cáo cho thấy chuyện này dừng ở đây bọn hắn đối quan phương xử phạt cũng hoàn toàn tiếp nhận cái này thông cáo đâu cũng là bắt đầu cho chuyện này hạ nhiệt độ trong nước đám f a n hâm mộ hiện tại còn chọc giận không được chứ hung hăng đang mắng quan p ư ơ n g người hơi trấn an một chút p a n hâm mộ còn có thể cho nằm đấm bên kia đưa cái ân tình Giang hồ không phải hồ câu h chém h é m mà giết giết, mà lại n n tình thế sự. Mà lại c ố i c ù nói g vọng còn cố sách câu, hy vọng về sau T2 chiến c bên ý sau hy một đội T2 về kia, thể tăng cường đ ố với m ì này h thủ tuyển quản、lý. Câu nói n lý. tính nhắm vào liền hết sức rõ ràng nói rõ chính là nói ta là tiếp nhận cái này trừng phạt nhưng là cùng ngươi t 2 chiến đội cái này c ứ u t o á n chúng ta là không giải được mọi người nếu là mắng lời nói vọt thẳng lấy t 2 chiến đội mắng chính là mắng bất tử bọn hắn t 2 nếu là sống qua lần này internet bạo lực tất cả mọi người có trách nhiệm đây cũng là cái nói đùa thuyết pháp bởi vì người ta dù sao cũng là hàn quốc chiến đội cũng không quan tâm ngươi bên này thực tế không được ta từ bỏ ngươi cái này thị trường chính là duy nhất khó chịu đoan chừng cũng liền trong nước cùng tê hai chiến đội ký kết trực tiếp bình đài đi đây là thật khó chịu mọi người cũng đều minh bạch cờ g ờ chiến đội là không có cách cái này xử phạt bọn hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận dù sao liền một trận chiến đội mà thôi cuối cùng vẫn là chứng t h ọ i đá lúc này cờ g ờ chiến đội tại đám f a n hâm mộ trong mắt đó chính là mang theo bi tình sát thái giống như bị toàn thế giới cho nhằm vào như vậy phim bên trong cái chủng loại kia bi tình anh hùng chính là cái này luận điệu n g ư ơ i thật đúng là đừng nói loại tình huống này nhưng thật ra là rất có thể cho chiến đội gia tăng phan hâm mộ sau đó mọi người cũng đều đối cờ gờ chiến đội sẽ tương đối rộng cho điểm dù là đánh không hề tốt đẹp gì đoán chừng cũng sẽ không làm sao p h u n đối mọi người đến nói cùng tô i hiểu trở về mới là thật một đêm trôi qua về sau ngày thứ nhì tiểu tổ thi đấu bình thường tiến hành lúc đầu vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu hai ngày thời gian liền có thể kết thúc nhưng là bởi vì ngày hôm qua ngoài ý muốn cùng tranh tài trì hoãn vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu chỉ có thể sửa đổi vì ba ngày tranh tài chính thức bắt đầu về sau tôi hiểu cả người là đắc ý chỉ cần không ra sân thi đấu còn lại chuyện gì cũng dễ nói đương nhiên tôi hiểu vẫn là hy vọng mọi người có thể đánh tốt một chút bởi vì mọi người chỉ cần là đánh tốt bảo đảm tiểu tổ ra biên về sau trên cơ bản tôi hiểu cũng liền có thể trực tiếp bể nước vạch đến đ â u vòng loại bắt đầu chính là tiểu tổ thi đấu còn lại đều không đánh thật là có thể tiết kiệm không ít tiền hậu trường xem so tài là cái quá trình dài dằn g d ặ c ngươi nếu là đánh nghề nghiệp lời nói liền biết ngươi xem so tài cùng thuần người xem xem so tài cảm thụ khẳng định là không giống các người điểm xuất phát cũng không có khả năng đồng đạo nói chẳng ra ngươi cần thiết phải chú ý quan sát địa phương hơi nhiều mà không phải đơn thuần hưởng thụ tranh tài nhưng là thời gian qua cũng nhanh trên cơ bản mỗi trận đấu đánh xong về sau đều sẽ có trong đó cách là khác biệt đội ngũ h ô n chiến sẽ rất ít ngay cả tiếp theo đánh hai trận trên cơ bản đều là ngươi đánh xong về sau tiếp xuống hai trận chính là mặt khác hai cái chiến đội đánh như thế đại bị so sánh phiền phức chính là ngươi lần sau ra sân về sau lại phải đi điều chỉnh tử h mình thiết bị vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu đánh xong còn tính là có thể thua hai trận thắng hai trận lại thêm mở màn chiến thắng trước mắt là ba hai c h i tích xếp tại hạng ba vị trí duy nhất ra ngoài ý định chính là năm nay bắc mỹ tờ lờ chiến đội so nghị muốn hơi mánh một điểm t hai chiến đội là hạ bốn trước mắt xem ra giống như so c ờ vợ bên này qua còn muốn kém một chút chương sáu trăm hai mươi tám ân đoán bán chương sáu trăm hai mươi tám ân đoán bán tô hiệu nhìn bên này lấy không sai biệt lắm về sau cũng là trực tiếp quyết định vòng thứ nhì tranh tài liền không lên đi một mực v ẩ y nước đến kết thúc được rồi đương nhiên cái này bên trong chỉ là tiểu tổ thi đấu kết thúc nghỉ ngơi một ngày vòng thứ nhì tranh tài liền bắt đầu toàn bộ tranh tài lịch đấu xem ra lời nói hay là rất chặt chẽ kỹ t h ậ t lúc đầu vòng thứ nhì tranh tài lại đánh cái một trận t ô hiểu cấm thi đấu liền kết thúc là có thể lên trận nhưng là t ô hiểu quyết định hay là không lên hắn là vì tiết kiệm tiền nhưng các đội h ư u còn tưởng rằng h i ể u ca chính là chờ lấy đấu vòng loại thời điểm ra đại sát tứ phương nữa n h a cho nên tất cả mọi người là đồng ý bởi vì tất cả mọi người có chút chờ mong loại kia tiết mục người xem một chút không hổ là một cái chiến đội người liên tâm bên trong ác thú vị đều là không sai bị lắm nhưng là vòng thứ nhì tranh tài cờ cờ chiến đội đánh cũng không tốt thua bội diễn hơi nhiều một chút thậm chí đang cùng tê hai lần quyết đấu thứ hai bên trong còn phương. bại bởi đối、phương. không có cách nào, đối diện bên đối tô r trực ra ê n đơn chuột nam tại cấm thi đấu kết thúc về sau, cũng liền trực tiếp ra sân.、T、vòng thứ nhất tình huống đấu chuột cấm thúc thi thứ h sau, tại kết tiếp T k về n g p hiểu ả cờ gờ cùng t hai so ra lời nói s á t thực hay là có thực lực sai biệt cái này ngươi phải thừa nhận cho nên tranh tài kết quả ra về sau trong nước f a n hâm mộ không phải quá tức giận đồng tử bên kia cũng không có rất cao hứng vòng thứ nhất đánh cờ gờ thời điểm là thế nào thua mọi người cũng đều minh bạch là bị tô hiểu dễ lẹ tổng trò trực tiếp đánh lộ tô h i ể u không có lên thắng cũng không đáng phải làm cho người hưng phấn người bây giờ quá hưng phấn quay đầu bị đánh mặt làm sao bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra cờ cờ đây là dự định đấu vòng loại thời điểm lại p h ả i tô h i ể u ra s â n mặc dù vòng thứ nhì t i ể u tổ thi đấu đánh cũng không khả lắm nhưng là có nói chuyện một chính là gia biên hay là không có vấn đề gì cùng trước đó đoán không sai bị lắm nơi này sáu cái chiến đội thực lực là có đ ứ c ấ y đông nam á còn có con con g chiến đội hay là so ra thực lực t r ê n l ệ nhiều lắm thứ hai đếm ngược chính là hai người bọn họ ai cũng cầm không đi có hai cái hạng chót tại có thể nói ngươi nghĩ bị đào thải lời nói đều không phải chuyện dễ dàng gì cũng chính bởi vì vậy tôi hiểu mới có thể yên tâm t h o ả i mái v ậ y nước thật ra không được tuyến tình huống tương đối nguy cấp lời nói kia tôi hiểu liền khẳng định được ra không được tuyến ngươi còn một mực không đánh kia chẳng phải thành trò c ư ờ i sao cuối cùng là hạ bốn cái hạng này nói thật cũng không có cái gì ảnh hưởng thứ một hoặc là hạ bốn cũng chính là hơi bị động một điểm mà thôi còn lại đúng là không có ảnh hưởng gì nói t r ắ n g ra ta hạ bốn tháng hai cái bo a năm vẫn có thể đoạt giải quán quân mọi người cơ hội bình chờ sở dĩ có cái này tự tin chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực tại đây ba cái đối thủ mặc kệ đánh ai ta còn không sợ ngươi hạng bốn lời nói khẳng định chính là vòng thứ nhất đánh đối thủ sẽ khó một điểm nhưng là không quan trọng chỉ có kẻ yếu mới nghĩ đến đánh ai cường giả đều là đánh ai cũng làm được loại kia nói t r ắ n g ra ngươi muốn đoạt quan lời nói liền phải không e ngại bất luận cái gì đội ngũ mới được mặc kệ cái nào đến ta đều có chiến thắng bọn hắn thực lực hạng ba là t hai chiến đội bọn hắn cũng bị ảnh hưởng đến dự bị bên trên đơn hay là không quá làm được ảnh hưởng đến chiến tích về sau chuột nam ra sân về sau mới xem như ổn định tình thế hơi so tô hiểu bọn hắn tình huống bên này tốt một chút tên thứ hai là bắc mỹ tờ lờ chiến đội bọn hắn xem như ăn vào lần này cấm thi đấu phúc lợi đi thẳng đến thứ nhỉ nói thật lên lời nói bọn hắn thực lực tại bốn cái chiến đội bên trong hay là t u ổ i bắc nhất cái kia trừ phi là bảo l ệ n h không phải trên cơ bản liền sẽ bị đ à o thải rơi đánh ai cũng đánh không lại cái chủng loại kia đây là công nhận sự t ì n h thứ một là dê một chiến đội châu âu vương giả năm ngoái cũng là thế giới á quân tại trong trận chung kết không có đánh qua cờ gờ mà thôi cũng coi là rất mạnh mà lại đáng nhắc tới chính là năm ngoái quý bên trong thi đấu quân chính là dê một chiến đội bọn hắn thực lực không thể khinh thường năm nay quy tắc chính là dê một mình chọn lựa đối thủ mà không phải giống như trước loại kia thứ nhất đánh thứ tư thứ nhì đánh thứ ba q u â n chủ động tại dê một trong tay bọn hắn chủ động chọn một cái m ộ n đánh còn lại hai cái vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ đánh năm nay quy tắc này có thể nói làm cho cả dê một chiến đội cũng h ỉ đối bọn hắn hay là có chỗ tốt nếu là dựa theo trước đó quy tắc bọn hắn tân tân khổ khổ đánh tới thứ nhất kết quả đấu vòng loại vòng thứ nhất liền phải đánh c ờ gờ đây không phải mình đem mình cho hô sao năm ngoái trận chung kết thời điểm là thế nào bị treo lên đánh cũng đều nhớ được đâu bọn hắn tình nguyện đánh t 2 đều không muốn đi đánh cờ gờ chiến đội còn tốt có thể tự mình tuyển đối thủ vậy liền không có việc gì d 1 rất thoải mái trực tiếp lựa chọn lựa chiến đội đây cũng là mọi người trong dự liệu chính là tuyển tờ l ợ là khẳng định ai bảo bọn hắn tủi bắp nhất đâu d 1 đánh bọn hắn l ờ i nói trên cơ bản là ổn tiến vào trận chung kết cái này đ ồ đần mới không chọn đâu mặc dù d số một xưng là lờ cờ cờ sát thủ những năm gần đây ở thế giới tranh tài bên trên đánh lờ cờ cờ tranh tài vẫn tương đối lành nghề tỷ số thắng vô cùng cao nhưng là bọn hắn đối mặt t h cũng không phải có hoàn toàn nắm chắc nói không chừng liền lật xe nữa nha vẫn là để t hai cùng cờ g bên kia đi hai hai tranh chấp đi mặc kệ ai bị đào tải h đều hy vọng có thể đánh ra đối diện ít đổ ra dê một cái này chiến đội đi thứ trên xuống dưới đều thích cả sống tại xác định đối thủ về sau trực tiếp l i ề n bắt đầu phát đẩy chơi tao lời nói đã xác định trận chung kết danh ngạch loại hình có thể nói tương đương tao cũng không phải bọn hắn xem thường tờ lờ chiến đội đánh ai cũng là cái dạng này năm ngoái đánh cờ g thời điểm cũng là lúc trước thả tao lời nói sau trận đấu lại trêu cho mình có thể nói điên quần cả sống bắc mỹ cùng châu âu tranh luận cũng là từ xưa đến nay bọn hắn phương tây bên kia liền thích cả cái này đến cùng là eu lớn hơn na hay là na lớn hơn eu đâu trên cơ bản mỗi lần đánh trước đó đều là tranh luận không ngừng nhưng là những năm gần đây n g ư ờ i từ thành tích cùng chiến tích nhìn lại rõ ràng hay là eu càng mạnh một chút nói loẹn loẹn trên thực tế trận đấu này chú ý độ cũng không có cao như vậy bởi vì nhìn ra không có cái gì lo lắng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra dê một là ổn tiến vào trận chung kết xảy ra ngoài ý muốn s á t suất là rất thấp đại gia chủ phải chú ý tranh tài hay làm ộ t trận khác t h a i đánh cờ đây là tuyệt đối ân bán ván năm ngoái thế giới thi đấu bán kết thời điểm hai cái chiến đội gặp nhau lúc ấy xem ra không ai bị n ộ i t hai trực tiếp bị cờ cờ treo lên đánh q u é t ngang lập tức chấn kinh rất nhiều người đó cũng là t hai trong lịch sử sỉ nhục nhất thời khắc năm nay quý bên trong thi đấu bên trên hai cái đội mở màn chiến về sau đánh nhau phong ba hay là sau trận đấu dư luận hiện tại hai cái đội nói là đối thủ một mất một còn cũng không đủ ai thua ai thắng quá mấu chốt thua phía kia ngươi cũng đừng nghĩ lấy m n g đầu cũng là hai quốc gia f a n hâm mộ ở giữa đọc sức chú ý độ có thể nghĩ mà tô hiểu bên này cũng là xác nhận mình trực tiếp ra sân chương sáu trăm hai mươi chín ta chỉ là nghĩ tú một chút làn r a chương sáu trăm hai mươi chín ta chỉ là nghĩ tú một chút làn r a đánh t hai lời nói tô hiểu cũng biết mình nhất định phải ra sân mới được không nên lời nói dựa vào bảy tương đoán chừng tỷ lệ lớn là cho không t h a i năm nay thực lực vẫn không thể khinh thường đã như vậy lời nói kia tô hiểu khẳng định được trận mà lại toàn bộ tiểu tổ thi đấu tô hiểu đều bẫy nước quá khứ cũng nên bên trên không cần thiết để b ả y tương lên trước bay đầu không được mình lại đến như vậy có chút làm tâm tính mà lại đánh t hai loại này đội ngươi liền lập tức đánh chết trực tiếp ba không loại hình để bọn hắn ngay cả lý do cũng không tìm tới thực lực sai biệt chính là tranh lệ biết tô h i ể u xuất gia đầu tiên ra sân về sau mọi người cũng là rất hưng phấn trận đấu này khẳng định đ ẹ p mắt đối với trong nước đám f a n hâm mộ đến nói trước đó bị cấm thi đấu sự tình mọi người một mực tại canh cánh trong lòng đâu không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tô h i ể u đánh nổ đối diện như vậy nhất định rất dễ chịu rất nhiều f a n hâm mộ cũng định tốt quay đầu tranh tài kết thúc về sau trực tiếp xuyên quốc gia chuyển vận tranh tài này rất nhanh tới đến quý bên trong thi đấu lời nói tranh tài an bài chính là như thế chặt chẽ vòng bán kết hai trận trực tiếp một ngày đánh xong sau đó ngày mai sẽ là trận chung kết ngay từ đầu là d 1 cùng tờ l tranh tài đánh trước cờ gờ cùng t 2 trận này trọng đầu hí, khẳng định là đặt ở đằng sau mới có ý tứ không phải cái này đ ặ t sắc đánh trước xong mọi người xem xong về sau còn cảm thấy phía sau đều thẻ nhạt vô vị nữa nha không có ra ngoài ý định cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n d 1 hay là ổn trực tiếp ba một chiến thắng đối diện dẫn đầu tiến vào trận chung kết hướng em hay nói đây là giữ gốc cũng là á quân nói đến có chút huyền học chính là bo năm trong trận đấu giống như xuất hiện nhiều nhất chính là ba một cái này s o điểm có thể đánh đầy năm bán kỳ thật rất ít thậm chí s o u ba không quét ngang còn thiếu trận đấu này kết thúc về sau tiếp xuống chính là muôn người chú ý cờ vơ đ ạ i chiến t 2 a i thua ai dư luận liền sẽ tương đối kém đối t 2 đến nói tình huống là hơi nghiêm trọng một điểm bởi vì lúc trước đánh nhau chuyện này đúng là bọn hắn trách nhiệm tương đối lớn chỉ có thông qua thắng lợi hoặc là nói cầm tới quá quân mới là tương đối tốt tẩy trắng tranh tài chính thức bắt đầu hôm nay giải thích cũng chính là ba cái kia tất cả mọi người quen thuộc hoa hoa di lặc còn có vương nhị ca không nói những cái khác hoa hoa di l ặ hai cái này kia là tư lịch giả nhất cái kia trên cơ bản mỗi lần trận chung kết giải thích hoặc là nói trọng yếu thi đấu sự t ì n h đều là có hai người bọn họ còn có cái tư lịch tương đối giả là đoàn bao bất quá người này giải thích thực tế là quá thôi miên mọi người không quá ưa thích đánh giá không phải quá tốt lần này trận chung kết liền vô dụng hắn mà vương nhị ca đâu không nói những cái khác nghiệp vụ năng lực là giải thích bên trong số một số hai mà lại cũng không có gì làm cho người ta chán g h é t địa phương trận chung kết dùng ba người này xem như tương đối hợp lý theo l ỗ mọi người tốt hoan n ê n xem lần này quý bên trong giải quán quân vòng bán kết ta là giải thích bao ta là giải thích di l ạ c ta là giải thích nhớ được ba người đầu tiên là tự giới thiệu một chút sau đó ba b a vừa cười vừa nói đợi lâu như vậy chúng ta cuối cùng là nhìn thấy ohz lại lên sân khấu a s á t thực a không nhìn thấy ohz tranh tài luôn cảm thấy kém một chút cái gì vương nhị ca cũng là nói theo ngay từ đầu liền đem tiêu điểm tập trung tại tô h i ể u trên thân cũng không phải mấy cái giải thích tận lực liếm ự c l s á t thực ngoại giới đều là chú ý cái này nhưng là trước đó cấm thi đấu sự tình tất cả mọi người không có sách đây là cấm chỉ sách bọn hắn định đoạt là vi quy sẽ bị cảnh cáo di lặc thì nói kỳ thật hai cái này chiến đội tại năm n g o à i f thi đấu thời điểm chính là vòng bán kết bên trong gặp nhau lần này lại là tại vòng bán kết gặp nhau chúng ta lịch hy vọng sử có thể tái diễn một lần cái gì cũng không nói hy vọng cờ v ờ chiến đội có thể cầm xuống tranh tài phía dưới chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem vợ tờ rất nhanh bên này liền bắt đầu tiến bờ ảo vợ tờ hình tượng bên trong cũng đại biểu tranh tài chính thức bắt đầu so mọi người nghĩ muốn hơi nhanh một chút tranh tài bắt đầu về sau ván đầu tiên vợ tờ hay là trước đó cái c h ủ loại kia xáo lộ coi như ngươi chuẩn bị một chút đồ vật đặc biệt ván đầu tiên cũng sẽ không mạo hiểm lấy ra kỳ thật trên cơ bản ván đầu tiên chính là thăm dò sâu cạn nếu là thắng l ờ i nói vậy liền kế tiếp theo cái này xáo lộ thua vậy thì bắt đầu lấy chút không giống đồ vật ra tôi hiểu ngươi muốn lấy cái gì anh hùng đối diện là h òn cái này anh hùng thần phong bên này mở miệng hỏi đối diện bên trên đơn đã sáng là cái h òn đây cũng là t hai bên trên đơn tương đối yêu quý một cái anh hùng lên đường dầu cụ là mấu chốt còn dùng rất tốt tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều nói thẳng đến cái ta bản bệnh anh hùng đi thoát ra lời này mọi người toàn bộ mập mức đặc biệt đương lời này của ngươi nói ai biết ngươi bản mệnh anh hùng đến cùng là cái gì nha giống như không có cái kia đặc biệt thích chơi anh hùng mà lại đều chơi rất không tệ ngươi cái này để người ta nói thế nào còn tốt tô hiểu không có làm khó thần phong nói thẳng trực tiếp tới dạ sổ đi ngưu bậc a hiểu ca dạ sổ ta vẫn là chịu phục cái cuối cùng t u y ể n người chính là á b ả o gia hỏa này trực tiếp liền chọn được dạ sổ cái này anh hùng bất quá còn không có khóa chặt không cần thiết lập tức khóa chặt dạ sổ đánh rằng đạo lý l ờ i nói không phải rất tốt đánh nói thật còn thịt lên về sau ngược lại đánh ngươi cái này dạ sổ hay là rất nhẹ nhõm nhưng thần phong không có chút do dự nào trực tiếp liền nói không có vấn đề vậy liền giả sổ đi người khác mặc kệ tôi hiểu giả sổ mọi người là ý tưởng đây chính là lấy ra đại sát tứ phương anh hùng a thần phong còn nhẹ gật đầu nói giả sổ còn có thể phong tưởng còn có thể khắc chế một chút còn đại chiêu đâu xem ra tôi h i ể u quả nhiên là nghĩ sâu tính kỹ giả sổ cái này anh hùng lựa chọn nhưng thật ra là rất không tệ tôi hiểu nói t r ắ n g ra thật không có nghĩ tới nhiều như vậy đơn giản chính là nghĩ tú một điểm mà tôi h dù sao cũng muốn minh bạch bất kể thế nào làm khẳng định đều là thua thiệt tiền, nói không chừng còn thua thiệt không ít ngươi nghĩ một hồi còn lại tiểu tổ thi đấu cũng không đánh nói không chừng hệ thống liền không nhịn được kiếm chuyện nữa nha đã đều là thua thiệt lời nói vì sao ta không chơi cái tú một điểm có thể đem đối diện đánh nổ anh hùng đâu giả sổ là cái rất không t ệ lựa chọn tối thiểu nhất t ô hiểu đỉnh cấp độ thuần thục b à y ở cái này bên trong giải ẩn cũng là lựa chọn tốt sở dĩ lựa chọn giả sổ hay là t ô hiểu mới nghĩ đến mình quán quân làng ra còn không có ở trong trận đấu dùng qua đâu làm sao cũng được dùng một chút nha nếu là tái phát vung tương đối tốt lời nói kia nói không chừng còn có thể kích thích một chút làn da lượm tiêu thụ cho nên t ô hiểu trực tiếp tới cái tư duy ngược chiều trực tiếp khóa chặt dạ sổ cái này anh hùng không nói những cái khác nhìn ta vui vẻ liền xong việc hào hào đánh tiền kỳ nhất định phải coi chừng lên đường không thể để cho dạ sổ bị bắt nhanh đi xuống thời điểm thần phong còn tại căn dặn đâu dạ sổ cái này anh hùng tử vong chỉ có linh lần cùng vô số lần chết một lần liền n g ă n không được tiền kỳ nhất định phải cẩn thận mới được chương 630, nhân sinh đều là lựa chọn chương 630, nhân sinh đều là lựa chọn đến a là ohz dạ sổ dạ sổ tại khóa chặt về sau hiện trường trên cơ bản cũng không có gì thanh âm chủ yếu vẫn là cái này bên trong là người ta t hai sân nhà tranh tài tại hàn quốc tiến hành nếu là ở trong nước lời nói cái này dạ sổ lấy ra về sau đoán chừng mọi người đã bắt đầu hoan hô lên đi lúc này hiện trường lại rất t h i ế n tĩnh cái này cũng có thể hiểu được dù sao cũng là người ta sân nhà nha mà lại nhắc tới lần trong trận đấu đám đ ồ n g tử ghét nhất chiến đội là cái nào khẳng định là c ờ gờ chiến đội cái nào là ghét nhất tuyển thủ chuyên nghiệp đó nhất định là tô hiểu không có chạy trong nước người xem đến xem tranh tài cũng không phải cái gì đa số k i a một điểm người l ẫ không nổi cái gì bọn nước tới cũng may cuộc thi đấu này là tại cách âm trong phòng mọi người cũng nghe không đến bên ngoài là tình huống như thế nào cho nên không quan trọng hay là mấy cái giải thích cho ra tương đối nhiệt liệt gieo họ chỉ nghe di lặc bên này nói đến à, ohzz cái này giả sổ thế nhưng là có thuyết pháp à. đó là đương nhiên không nói những cái khác ohz thế nhưng là giả sổ làn r a người sở hữu cái này thật không phải nói đùa hoa hoa bên này nói tiếp liền nói ohz d ả sổ ở trong trận đấu là lấy ra hai lần hay là ba lần trước đó hiệu quả kia cũng là vô cùng tốt nói thật lúc này ta vô cùng chờ mong bên cạnh vương nhị ca cũng là nói nói không sai ta cũng vô cùng chờ mong nói thật dám ở trận đấu này bên trong xuất gia dạ sổ cái này anh hùng cũng liền ohz một người này nói thật cái này phiên bản dạ sổ hơi có chút cống thoát nước xu thế bài vị bên trong tỷ số thắng đều không quá cao ngươi liền càng đừng đ ể cập tại tranh tài bên trong nói thật ta cảm giác cái này chính là ohz mình ý nghĩ mà thôi bởi vì hắn là ohz cho nên phiên bản cái gì cũng liền không quan trọng di l ạ c bên này nói ta cảm thấy cái này dạ sổ cầm khả năng cùng chiến thuật cái gì đều không có quan hệ gì cũng là bởi vì ohz mình nghĩ tú một chút mà thôi được rồi không cần nói nhảm nhiều lời chúng ta bắt đầu xem so tài đi hiện tại đã chính thức bắt đầu rất nhanh bên này mọi người cũng đều là tiến vào trong trận đấu hình tượng tùy theo chuyển đổi một chút túc chủ lần này bởi vì túc chủ chủ động lựa chọn mình am hiểu anh hùng nói do túc chủ tương đương có dũng k h í cho nên buồn tràng tranh tài hệ thống quyết định đối túc chủ tiến hành đánh gãy mới tiến vào trong trận đấu hệ thống bên này liền ra bắt đầu điên cuồng lắc lư tô hiểu tô hiểu nghe được câu này thời điểm liền hơi cảm giác có chút không tốt lắm nói thật ngươi còn có thể đánh cho ta gãy có chuyện tốt như vậy mặc dù lý do nghe vẫn là có thể b ấ t quá hệ thống nói lời này hay là rất để người hoài nghi con hàng này trước đó hố t ô hiểu cũng không phải lần một lần hai t ô hiểu liền nếm thử tính mà hỏi có ý tứ gì đánh gãy là chỉ bổn t r a n g tranh tài tiền nợ sẽ giảm năm mươi tỷ như nói túc chủ nếu là bổn t r a n g tranh tài thiếu mười triệu lời nói cuối cùng cứ dựa theo năm mươi năm triệu để tính túc chủ chỉ cần còn năm triệu liền tốt mẹ nó ta trận đấu này mới bắt đầu đâu ngươi liền bắt đầu chắc chắn ta sẽ nợ tiền ngươi nha còn nói mình không biết võ công t ô hiểu bên này tâm lý mắng một câu trong lòng tự nhủ cái hệ thống này hiện tại xem như bại lộ mình nha nhưng đây cũng là mọi người đều biết sự tình cũng không có gì dễ nói cái này đối tôi hiểu đến nói đích thật là cái tin tức tốt giảm năm mươi đó cũng không phải là nói đùa lập tức có thể tiết kiệm thật nhiều tiền đâu lúc đầu trận đấu này chơi g i ả sổ tôi hiểu đều là từ bỏ giãy ruộng thiếu bao nhiêu đều tùy thiện c h í n h ta vui vẻ l i n tốt ai ngờ hệ thống lại tới chiêu này nói rõ chính là cho tôi hiểu đưa phúc lợi đâu chỉ là hệ thống thật có hảo tâm như vậy sao để tôi hiểu hơi có chút chất vấn không có cách hay là trước đó bị hố sợ thật sự là không thể tin được c đương nhiên đây là có điều kiện t ô hiểu vừa nghe thấy lời ấy nháy mắt liền yên tâm không ít cái này mới là cảm giác quen thuộc nhà hệ thống làm sao có thể vô duyên vô cớ để t ô hiểu chiếm tiện nghi đ â u ngươi suy nghĩ một chút liền biết giống như rất không có khả năng dám vẻ t ô hiểu lại hỏi điều kiện gì ngươi nói nhanh một chút nếu như tiếp nhận năm mươi ưu đãi lời nói như vậy túc chủ bổn u trảng tranh tài sẽ tự động tiến vào cực hạn trạng thái bên trong t ô hiểu mẹ nó t ô hiểu liền biết không có chuyện gì tốt cái hệ thống này thật sự là đánh một tay tốt tính toán a quá k ô n k é o đi đối t ô hiểu đến nói cái lựa chọn này hay là hơi có chút khó khăn bởi vì t ô hiểu không biết mình đến cùng là thua thiệt hay là kiếm cực hạn trạng thái là rất khủng bố kia là nhân loại không có cách nào đạt tới trạng thái đoán chừng có chút thao tác ngay cả cái này trò chơi nhà thiết kế đều là nghĩ không ra m ở màn tranh tài t ô hiểu dễ n ẹ tổng chính là cực hạn trạng thái có thể nhìn thấy trực tiếp giết đ i ê n đ u mà lại ngươi phải biết gia sô cái này anh hùng là t ô hiểu tinh thông anh hùng cái này thao tác vốn chính là đình phong quản ngươi cái gì thế giới thứ nhất dạ s ộ hoặc là cái gì tuyệt chiêu ca thật nói cái này anh hùng thao tác lời nói Cùng t ô hiểu vẫn là có khoảng cách liền đã đến khủng bố như vậy tình trạng nếu là lại đến cái cực hạn trạng thái lời nói ta d ọ a d ù a d ù a chia được nhiều khủng bố à t ô hiểu quả thực có chút không dám tưởng tượng cảm giác có chút dọa người là chuyện gì xảy ra nhưng t ô hiểu hay là xoan suýt nói thật hay là rất có sức hấp dẫn năm mươi dụ hoặc thực tế là quá lớn cơ hồ thiếu một nửa đâu túc chủ lần này chính ngươi cân nhắc tốt muốn làm ra lựa chọn ta bên này là tùy ngươi hệ thống bên này nói nhân sinh chính là cái dạng này có vô số lựa chọn mỗi lần lựa chọn khả năng đều là một loại cảm biến ngươi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì có được nhìn thấy hệ thống như thế đứng đắn giảng thật tô hiểu thậm chí đều có chút không quá quen thuộc không nói những cái khác lần này hệ thống vẫn tương đối đứng đắn không có lắc lư xáo lộ hắn nếu là trước đó loại kêu h ố người xáo lộ khẳng định là trăm phương ngàn kế lắc lư tô hiểu nhưng là lần này không có tự do để tô hiểu lựa chọn tô hiểu cũng đích xác lâm vào xoắn suýt bên trong hắn cẩn thận suy nghĩ một chút trực tiếp điểm đầu nói ta muốn năm mươi cực hạn trạng thái liền cực hạn trạng thái đi tô hiểu lần này cũng coi là không thèm đếm sỉa dù sao tô hiểu vẫn cảm thấy năm mươi có lời một điểm một trận tranh tài dựa theo như thế mà tính lời、nói. không phải gấp đôi tình h ù n g dưới nhiều lắm là cũng liền hai ba mười triệu mà thôi bởi vì tranh tài bên trong n g ư ơ i năm giết khả năng có cơ hội nhưng là giết mười mấy cái kia là rất không có khả năng giết mười cái đều xem như rất nhiều thiếu hai ba mười triệu đến lúc đó trực tiếp năm mươi lời nói đối tôi hiểu đến nói hay là rất không tệ mà lại không thể không thừa nhận chính là năm mươi tình h ù n g dưới thiếu nhiều liền tình hơn nhiều mà lại coi như không tiến vào cực hạn trạng thái lời nói tôi hiểu cảm thấy mình trận đấu này cũng sẽ không thiếu thiếu hay là năm mươi đi mình cược một đem nhìn xem chương sáu trăm ba mươi mốt bắt đầu liền câu cá chương 631, b ắ t đầu liền câu cá rất tốt rất thưởng thức tốc chủ dũng khí vậy thì bắt đầu tranh tài đi hệ thống bên này cũng là khích lệ một chút tô hiểu kỳ thật tô hiểu là cảm thấy hệ thống làm hết thảy hay là vì tô hiểu tốt có lẽ cái lựa chọn này cũng là một loại rèn luyện đi nói chẳng ra nếu là thật muốn để tô hiểu nợ tiền lời nói hệ thống hoàn toàn có thể tùy tiện làm cẩn thận nghĩ một h ồ i đạt được hệ thống bề sau tô hiểu tiền là thiếu không ít nhưng người cũng là càng ngày càng tốt so với trước đó đến vậy khẳng định mạnh hơn tối thiểu nhất hiện tại mỗi người chú ý t h ậ mà chí h trở t n nhiều người thần tượng, h rất lại à cái c điện n bên trên h sự k ệ n quan tôi、so、r trước ọ n nhân g thức vật. h với So đó k n g có t ế n sống g gì tăm hiểu ế t ờ Tô h i hay h là t í còn h khi lấy được hệ thống khắp nhân sinh tích Hiểu loại lấy liền lại kia đi, cải biến. này, Mà quy được đã c một trở Tô bị có một chút tư tâm hắn nghĩ là cứ hạn trạng thái lời nói mình chẳng phải là có thể càng tú một điểm cầm dạ s ổ t ạ i t hai trên mặt tú đến tú đi n g ấ m lại liền rất dễ chịu cho nên vậy liền đồng ý đi có cái gì tốt xoắn suýt đâu tại t ô hiểu cùng hệ thống giao lưu còn có làm lựa chọn thời điểm nói thật t ô hiểu cũng là có chút điểm xuất thần không có chú ý mình tình huống hiện tại tô hiểu còn tại tới gần lên đường đường sông bên này đâu kỳ thật đây là rất nguy hiểm nếu là đối diện thật năm người báo đoàn đi tới cái này bên trong tô hiểu không có gì phản ứng trực tiếp người liền không có nhưng đối diện không có loại ý nghĩ này cấp một đoàn cũng không có cái gì đặc biệt thiết kế mọi người hay là rất tư h ờ n quy liền đối diện b ằ n một cái phát hiện tô hiểu dị thường mà thôi phản ứng đầu tiên chính là người này là rơi rơi sao từ trước mặt hắn lúc đi qua vậy mà đều là không nhúc đích cái này có chút quá không bình thường bình thường đánh bại bị thời điểm khẳng định loại này là rơi dây trực tiếp đi lên làm liền xong việc nhưng đây là trong trận đấu a g i ả g đạo lý lời nói hẳn là sẽ không cũng không phải nói sẽ không rơi rơi, thời điểm tranh tài có vấn đề cũng là bình thường nhưng là xảy ra vấn đề về sau ngay lập tức liền có thể gọi tạm d ừ n g thờ dịch đèn lồng ném bất quá tường đều có thể gọi tạm d ừ n g h ú n g chi ngươi cái này rơi rơi. t ê hai bên trên đơn hay là rất cẩn thận h ã n cấp một học chính là quy kỹ năng còn cái này anh hùng trên cơ bản đều là chủ quy trực tiếp quăng tới cũng là tinh chuẩn đánh tới tô hiệu kỳ thật không có nhiều tổn thương tô hiệu còn có cái phong thuẫn ở trên người đâu có thể đón đỡ nhất định tổn thương một cái quy kỹ năng đánh lên đi về sau người này vẫn là bất động hòn cảm thấy có ý tứ ngươi thật sự cho rằng loại này câu dẫn hữu dụng không hòn cũng tưởng rằng câu dẫn đâu liền lên dây vào một chút t ô hiểu người này cũng có chút phạm tiện thuộc tính tại bị đánh thời điểm t ô hiểu còn tại s u ấ t tần h đâu cũng không có để ý hòn xem xét còn bất động nháy mắt liền lòng tham hắn nghĩ cùng có bất diệt về sau lại a một chút nếu có thể a một chút bất diệt ra vậy liền hết sức thoải mái bất diệt ngược lại là a ra nhưng là tiểu v e l i sinh quốc t i không nói hai lời trực tiếp đi lên chính là một cái quy quy đến hòn trên thân trực tiếp đánh lên bình thường đến nói lời ly x i n cái này anh hùng đi dừng khẳng định cấp một là điểm vê đốt điểm vi đánh thực tế là quá đau đớn hắn cái này mở rã lộ t u y ế n chỉ có thể mình đánh nhưng nhìn đến tô hiểu tại cái này bên trong bất động tiểu vê cũng là lý giải sai còn tưởng rằng tô hiểu đây là cố ý đang câu dẫn đâu không nói hai lời liền v đi lên kỳ thật mới đánh n g o n một chút cũng không thế nào đau tất cả mọi người là cấp một có thể có bao nhiêu đau đầu nhưng là người này hoảng một nhóm không nghĩ tới tiểu vê đến nháy mắt coi là tô hiểu là đang câu dẫn không nói hai lời trực tiếp đem mình thoáng hiện cho dao cái này thoáng hiện có thể nói không có bao nhiêu cân nhắc đơn thuần là bị dọa ra nếu là cấp một liền xảy ra chuyện lời nói hắn đoán chừng có thể bị phun hóa trận đấu này trọng yếu bao nhiêu hắn là biết đến mà lại thanh danh của hắn hiện tại vốn là không tốt lắm dù là tại hàn quốc trong nước cũng rất nhiều người mắng cái này nếu là tranh tài bên trong lại sai lầm lời nói thật sẽ xảy ra chuyện hai người đuổi theo hắn ngươi thật đúng là đừng nói là tương đối nguy hiểm đặc biệt là dạ sổ q hai lần về sau liền có gió giết khả năng cũng giết không được hai người cũng không mang nhóm lửa nhìn không đối hắn lại lóe lên đều được nhưng là như vậy hp liền bị đánh thấp đối tuyến sẽ rất khó chịu còn không bằng cam đoan hp đối tuyến như vậy tổn thất hơi muốn nhỏ một chút xinh đẹp tiểu v lúc này giống lớn một tiếng t ô hiểu mới xem như kịp phản ứng xem xét binh tuyến đều đến lúc này mới mau tới tuyến sau đó nói cái quỷ gì dọa ta một hồi hiểu ca người cái này sóng câu dẫn x i n h đẹp a đối diện b ằ n thoáng hiện rao t ô hiểu cái quỷ gì ta lúc nào câu dẫn rồi còn có đối diện bằng i a o tránh rồi lúc này mới nghĩ đến mình vừa rồi giống như không n ú c ních cái kia hòn sẽ không là đi lên phạm tiện đi cái này trong lúc nhất thời tô hiểu vậy mà đều không biết nên nói cái gì cái này mẹ nó đều có thể quả thứ không hợp thói thường a nói thật nếu không phải tiểu v nói một câu lời nói tô hiểu khả năng vẫn cho là cái này hòn t h o á n g hiện hay là ở đâu cấp một liền đem mình t h o á n g hiện cho chơi ra chỉ có thể nói người này cũng là nhân tài nếu là như vậy tô hiểu cũng sẽ không nói cái gì vừa rồi đích thật là thất thần tất cả mọi người cho là hắn đang c ầ u dẫn đó chính là đang c ầ u dẫn tốt còn nhớ rõ mở màn chiến thời điểm hai cái chiến đội đánh tiểu tổ thi đấu trận đầu người này cũng là dùm chỉ bất qua tiêm một ván bắt đầu rất thuận hỏn cấp một liền lấy đến một máu nhưng là trận này hỏn trực tiếp cấp một thoáng hiện liền liền d a o hay là rất khó chịu hai trận đối tô hiệu tranh tài cảm giác bắt đầu hay là khác biệt thật lớn giải thích bên này cũng là kỳ quái nói không phải đây là đang làm gì à thoáng hiện cái này liền d a o ra rồi ha ha ô hát dệt đang giả vờ rơi dây ngươi không có phát hiện sao ta mới vừa rồi còn tại kỳ quái đâu vì sao người này một mực tại cái t i ê a bên trong bất động đạo truyền bá đều cho ông tính hoa hoa bên này rõ ràng là vui nói ngươi lai đây là đang câu dẫn nha nói thật cái này ohz cũng là thật có thể vững vàng à, còn đánh hắn đến mấy lần động đều không kéo ta còn thực sự coi là rơi dây nữa nha di lặc bên này nói hoa hoa vừa cười vừa nói khẳng định là giả vờ thời điểm tranh tài ngươi rơi dây khẳng định trực tiếp liền tạm dừng à. nếu là đối diện nhất năm người tới lời nói ngươi nhìn hắn hơi một ý can đoan chạy so với ai khác đều nhanh vương n h ị ca bên này nói nói thật ta cảm thấy tê hai bên trên đơn giống như cũng có vấn đề người này rất kỳ quái rõ ràng là đang câu ca a còn có người có thể bạch bạch đứng bất động để ngươi đánh ngươi nếu là đồng đội ở đây bên trên cũng coi như kết quả một người còn như thế trực tiếp bên trên thẳng như vậy móc cũng có thể câu được cá cái này ta là không nghĩ tới đây là cái cơ hội tốt còn không có tránh cảm giác có thể ă n bài chương sáu trăm ba mươi hai cấp một t r ô n xuống phục bút chương sáu trăm ba mươi hai cấp một t r ô n xuống phục bút mấy cái giải thích ở chỗ này kia là một trận phân tích tô h i ể u trong mắt bọn hắn lập tức lại trở thành cầu dân thần kỳ thật tô h i ể u bên này hoàn toàn chính là ngẩn người thất thần nhưng là không có biết chuyện này nói thật hay có thể nghĩ tới tuyển thủ đang đánh thời điểm tranh tài còn có thể ngay từ đầu liền thất thần cơ hội không thế nào gặp qua mà đồng tử bên kia thì là một trận kêu gen bọn hắn giải thích tựa hồ thật thích kêu gen cái này cũng là giải thích một loại trạng thái bình thường thậm chí mấy cái giải thích cũng là nhịn không được bắt đầu phê bại nhật hai cái này bên trên đơn người này hoàn toàn chính là đầu góc không rõ lắm là một chút đồ v ậ t loạn thất bát a o thật sự cho rằng đối diện là đồ đần a bắt đầu đứng bất động liền cho người đánh n g ư ờ i liền xem như nhìn thấy không có đồng đội lời nói cũng không thể lên a chỉ cần không động vào hắn đối diện làm sao câu dẫn đều không dùng ai ngờ hắn lập tức đem mình t h á n hiện cho chơi ra nhìn đồng tử bên kia giải thích đều dẫn đến k h n g được còn lúc đầu đánh giả sổ cũng không phải rất khó đánh ráng v ẻ tiền kỳ hơi kháng ép là được đừng lên đi cùng h ắ n đánh dù sao giả sổ cái này anh hùng còn rất linh hoạt chỉ cần ổn định giả sổ nghĩ đơn giết một cái hòn kia là không có khả năng đang chỉ trích trong trận đấu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy thiếu thoáng hiện về sau vậy liền rất khó chịu tiền kỳ khả năng còn sẽ có bị bắt phong hiểm nói chẳng ra đây là mình cho mình đ à o hố đâu mà rất nhiều khán giả thì hăng hái đặc biệt là chỉ muốn hưởng thụ tranh tài đám f a n hâm mộ t h như nói âu mỹ bên kia người xem bọn hắn đều cảm thấy rất kích thích không hổ là tiêu điểm tranh tài à ngươi xem một chút mới bắt đầu mình còn chưa online đâu liền có xem chút nếu là khác tranh tài thật đúng là không có cái hiệu quả này đâu tôi hiểu bên này chính mình cũng rất không hiểu tấu h đâu còn không có đánh đâu ta mẹ nó liền kiếm được cái này cũng quá t a o đi chẳng lẽ cái này cũng là trong truyền t u y ế t lực lượng thần bí đưa đến sao tôi hiểu cảm thấy hẳn là không đến mức đơn thuần chính là t hai bên trên đơn mình đang chơi rắn m à t h ô i bắt đầu để ngươi cái thoáng hiện cái này quả thật có chút không hợp t h o i thưởng thậm chí hắn tình huống này so ấn sai đem mình thoáng hiện nhấn ra đến còn phải không hợp t h o i thưởng loại tình huống kia ở trong trận đấu thật không phải là chưa thấy qua chủ yếu ngươi nếu là không c ẩ n thận ấn lời nói đối diện nhìn không thấy lời nói vậy thì đồng nghĩa với mình không có dao t h o á t hiện đối diện còn tưởng rằng ngươi có đâu nhưng là vừa rồi t 2 chiến đội bên trên đơn cái này tại người ta dưới mí mắt dao h ắ n đây là không có biện pháp gì nhất định phải dao mới được liền rất t u a thiệt thượng tuyến về sau hay là bình thường đối tuyến tôi hiểu cấp một điểm chính là quy kỹ năng cấp một thời điểm cũng đánh không ra thứ gì đến chính là tôi hiểu cái này gió thổi hay là rất ổn không hổ là cực hạn t r ạ m thái dưới thực tế là quá ổn đi lên chính là một ngọn gió thừa dịp hòn muốn ăn binh thời điểm vương qua bởi như vậy lời nói hòn tẩu vị liền bị hạn chế rán r ă n chắc chắc ăn vào một cái gió kỳ thật tổn thương cũng còn tốt càng đừng đề cập cái này hòn hay là mang hộ giáp chỉ có thể nói có thể hao tổn máu là được đối tuyến vốn chính là cái lâu dài quá trình không có khả năng nói một lần là xong ta đi lên cấp một liền lấy cái đơn giết trực tiếp cất cánh loại t i a chính là dạ sắt dễ dàng xuất hiện tình huống tuyến cái đã dị ủ, mọi d ợ loại hình anh hùng tất cả mọi người cảm thấy mình cấp một chiến lộn thời điểm tập m n h kết quả đánh lấy đánh lấy liền cho đối diện đưa một máu hòn đánh không quá dễ chịu cái này dạ sổ thực tế là quá hùng thỉnh thoảng còn muốn càng bình tuyến đi lên chơi hắn hai người còn không có đánh hai lần đâu tiểu v liền trực tiếp phát tin tức tới cấp hai bắt lên chờ một chút cái này kịch bản thế nào thấy có chút quen thuộc đâu cũng không biết đây là từ cái kia học bình thường đi rừng cấp hai liền đi bắt d i n m thật vẫn tương đối liệu bình thường đi rừng sẽ không như thế chơi nhưng nếu là thật bắt đến đó chính là có kỳ hiệu cho nên mới sẽ có cấp hai bắt lên hoặc là vồ xuống cái này để cố thời gian này điểm cũng chính là đánh xưng đi rừng mới có thể đến cấp hai tất cả mọi người còn tại cấp một đâu mà lại tiểu v bên này rất chi tiết đánh cái thứ nhất muff ở thời điểm hắn trực tiếp dùng trừng trị bình thường đang đánh cái thứ nhất giã q u á i thời điểm là sẽ đi cái này trừng trị giữ lại tiền kỳ trừng trị làm sao dùng rất trọng yếu người nếu là dùng không tốt khả năng liền sẽ đánh rất khó chịu hp duy trì không tốt l i sinh cái này anh hùng còn tốt chính là đi rừng không tính tổn thương dù sao có hậu thuẫn cùng hút máu tại hay là rất thoải mái sớm dùng cái trừng trị không có gì hắn đây là vì để cho mình nhanh chóng đến cấp hai liền có thể đến bắt không có người giúp lời nói nếu là hắn khỏi phải trừng trị cùng đánh xong lại tới lời nói đoán chừng bên trên đơn khả năng đều sẽ đến cấp hai cấp hai lời nói liền không nhất định tốt như vậy bắt còn cấp hai có thể học cái e kỹ năng trực tiếp chạy trốn chính là l y x i n cùng dạ sổ hai cái này anh hùng không có đại chiêu trước đó thật đúng là không có có thể lưu người kỹ năng đến đến chúng ta nhìn thấy tiểu v quả nhiên cấp hai liền đến giải thích bên này rất kích động không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tiểu v an bài bắt đầu vương nhị ca cũng là kích động có cơ hội cái này sóng cơ hội rất tốt đối diện không có thoáng hiện còn chưa tới cấp hai mà lại tiểu v trên thân có cái đỏ bờ uff tại không sai tôi này hiểu nhìn t c xem tiểu v sau khi đến hay là tại bình thường thao tác tay bên trong tích lũy một mở gió đây cũng là chi tiết nhìn thấy tiểu v đến thời điểm tôi hiểu liền biết cái này hòn đoán chừng là tỷ lệ lớn không có nhưng là không có gì biện pháp hắn hiện tại là cực hạn trạng thái cũng không cách nào làm một ít chuyện vận động có hắn phối hợp nói thật hắn thật không biết cái này hòn làm như thế nào sống tiểu v sau khi đến không có chức gia quy đó là một loại tương đối mạo hiểm g ặ g phương thức không có cách nào mụ tăng cái này quy kỹ năng thực tế là rất dễ dàng không cái này nếu là không lời nói tương đương với thiếu đánh không ít tổn thương trực tiếp sờ trên mắt đến bình a cái này n g ư ơ i liền không có gì biện pháp đỏ bờ uff một mực đuổi theo đánh mà lại thiếp thân lời nói quy kỹ năng gần như không có khả năng không cái này nếu là t i ế p mặt quy đều có thể chống không lời nói đó chính là thật không hợp t h i thường a vung cho tôi hiểu trong tay gió cũng là thổi ra ngoài dự phán một chút cái này hòn đầu vị trực tiếp thổi tới hòn bị đánh bay đây cũng là hai người trước mắt duy nhất không chế thổi lên về sau hòn là triệt để không có hắn không có khả năng chạy mất chỉ có thể đưa ra đầu của mình đừng nhìn đây là cái hòn nhưng ngươi cấp một thời điểm cái gì anh hùng đều rất dọn giết cũng không khó khăn tổn thương tiểu vê đánh nhiều dù sao hắn cấp hai còn có cái đỏ nhưng đầu người vẫn là để cho tôi hiểu đây cũng là không cần nhiều lời tôi hiểu căn bản là không có cách nào cự tuyệt chương 633, n g ư ơ i đem n g ư ơ i thoáng hiện cho ta giao chương 633, n g ư ơ i đem n g ư ơ i thoáng hiện cho ta giao phở ợt bờ l ũ không có gì ngoài ý mớn một máu cầm xuống cái này đầu người xem như tô hiểu nhận được dù sao tiểu v ê tổn thương cao hơn lúc này nhưng tiểu v ê cho tô hiểu để đầu người giống như cũng không phải chuyện kỳ quái gì lại nói ly x i n cái này anh hùng đánh tới đằng sau chính là cái công cụ nhân đầu người hay là phải cho tô hiểu ăn đằng sau còn t r ô n g cậy vào nàng dạ sổ có thể xê bắt đầu、đâu. cùng anh hùng cũng không có gì bao lớn quan hệ hay là cùng người tương đối có quan hệ chỉ cần là tô hiểu mặc kệ hắn chơi cái gì anh hùng ngươi đều sẽ cảm giác phải cho hắn bắt người đầu thực tế là yên tâm đã cảm thấy ván này tranh tài khả năng ổn t ô hiểu bên này cũng không có gì biện pháp cự tuyệt không được lại nói cực hạn trạng thái phía dưới cũng dung không được hắn cự tuyệt coi như tiểu v không cố ý để lời nói cái này đầu người khả năng cũng là hắn một máu là quyết định một máu đó chính là hai triệu còn tốt có cái năm mươi tại đó chính là bình thường giá cả tương đương với thiếu một triệu mà thôi t ô hiểu cảm thấy mình cái này năm mươi muốn vẫn rất có cần thiết xinh đẹp cầm xuống di l ạ c bên này dùng âm vang hữu lực thanh âm nói cờ v ờ bên này quen thuộc nhất bên trên giã thiết t ấu đánh ra đến vậy ta cảm thấy ván này tranh tài liền thích hợp à? kỳ thật trong lòng nghĩ chính là cảm giác ván này tranh tài liền ổn bất quá không có dám nói thẳng ra giải thích nói chuyện hay là phải cẩn thận một điểm lúc này mới một máu m à thôi ngươi nếu là liền nói ổn l ờ i nói giống như hơi liền có chút q u a điểm người khác khả năng sẽ còn nói ngươi tại bại nhân phẩm cũng không có cái gì quá lớn tất yếu nhưng tâm lý lại thật cảm giác t h ư n g khoái ván đầu tiên tranh tài tỷ lệ lớn có thể lấy xuống cờ gờ tranh tài chính là cái dạng này nhìn qua người đều biết trọng yếu nhất chính là bọn hắn bên trên d ã t ô hiểu cùng tiểu v cũng là cái này chiến đội bên trong cá nhân thực lực mạnh nhất hai cái bọn hắn tiết t ấ u có tốt thắng vô cùng tiểu v cái này sóng s ắ c thực bắt rất xinh đẹp chúng ta nhìn thấy tê hai bên trên đơn kỳ thật ngay từ đầu cũng cẩn thận nhưng vẫn là bị bắt được cái này sóng liền đổ i suất một cái quả quyết tiểu v hơi chậm một chút đoán chừng đều là bắt không được vương nhị ca bên này nói cũng không có loạn suy tô hiểu ngươi đừng nhìn một máu là tô hiểu cầm nhưng trên thực tế khẳng định vẫn là tiểu v cái này sóng bắt xinh đẹp cái này không có gì dễ nói tiểu v là công nhưng hoa hoa cái này s á c h i ể u thổi liền không đáp ứng nói tiếp liền nói các minh đ ệ nhưng là có nói chuyện một ta ta cảm thấy cái này sóng cũng là o h z cấp một câu rất tốt nếu không phải cấp một hắn đem bằng thoáng hiện lựa gạt ra lời nói nói thật khẳng định bắt bất tử cái này ngược lại là xác thực cái khác hai cái dẫn chương trình cũng là gật đầu biểu thị tán đồng chỉ nghe gì là nói bởi như vậy lời nói cấp một thoáng hiện cái kia phục bút thực tế là quá mấu cho ta không chút nào khoa trương khả năng ảnh hưởng bình thường tranh tài nếu là cái này hòn còn có thoáng hiện lời nói đi lên bắt khẳng định là đánh không chết nhiều nhất chính là đánh cái dần hiện ra đến mà lại thật có thoáng hiện lời nói ta đoán chừng tiểu v cũng sẽ không đến đều là phản ứng dây chuyền khán giả cũng đều đã quen thuộc giải thích thổi t ô hiểu đây không phải bình thường sự tình sao dù sao bọn hắn luôn luôn có góc độ t ô hiểu bên này còn tại đối v à i nỉ kẻ nói thật hắn trạng thái rất tốt căn bản cũng không dùng về nhà c ò n đến kế tiếp theo đối tuyến chính là c ò n cái giờ này chết rồi về nhà cũng không có tiền bổ trang bị không cần lo lắng cái gì nói đến người này cũng là thảm đoán chừng tại tranh tài kết thúc về sau phải bị phun điều kiện tiên quyết là ván này so với vua tại tô i hiểu cái này bên trong cái tiền đề này liền không cần phải nói bọn hắn khẳng định sẽ thua cái này không có gì dễ nói cái này x ó g bị bắt chỉ có thể nói hắn cũng là không có cách không có quá nhiều sai lầm chính là đơn thuần không có thoáng hiện chạy không thoát mà thôi nếu là hắn đẳng cấp hơi bắt đầu một điểm thật đúng là không dễ giết hết lần này tới lần khác hay là cấp một thời điểm ngươi nói hắn cái này x ó g không có đoán được có người sẽ đến không khẳng định là đoán được không có thoáng hiện tình huống dưới đều biết đối diện đi rừng sẽ tới nhằm vào bởi vì toàn trường chỉ một mình ngươi không có thoáng hiện mà lại mọi người đều biết chính là cờ cờ đi dừng tại trên tô h i ể u trận thời điểm đặc biệt thích đến lên đường bọn hắn bên trên dã thân cận suất là rất cao nhưng là đoán được có gì hữu dụng đâu người vẫn là có may mắn tâm lý lúc này mới đợt thứ nhất binh đâu binh tuyến không có để qua hắn chỉ có thể ở vị trí kia mà lại đợt thứ nhất binh cũng không thể liền một cái không muốn đi bình thường mọi người chơi đùa thời điểm bao nhiêu cũng sẽ có điểm loại tâm tính này có loại tâm tính này khả năng liền sẽ xảy ra chuyện đoán được là một chuyện có thể hay không tránh lại là một chuyện khác tựa như t hai đi dừng khẳng định cũng đoán được một chút cái gì nếu là hắn có thể kịp thời đến phản ngồi sổm lời nói lại là mặt khác cố sự nhưng là mới đánh xong mở uff hắn tại một cái khác nửa khu căn bản là không qua được nói trắng ra hai bên trên đơn lớn nhất sai lầm chính là cấp một đem mình thoáng hiện chơi ra đây là thật rất khó chịu cấp một chết phục sinh rất nhanh vài giây đồng hồ thời gian mà thôi còn liền c h u y ể n tống thượng tuyến duy nhất may mắn chính là hắn c h u y ể n tống bất gọn cái này nếu là c h u y ể n tống không tại ít nhất thua thiệt một đất binh đây mới thực sự là khó chịu đâu thượng tuyến về sau hắn hay là cấp một đâu thô hiểu đã là cấp hai cấp hai dạ sổ q u é kỹ năng về sau như vậy cái này anh hùng liền bắt đầu vui vẻ đối hòn đến nói cũng liền càng thêm phiền não dạ sổ có thể càng nhẹ nhõm tiêu hao hắn hơn nữa còn linh hoạt không tốt đụng phải hắn rất nhanh cái này hòn liền bị đánh tới tháp dưới tại tháp dưới hẻn m ọ n nam binh đây cũng là tê hai bên trên đơn đang cố ý thả v à i nỉ kẻ hắn không dám ở bên ngoài đợi liền sợ ly li xin lại tới lại bị bắt một lần lời nói hắn cái này hòn lại có thể hôn sợ là cũng lăn lộn ngoài đợi không nổi hay là tại tháp dưới điểm an toàn cũng không thể mới cấp hai các người liền đến càng ta một cái h n tháp đi kia là rất không có khả năng tôi hiểu xem xét ra hỏa này bị ổi như vậy cũng biết đôi tuyến muốn giết không quá dễ dàng hắn liền quân thanh đẩy tuyến liền xong việc cái này cũng là mở rộng ưu thế một loại phương thức người tại tháp giới an b i n h lời nói coi như hòn cái này anh hùng tháp giới bổ bình không phải rất khó nhưng tóm lại hay là sẽ để lập bình bổ đao t r ê n lệch sẽ từ từ kéo ra mà lại có được tuyến quyền lời nói liền có thể hơi động một cái nhà mình đi rừng ở trên nửa khu bên này khả năng liền sẽ thoải mái một chút tôi hiểu cũng là không nói hai lời trực tiếp đi đối diện làm bờ uff ra khu người thật đúng là đừng nói đ ụ phải đối diện đi rừng lý ạ cái này anh hùng chính là tiêu chuẩn bàn trại tiền kỳ soát giã hay là rất mạnh hiện tại hắn soát giã đã bắt đầu dẫn trước tiểu v dù sao tiểu v cấp hai bắt lên lãng phí không ít thời gian ba tô hiểu nhìn thấy về sau không nói hai lời trực tiếp thoáng hiện liền sông đi lên mượn cóc làm một đoạn chuẩn bị trực tiếp h á p vào cái này lì ạ trước mặt ta biết giết không được nhưng ngươi cũng đem ngươi thoáng hiện cho ta giao chương sáu trăm ba mươi b ố lại là phục bút chương sáu trăm ba mươi b ố lại là phục bút t ô hiểu cái này sóng đánh cũng không có cái gì đạo lý nhìn thấy người liền trực tiếp thoáng hiện đi lên mở d ạ n g thật cái này hơi có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g rõ ràng có thể nhìn ra người cái này giả sổ là g i ế t không được cái này lì ạ cái này nếu có thể g i ế t mới là thật không hợp t h ó i t h ư ờ n g người cái này giả sổ đại chiêu đều không có trang bị còn không có về nhà bổ đâu càng đừng đề cập bên trên đơn giả sổ không có khả năng mang một ít đốt cái này g i ế t thế nào à hoàn toàn nhìn không ra g i ế t thế nào nhưng tôi hiểu chính là trực tiếp như vậy không nói hai lời trực tiếp liền lên xem ra hơi có chút không nói đạo lý trên thực tế cực hạn trạng thái dưới tôi hiểu cũng sẽ không xuất hiện loại kia không hợp lý thao tác đây hết thảy khẳng định đều là có nguyên nhân có lúc thoáng hiện cũng không phải muốn giết người chính là vì b ứ c cái thoáng hiện mà thôi n g ư ơ i bên trên đơn đi đổi đối diện đi dừng thoáng hiện giảng thật cái này đến cùng phải hay không tính ra cũng không tốt nói xem chính ngươi lý giải ra sao tôi hiểu rõ ràng cảm thấy là có thể cho nên hắn liền tự mình bên trên đối diện không có thoáng hiện vậy kế tiếp liền h i ể u sát ngươi xem một chút cỡ nào một m ặ t ý nghĩ a lì ạ cái này anh hùng vô cùng linh hoạt chạy rất nhanh nhiều khi hắn liền trượt lấy ngươi đánh ngươi là thật không có biện pháp nào nhưng là lúc này hắn bị tôi hiểu cận thân về sau một lát cũng không cách nào mở ra khoảng cách đích xác quy kỹ năng chuyển lập tức lời nói chạy hay là rất nhanh nhưng vấn đề t ô hiểu còn có thể e hắn đâu trực tiếp một cái e kỹ năng lời nói lại dính sát vừa rồi t ô hiểu là thoáng hiện e cup đi lên cho nên còn có thể kế tiếp theo lấy cái này lì ạ làm mục tiêu đến tiến hành e kỹ năng chuẩn bị chính yếu nhất hay là tiền kỳ đi rừng ngươi khẳng định trạng thái là có ảnh hưởng đang không ngừng soát giã thời điểm ngươi cũng không có khả năng đem trạng thái bảo trì tốt bao nhiêu lì ạ cái này anh hùng lời nói tiền kỳ cũng liền đánh ép sáu thời điểm vẫn tương đối nhẹ nhõm còn lại ngươi ít nhiều có chút tổn thương lúc này có chừng nửa cái máu không cái gì biện pháp hắn chỉ có thể chạy gia s ố đẳng cấp cao hơn đánh nhau là đánh không lại thoáng hiện không nhanh chút lời nói khả năng người liền không có trực tiếp thoáng hiện chạy trốn cái này xong đánh xong về sau tôi hiểu cũng là trực tiếp quay đầu đồng thời đem tiểu b ê gọi qua phản giã giết là khẳng định không có khả năng giết một cái không có đại chiêu giả s ố truy một cái có thoáng hiện lý ạ hơn nữa còn là tại gia khu không có loại kia thật giải bình tuyến đến cấp ngươi không ngừng trường đơn giết là khẳng định không có khả năng cái này nếu có thể đơn giết chỉ có một khả năng tính đối diện đang cố ý đưa đây không phải là xả làm sao có thể thay cái thoáng hiện là tốt nhất Ai cái này n hát s giải quá táo bạo đ rõ ràng chính là chính ngươi thoáng hiện đến. g bức i thích lúc này cũng là bị giật này mình cảm nhận được tô h i ể u trên thân táo bạo khí tức vừa thấy mặt chính là dao tránh làm quả thật có chút dò người hơn nữa thoạt nhìn không có gì đạo lý bởi vì ngươi không thế nào kiếm chính là cái trao đổi di l ạ c nhịn không được nói cái này sóng xem ra có chút xúc động à, rõ ràng là dết không được cái này l ì à chạy quá nhanh hơn nữa còn có thoáng hiện tại ta cảm thấy cũng không nghĩ lấy có thể dết, khẳng định là dết không được khả năng chính là nghĩ đến cứng rắn thay cái thoáng hiện mà thôi nếu không phải dao thoáng hiện lên hắn đều không đụng tới người này hoa hoa phân tích một đợt bên cạnh vương nhị ca cũng là gật đầu nói đúng là cái d ạ n g này cái này sóng c ư ơ n g ép bên trên rõ ràng là vì đổi thoáng hiện có thể nhìn ra trận đấu này thoáng hiện hay là rất trọng yếu ngươi xem một chút cấp một thời điểm hắn l ừ a g ạ t cái ngon thoáng hiện về sau liền trở thành phục bút cầm xuống một máu đ o á n chừng là nếm đến ngon ngọt về sau liền bắt đầu nghĩ đến c ư ơ n g ép đánh đối diện thoáng hiện này sẽ trở thành cái phục bút sao chúng ta rửa mắt mà đợi đi di lặc tiếp lấy lại nói nói có thể hay không trở thành phục bút cái này không rõ ràng bất quá cái này sóng hay là rất mấu chốt đối diện đi rừng cái này khó chịu hắn mặc dù không giống tiểu vê như thế thành công làm việc nhưng là hắn x o á t ra hết sức thoải mái cũng là dẫn trước tiểu vê bây giờ bị o h á dẹt một làm cái này cóc không dám đánh mà lại không có thoáng hiện về sau hắn là thật phải cẩn thận một chút để tiểu vê tại giã khu bên trong dễ chịu không ít hoa hoa cũng là vừa cười vừa nói ngươi thật đúng là đừng nói à ngay từ đầu cảm thấy người này là xúc động nhưng là chúng ta cẩn thận một thảo luận mới phát hiện hắn cái này bớt thoáng hiện lời nói còn giống như là có chút kiếm xác thực ô h dẹt người này so với thao tác càng kinh khủng hay là cái này đấu v ó mà cái này trò chơi so với liều thao tác ta cảm thấy chi tiết càng quan trọng bởi vì có thể đánh nghề nghiệp lời nói người thao tác khẳng định vẫn là có thể l i ê n đơn giản một cái thoáng hiện mà thôi bọn hắn đều có thể kéo nhiều như vậy tôi hiểu nếu là nghe tới đoan chừng cũng được nói một câu chịu phục đi nhưng là bọn hắn nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu sai lầm tôi hiểu chính là cố ý làm cái dần hiện ra đến để cái này đi dừng về sau khó đánh một chút bốn là bắt đầu thế yếu lại bị mình như thế giật mình h g t ê ế hai cái này đi dừng nói không chừng sẽ có chút bị ảnh hưởng tiếp xuống làm việc thời điểm cũng sẽ trở nên bó tay bó chân người này tại t 2 chiến đội bên trong xem như bị lên án tương đối nhiều huấn luyện thi đấu vô địch nhưng là tranh tài thảo luận không chừng liền xảy ra vấn đề mà lại người này không có gì thế giới giải thi đấu kinh nghiệm ngươi chớ xem thường cái này có lẽ có giải thi đấu kinh nghiệm thật đến loại này thời điểm tranh tài ngươi liền biết xác thực hữu dụng t 2 bên trên đơn mặc dù cũng bị mắng nhưng đó là bởi vì bên ngoài sân sự tình trên thực tế một cái trận đấu mùa giải đánh xong về sau trước mắt thoạt nhìn vẫn là rất không tệ xem như hàn quốc bên này mùa giải bên trong cũng có thể xếp tiến vào trước ba bên trên đơn người ta hay là cái người mới đâu tôi hiểu đi lên mức cái tránh xem ra không cần thiết trên thực tế đây chính là chi tiết tiến vào cực hạn trạng thái về sau tăng lên không chỉ là thao tác năng lực còn có trò chơi m ạ c h suy nghĩ còn rất cực hạn cân nhắc sự t ì n h rất nhiều đánh xong về sau tiểu v ê trực tiếp tới ly x i n cái này anh hùng tiền kỳ tại gia khu đối mặt lì ạ thời điểm khẳng định vẫn là có chút thua thiệt không có cách nào ngươi soát b ấ t quá đối diện chính là đơn giản như vậy thật đơn đấu lời nói cũng không nhất định có thể đánh qua người ta so ngươi linh hoạt nhiều lắm tổn thương còn cao nhưng bị tô hiểu như thế một làm liền rất dễ chịu phản lì ạ ra đây là thật dễ chịu tôi hiểu bên này trở lại bên trên đơn còn có thể kế tiếp theo tu h binh cũng không thế nào thua thiệt sau đó lại qua hai phút trái phải tiểu v ê tại giá khu bên trong c o thu hoạch phối hợp tha bảo du tẩu trực tiếp đem đối diện đi rừng lì ạ đánh g i ế t có thể nói đây là cái không nhỏ tiếp tấu thậm chí so trước đó g i ế t còn trọng yếu không ít còn cái này anh hùng c h ế t cái một hai lần lời nói kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận anh hùng đặc tính khác biệt nhưng là lì ạ lời nói cái đồ chơi này tiền kỳ tại giá khu bị g i ế t một lần liền có chút nổ xu thế mà hết thể này đều là bởi vì lúc trước giao cái t h o á n hiện chương sáu trăm ba mươi lăm hắn nghĩ lớn hai cái chương sáu trăm ba mươi lăm hắn nghĩ lớn hai cái s i n h đẹp a a bảo cái này sóng du tẩu qua mấu chốt trực tiếp nhận lấy lì a đầu người mấy cái giải thích kêu lên rất kích động cái này đầu người m ộ t cầm mọi người càng là c ả m thấy trận đấu này ổn ngươi một cái g i ã hạch anh hùng tại g i ã khu bên trong còn bị một cái mù tăng cho chiếm tiện nghi rồi cái này xác thực không có cách nào tiếp nhận cung đại biểu ngươi sẽ chơi rất khó trận đấu này tỷ lệ lớn là có thể lấy xuống trước mắt hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển mọi người có thể không cao hơn sao bởi vì nếu có thể đem k hai chiến đội lấy xuống lời nói trên cơ bản cái này quý bên trong thi đấu q u à n quân chính là c ờ gờ chiến đội không có chạy mặc dù còn có cái trận chung kết không có đánh đâu nhưng là trận chung kết đối thủ đã biết là dê một chiến đội cái này chiến đội thực lực cũng rất mạnh thế nhưng là cái này chiến đội cũng là có tiếng đối mặt lờ tờ lờ chiến đội thời điểm tỷ số thắng cũng không phải là rất cao đánh châu âu bên kia chiến đội mọi người hay là rất có tự tin sẽ không xảy ra vấn đề gì dù sao trước đó chiến tích bảy ở kia bên trong đừng nhìn năm ngoái thế giới thi đấu bên trên t hai chiến đội bởi vì chỉ là đánh tiến vào bắc kết lờ ờ ờ cũng bị mọi người nói thành là thế giới thứ ba thi đấu khu nhưng là mọi người để ý nhất hay là hàn quốc chiến đội hay là bọn hắn nhất có uy hiếp có thể đem t hai giải quyết còn lại tất cả đều dễ nói chuyện cái này đ ầ người ta đặc biệt không thể không nói một chút o hz trước đó đem người này thoáng hiện ép ra ngoài cái này rất mấu chốt hoa hoa bên này xách một câu mọi người cũng dối rít gật đầu cái này thật không phải thổi cái này xong nếu là có tránh lời nói ngươi thật đúng là g i ế t không được hắn cũng chính là một cái thoáng hiện sự tình trực tiếp liền có thể chạy mất cũng là không thể không cảm thán tô i h i ể u trước đó cái kia đúng là lựa chọn chính xác người này thật không hợp t h o i thường ngươi nhìn hắn tùy tiện một động tác đều có thể ở sau đó sinh ra mắt xích phản ứng cho chiến đội mang đến í c lợi cái này cũng làm người ta bội phục không thôi đây chính là dùng đầu góc chơi n g ư sao thực tế là khủng bố như vậy a thế là tiếp xuống tại b à i vị bên trong xuất hiện không ít loại người này hắn nhìn thấy ngươi về sau không nói hai lời trực tiếp giao thoáng hiện đi lên làm cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua càng bất kể đối diện phía sau có phải là còn có người khác loại này thoáng hiện tự sát hiện tượng đen sắt đẳng cấp thậm chí mỗi b á n đều sẽ xuất hiện đ ề u mẹ nó lại tô hiểu t hai đi rừng bên kia tại phục sinh về sau kế tiếp theo hướng ra khu đi hắn cũng minh bạch vô cùng cái này sóng bị rết về sau mình có chút không tốt l ắ m chơi nhất định phải nắm chặt làm việc không phải chỉ sợ thật muốn bị động không nói những cái khác người này mạch suy nghĩ hay là rõ ràng phan hâm mộ làm sao lên án không nói trước nếu là không có ít đổ lời nói là không thể nào bị t hai chiến đội coi trọng cái này chiến đội thế nhưng là hào môn bên trong hào môn nói là toàn thế giới ngưu bức nhất liên minh huyền thoại câu lạc bộ cũng không đủ tại không có khác chiến đội cầm tới ba cái thế giới quán quân trước đó nó chính là n g ư u n g bức nhất coi như ngươi không thích cái này chiến đội cũng được thừa nhận nếu không làm sao đại ma vương được xưng là lịch sử người thứ nhất đâu vô số vinh dự gia thân chỉ đơn giản như vậy t hai đi rừng bị g i ế t về sau khẳng định vẫn là rất khí nhưng là cái này sóng nhất khí hay là tô hiểu nếu không phải tô hiểu trước đó đem hắn thoáng hiện cho đánh ra đến sợ là cũng sẽ không có loại chuyện này đ ề u mẹ nó q á i cái này dạ s ô t hai đi rừng cũng là rất khó chịu tới dự định đối dạ s ô độc thủ ta không có tránh bị chết nhưng là ngươi không phải cũng không có thoáng hiện sao mà lại cái này dạ sổ hiện tại ép tuyến ép rất p h ế t lối hay là rất tốt bắt hai người thoáng hiện thời gian cơ hồ là nhất trí nhiều lắm là liền kém một hai giây mà thôi đều khỏi phải nhớ nhìn một chút mình thoáng hiện còn bao lâu có thể tốt liền biết mà lại cái này xóm h là cấp sáu có đại chiều hay là rất tốt phối hợp mặc dù hắn l ì à mới cấp năm còn không có đại chiều đâu nếu là hắn có đại chiều khẳng định là tốt nhất nhưng là cái này xóm cũng không có gì biện pháp nhất định phải đến cơ hồ không phải dễ tìm như thế hai cái đánh một cái cũng kém không nhiều cái này dạ sổ hay là rất giòn kỳ thật có một cái cần khắc phục vấn đề chính là hòn đại chiêu sẽ bị dạ sổ phong t ư ờ n g cho tịch thu cái này đại chiêu tỷ lệ lớn khả năng liền vô dụng trừ phi đem cái này phong t ư ờ n g trước lửa gặt ra hoặc là khống ở để hắn không thả ra được bất kể nói thế nào lì ạ hay là xuất hiện hòn cũng không có ngay từ đầu liền phóng đại chiêu mà lại hừng hực công kích trực tiếp đột v à o đem t ô hiểu cho khống ở lì ạ cũng là trực tiếp đổi tới hai người đối t ô hiểu khởi s ư ớ n g tiến công t ô hiểu khẳng định không phải dễ giết như vậy mặc dù không có thoáng hiện bất quá có được e kỹ năng dạ sổ hay là rất linh hoạt bị đánh một bộ về sau t ô hiểu trực tiếp e cái này lì ạ làm hàng đơn b ị rời hướng đường sông bên kia chạy bởi vì cái này thời điểm tiểu b đã tại chạy về đằng này cùng tiểu b đến có thể tùy tiện đánh hai người kia tiểu b đã cấp sáu có được đại chiêu cấp bậc của hắn dẫn trước đối diện lý ạ dù sao cái này lý ạ chết một lần soát giã cũng không thế nào dẫn trước mà lại tiểu V ê là một cái đầu người một cái kiến tạo tham dự hai lần đánh giết phải biết mỗi lần đánh giết đều là có kinh nghiệm kinh nghiệm một thêm lời nói cái này chẳng phải trực tiếp dẫn trước sau có đại chiêu lì xin cùng dạ xô cái này anh hùng phối hợp liền tương đối dễ chịu hai người đại chiêu là có thể không có khe hở phối hợp người đá bay một cái ta lập tức tiếp lớn chính là nhất định có thể phối hợp thêm nhìn thấy tiểu v đến thời điểm đối diện hai người cũng là giật này mình À đủ đối diện đi rừng làm sao tới nhanh như vậy đâu hơi có chút ngoài ý mớn đồng thời cũng biết cái này song không thể đánh người đi rừng cùng người ta kém cấp một đ ầ u hơn nữa còn làm ấ u chốt có đại chiêu cùng không có đại chiêu muốn chạy đã tới không kịp tiểu v kim trung cháo trực tiếp sở đến tô hiệu trên thân uy kỹ năng trời sóng âm xuất thủ chúng đích bất qua chúng đích chính là họ đây cũng là chuyện không có cách nào khác lì A trực tiếp muốn chạy chỉ có thể quy h ò n nếu không khả năng liền quy không tiểu v nhìn xem cái góc độ này vẫn được trực tiếp đại chiêu đá và o hòn trên thân cái này đại chiêu khẳng định là cho lì A tốt nhất phối hợp tô h i ể u đại chiêu có thể trực tiếp đem người này cho dây nhưng như vậy khả năng tiểu v cần giao cái thoáng hiện hắn v đốt kỹ năng dùng không thể sờ mắt nhìn cái góc độ này vẫn được lì A tại s a u lưng đã h ò n lời nói có thể mang theo đến một cước đá lên đến hai cái hay là rất thoải mái nhưng đối diện đi rừng cũng là rất thực hạng người này giống như đoán được tiểu v sẽ thả đại chiêu sớm đến cái tẩu vị trực tiếp xoay q u a t h ứ liên ấn một cái bị đá lên tô i hiểu không có tiết lớn trong tưởng tượng c ủ a phong t u y ệ t hơi t h ở c h ạ m chưa từng xuất hiện mọi người hơi có chút kỳ quái cái này không tiếp lớn sao có thể giết cái h on không phải cũng rất tốt nhưng là tô i hiểu không m u ố n hắn nghĩ lớn hai cái chương 636, chơi dạ sổ không có làn da cái kia đi chương 636, chơi dạ sổ không có làn da cái kia đi hở cái này sóng ohz đều không tiếp lớn sao mấy cái giải thích lúc này đó cũng là tương đương buồn b ự c dạ số đồng dạng đều là dây tiết lớn Cái người à y s ó n không tiếp lớn, đích thật lớn, n g tiếp mọi là để mọi người không tại h nhìn minh ế nào b c h t ô hiểu xác thực xác k ô người có tức cái có cái, cái thức chuyên cần cái sóng lập lớn, lớn lớn liền không kiếm. Nếu là loại liền là lời vậy tiếp phản phía nghiệp phản thấy, một rất tay theo trên, tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng ứng, hai kiếm. kia giả điện nhiều Nếu hắn hoàn không nghĩa Không này không nhanh năng dựng khẳng định là không khả khóa vô gì. gì. g ý ý sổ, tại người qua đường trong cục loại này giả sổ càng nhiều liền cùng hắn a có ép buộc chứng đ ồ n g dạng chỉ cần mình có lớn chỉ cần đối diện bị đánh bay vậy liền không có gì dễ nói trực tiếp đau nhức bên trong nhà khắc đau nhức liền xong rồi thôi cho dù là bay đến người đối diện chồng bên trong rơi xuống đất về sau liền sẽ bị dây đó cũng là sẽ không tiếp nhưng t ô hiểu cũng không có hắn lúc này cực hạn trạng thái giới liền sẽ không xuất hiện bất kỳ thao tác sai lầm tình huống đây là không có khả năng tiểu vê một cước này đã lên đi thời điểm t ô hiểu dự cảm cũng không phải là quá tốt biết khả năng đã không đến phía sau lì ạ cho nên t ô hiểu lưu lại một tay cái này đại chiêu không có lập tức nối liền đi nhưng là cũng không quan trọng đây không phải còn có mình à dựa vào người khác đánh bay mới có thể tiếp lớn giả sổ nói thật một điểm ý tứ đều không có còn không bằng không chơi đâu không rõ cái gì gọi là lãng khách c h i đạo nói thật t ô hiểu liền không thích loại kia giả sổ t ỷ như nói loại kia chơi cái giả sổ đồng đội đã rất khó chịu thời điểm hắn còn ra đánh chữ để bên trên đơn cho hắn đến cái mặt v á c h đi dừng đến cái gờ giả gà lisin phụ trợ tốt nhất toàn bộ đầu châu phối hợp một chút hắn loại này giả sổ không phải chân chính lãng khách trước kia t ô hiểu đánh giả sát thời điểm nói thật không phải mình thổi lên lớn ta căn bản cũng không thiết đây cũng là vì sao tô h i ể u bị báo cáo nhiều lần như vậy nguyên nhân a vung cho tô h i ể u trong tay đã tích lũy một n g ọ n gió hiện tại đã có thể phong thích không có lựa chọn đi lên ekr kỳ thật giả sổ hay là ekr bắt đầu tương đối ổn định bảo đảm có thể đem người thổi lên trừ phi đối diện thoáng hiện trực tiếp quy kỹ năng h ò n g gió lời nói tương đối dễ dàng bị tẩu vị cho tránh đi cũng không ổn định nhưng tô h i ể u đạo này gió thả ra liền rất tinh túy lập tức thổi lên hai người sau đó không có chút do dự nào tô hiệu bay thẳng đến giữa công chúng cuốn phong tuyệt hơi thở chém ra tay lấy trước mắt trang bị đến xem Kỳ thật t chiêu đại ổ nhưng t ơ cũng vẫn lì à có ạ Bất n g ư liền h cho tới, khó chịu hắn còn không có thoáng hiện đại chiêu kết thúc về sau tô hiệu đuổi theo đánh tại lì ạ rùng g kỹ năng ra tốc di động thời điểm t ô hiểu cũng là một cái e tranh thủ thời gian dám vào bởi như vậy lời nói không có thoáng hiện cũng chỉ có một chết rồi còn có tiểu binh chuyển vận bởi vì vừa rồi t ô hiểu là tại lời tuyến t ô hiểu nhà bọn hắn tiểu binh hay là không ít ngươi chớ xem thường tiểu binh công kích một cái đánh ngươi còn không có cái gì nếu là một đống lời nói vậy liền rất đau thời gian n à y điểm cũng đều không phải rất thịt cho dù là ti tan anh h ù n hát vê thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường dáng vẻ mà thôi không có gì hồi hộp lụy hạ chính là cái đồ nhắm mà thôi hẳn phải chết không nghi ngờ t ô hiểu muốn giết mục tiêu thứ nhất cũng là người này còn vẫn còn là tiếp theo ngươi nếu là hai người chỉ có thể chọn một giết yêu tô h i ể u khẳng định là tuyển lý ạ h ò n cái này anh hùng ngươi lại thế nào giết vẫn hữu dụng lý ạ cái này anh hùng chính là cái không thể thế yếu anh hùng ngươi sẽ phát hiện chết mấy lần lâm vào thế yếu về sau khả năng liền không có cách nào chơi chính là tại đưa mà thôi cái này s o n g cũng không phải tuyển hai người đều phải chết một cái đều chạy không thoát chỉ có thể nói hòn cái này anh hùng khó giết một điểm mà thôi giải quyết dễ dàng giết cái này hòn có thể cùng một chỗ tập kết giết hòn kỳ thật thoáng hiện còn tốt nữa nha thoáng hiện muốn chạy nhưng là cái này thoáng hiện giao h ô i có chút không có gì tất yếu tiểu vê ly xin trực tiếp quy đến sau đó nhị đoạn quy đi theo kế tiếp theo tại chuyển vận chính là không ngừng bình a đánh chính là hắn mang hay là chinh phục giả cái thiên phú này phát động chinh phục giả về sau đánh lên liền rất đau mà tô i hiểu giả sổ mang cũng là cái thiên phú này đánh n g ầm cái này anh hùng hay là rất nhanh không có vấn đề gì đối diện binh tuyến còn tới có binh tuyến về sau giả sổ cái này anh hùng chính là tương đương dễ chịu trực tiếp theo binh tuyến xông đi lên chính là đ u ô n kỳ hiệu không có cái gì lo lắng cái này đầu người hay là tô hiểu tô hiểu trực tiếp cầm xuống song sát còn thật thoải mái trước mắt tôi hiểu đã là ba người đầu nơi tay trong đó còn có cái một máu tạ i trước mắt cấp bảy giả sổ trực tiếp ba không cái này phát dụng đã có trở thành kiếm hào tiềm chất dù sao giả sổ cái này anh hùng vẫn có chút cực đoan người bán này trò chơi đang đánh trước đó thật đúng là không biết cái này anh hùng đến cùng là gió nam hay là kiếm hào nhưng là tôi hiểu cái này phát dụng giả sổ rõ ràng có chút ngăn không được cái này thỏa thỏa đã hướng kiếm hào cái hướng kia đi xin đẹp A, ô hát dẹt cái này giả sổ xem hết về sau giải thích bên này cũng là dùng sức khích lệ chỉ nghe di là nói mạnh a thực tế là quá nhỏ ngay từ đầu ta còn đang suy nghĩ người này vì cái gì không tiếp lớn đâu nguyên lai、like、hắn là lưu lại cái gió dự định trực tiếp lớn hai cái cái này sóng là thật x o á i cũng không phải liếm chính là ăn ngay nói thật mà thôi xác thực còn thật đẹp trai phối hợp thêm cờ vờ cái này là ra đặc hiệu rất tương đại x o á i khí không được vương nhị ca cũng là nói nói cái này sóng ô h t dẹt chi tiết ta cảm thấy đáng giá mọi người học tập một chút hắn không có tiếp cực kỳ chính xác nếu là lớn â n lời nói khả năng lì ạ liền chạy nữa nhà đều biết lì ạ cái này anh hùng di tốc hay là rất nhanh nhưng là ohz lựa chọn dùng mình gió đem hai người thổi lên đón thêm lớn bởi như vậy lời nói l i ạ liền chạy không thoát cái này sóng rõ ràng giết l i ạ trọng yếu hơn giải thích đang thảo luận phân tích thời điểm khẩu khí so với tranh tài trước khi bắt đầu rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều hiện tại bên trên g i ã tổ hợp đã hoàn toàn đánh này ưu thế lớn không được tranh tài thắng lợi thiên b ì n h đã như muốn nghiêng oa hoa vừa cười vừa nói các ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao cái gì ta cảm giác ohz cái này dạ sổ làn ra phóng đại thời điểm thật sự là quá t u â tú chơi dạ sổ không có cái này làn ra thật không được mọi người nắm chặt mua nổi tới người này liền đột xuất một cái h i ể u c h u y ệ n chương 637, b ắ t đầu chơi vận ranh chương 637, b ắ t đầu chơi vận ranh nhẹ nhõm t ô h i ể u cầm tới cái này song sát về sau toàn đội trên dưới còn có cho dù là xem so tài đám f a n hâm mộ lúc này từ trên xuống dưới liền đột xuất hai chữ nhẹ nhõm đánh tới cục diện này trên cơ bản phần thắng đã rất lớn t ô h i ể u cầm tới như thế lớn ưu thế tranh tài nói thật liền cho tới bây giờ không có thua qua đương nhiên t ô hiểu bản thân liền không có thua qua bao nhiêu tranh tài mà lại giống như hắn thi đấu thời điểm ưu thế vẫn luôn vẫn còn lớn đây này lại đến t u y ế n về sau cái này hòn liền không tốt đánh trước đó nói hòn đánh tới đằng sau tốt đánh giả sổ cơ hội không thế nào áp lực kia là xây dựng ở mọi người không sai bị ệ lắm đều bình thường phát dụng tình huống dưới hiện tại tôi hiểu cái này phát dụng rõ ràng không quá bình thường đã dẫn trước rất nhiều đẳng cấp xem ra cũng liền dẫn trước cái cấp một nhiều một chút mà thôi còn không tính là khoa trương nhưng trang bị bên trên đích thật là có khoảng cách mà lại trên lệnh còn không nhỏ người ta là ba người nhức đầu giết đặc biệt giết giả sổ mà bên này là bắt đầu không hai bổ đao còn dứt lại phía sau hòn trang bị kém cách nếu là không lớn ngược lại còn kỳ quái nữa nha cái này cũng là không có cách còn chỉ có thể y ê n lạc bị đánh trang bị mất cân bằng tình mục dưới ngươi thật đừng cảm thấy mình n h i ề u thịt chặt ngươi hay là giống chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng lên đường đã bắt đầu mình kháng ép con đường so với bắt đầu thời điểm kháng ép còn khó chịu hơn rất nhiều lần bất kể như thế nào chứ ổn định lại nói tối thiểu nhất ta tại tháp dưới lời nói hắn cũng không dám đến c ư ờ n g sát thảm nhất hay là t hai đi rừng cái này lìa tại g i a khu đã vui sướng không dậy đụng phải ly xin hắn phải chạy hoàn toàn đánh k h n g lại ngươi một cái g i hạch anh hùng đơn đấu ngay cả mụ tăng đều đánh k h n g lại đó là thật xảy ra vấn đề cũng không có gì tốt chơi đối thê hai đ ế nói n cục diện bên trên thế yếu trước mắt ngay tại một chút xíu mở rộng hay là trước đó không sai biệt lắm t i ế t tấu tại tám phút hẻm núi tiên phong đổi mới thời điểm tiểu v a trực tiếp tới nếu là dưới tình huống bình thường hạp cốc này tiên phong thê hai chiến đội khẳng định qua được đến tranh bọn hắn trước mắt xem ra cũng là tương đối coi trọng vật này tại lờ cờ, cờ bên kia trận đông đều hẻm núi tiên phong không chế xuất là xếp hạng tại vị thứ nhất người ta liền h ấ n luyện đặc biệt tốt phụ trợ luôn luôn có thể vừa đúng đổi tới vị trí này nhưng là lần này là không có gì biện pháp bên trên giã hai người cùng đối diện tranh l ệ n h thực tế là có chút quá lớn ngươi coi như đến bởi vì quá lớn tranh l ệ n h căn bản là đánh không lại cũng không đến tranh đoạt tất yếu ngươi nếu tới lời nói liền không chỉ là cho đối diện một cái hẻm núi tiên phong đơn giản như vậy khả năng còn phải chết mấy người đến lúc đó tranh l ệ n h lớn hơn dẫn lại phía sau thời điểm so tưởng tượng còn khó chịu hơn bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đôi rất nhiều chuyện cũng không dám đi làm chính là sợ hãi quay đầu bị người ta cho mở rộng ưu thế hẻm núi tiên phong mờ cầm lên đường còn liền không có cách nào đợi trực tiếp cưỡng ép tới đầy tháp một tháp cầm xuống t i ế t tấu trận đấu này rất nhanh đội hình đánh tới hậu kỳ lời nói khẳng định vẫn là t hai bên này đội hình hơi lợi hại điểm ngươi nhìn một chút con cái này anh hùng liền biết thật tư anh hùng thuộc tính đến nói đánh tới hậu kỳ lời nói cái này anh hùng không biết mạnh hơn giả sổ gấp bao nhiêu lần nhưng c ờ gờ chính là như thế không giảm đạo lý cầm tới ưu thế về sau sẽ không cho ngươi thở dốc cơ hội t i ế t tấu đánh thật nhanh một tháp lấy xuống về sau tô hiểu bên này liền tương đương với giải phóng như vậy bắt đầu các loại kiếm chuyện mà lại tô hiểu kiếm chuyện tốc độ so t hai bên này nghĩều muốn nhanh cùng tiểu bê cùng một chỗ hai người từ lên đường biến mất đi thẳng tới trung lộ bên này gặng trung lộ t hai đại ma vương chơi chính là cái họ t ì ẩn nạ đây cũng là đại ma vương chiêu bài anh hùng một trong nổi tiếng t r u n g đang cái này anh hùng chơi đều là rất tốt kỳ thật đừng nhìn bên trên giã rất thảm nhưng trung lộ đại ma vương bên này hay là rất vững vàng một mực không có xuất thần đâu chỗ sơ xuất bổ đao cũng là đang áp chế đại ma vương bổ đao kiến thức cơ bản thật rất mạnh đừng nhìn l ứ a t u ổ i đối tuyến v ư ơ n g diện kỳ thật vẫn là so trầm m ặ t mạnh chủ yếu trầm mặc chơi cái gã lì ổ đối tuyến xác thực cũng không thế nào tốt đánh chính là bổ đau bị họ gì ẩn hai anh hùng thuộc tính không giống nhau lắm mà lại trận đấu này không có người nào đến nhằm vào hắn tiểu vê cơ h ộ i chưa từng tới trung lộ lực chú ý đều đặt ở lên đường bên kia thiên về điểm là không giống nhau lắm không ai nhằm vào tình hồ giới hắn chơi khẳng định rất dễ chịu cái này cũng không có gì vấn đề hiện tại lên đường bên kia kết thúc về sau được đến nhằm vào một chút trung lộ họ gì ẩn nạ cái này anh hùng đó cũng là tiêu chuẩn hậu kỳ anh hùng hậu kỳ có cái phát dục không sai họ gì ẩn nạ tồn tại là có kỳ tích đoàn khả năng ta một cái đại chiêu kéo tốt một đợt bạo tạc đều là có khả năng cho nên a cái này xóng qua được đến nhằm vào một chút tốc độ tương đương nhanh sau khi tới khẳng định là tiểu v e tiên cơ t r â m mặc không có tiên cơ t r â m mặc nếu là động t r ư ớ c lời nói đối diện khẳng định liền có dự cảnh nói không chừng có thể thoáng hiện chạy dù sao gạ l ì y ổ cái này anh hùng cũng không cách nào v e nút tránh tiểu v e tiên cơ đánh rất quả quyết trực tiếp đi lên sở mắt e l ờ tránh đem người đ ã trở về đ ã trở về về sau vậy người này trên cơ bản liền chạy không t h o á t t ô hiểu đại chiêu trực tiếp đ ố i liền cả người là không thể đ ộ n đậy gạ lụy ổ trực tiếp e kỹ năng chính nghĩa hướng quyền đụt v o vê nút kỹ năng trào p h ú n ở không chế khoa quá đủ đại ma vương hoàn toàn không có thao tác không gian cái này thoáng hiện thậm chí đều không thả ra được người liền không có đầu người hay là tô hiểu trước mắt đến xem tô hiểu đã buôn cái đầu người thế cục cũng, cũng là từ từ sáng tỏ trung lộ ăn hai tầng lớp mạ mới đi lại đi đánh tiểu lòng cục diện xem ra tốt không được hiện tại tô hiểu trên cơ bản chính là tùy tiện chơi cực hạn t r ạ m thái giới thao tác không có cách nào dùng đơn giản hoa lệ hai chữ để hình dung mà lại tô hiểu cũng rất rõ ràng tại cực hạn t r ạ m thái giới mình hẳn là không có khả năng vua trung lộ bị làm một đợt về sau thế hai toàn bộ chiến đội đều trở nên rất hèn mọt đ o á ngươi c h ừ n cũng là minh sắc một chút chiến thuật của mình, chính minh đánh, đánh mình, đánh là là một mới phải thuật hậu đ kỳ ợ c Bây thật đúng là đừng nói những n à y hàn quốc t ư ờ n g đội không nói những cái khác vận doanh năng lực hay là rất mạnh ai bảo người ta là vận doanh thủy tổ đâu trước kia phiên bản khuynh ê ư ớ n g vận doanh thời điểm là thật chơi không lại bọn hắn ngươi nhìn xem đầu người mới r ứ t lại phía sau hai cái xem xét kinh tế dứt lại phía sau mấy ngàn chính là khoa trương như vậy thật đơn thuần so vận d o a n năng lực lời nói cờ gợ bên này vẫn có chút không bằng đối diện bọn hắn thắng tranh t à i phương thức cũng cho tới bây giờ dựa vào không phải vận doanh cái này phương thức hiện tại đối diện bị ổi như vậy để tôi hiểu bọn hắn cũng là trong lúc nhất thời không có đánh chương sáu trăm ba mươi tám đối diện không giảng võ đức chương sáu trăm ba mươi tám đối diện không giảng võ đức nhưng là có nói chuyện một lời nói tôi hiểu cảm thấy cái này đối với mình đến nói thật đúng là một chuyện tốt không đánh nhau tốt bao nhiêu chúng ta đ ổ i liền thiếu đi lấy chút ngươi nếu làm ộ t mực đánh nhau tôi hiểu ngược lại phải khóc trắng tại nhà vệ sinh ai biết dạng như vậy may bao nhiêu đâu mà lại vận d o a n lời nói cũng căn bản liền không hoảng hốt sợ chính là n g ư ơ i ưu thế bán thời điểm còn tới chơi cái vận danh như vậy thật là khiến người ta tuyệt vọng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không tìm tới nhưng là n g ư ơ i thế yếu bán chơi những vật này cũng chính là hơi n h ờ một ít thời gian mà thôi kéo tới mình cảm thấy có thể đánh thời điểm nhưng là vấn đề trước mắt là thật cảm thấy có thể kéo đến tình trạng kia sao thực tế không được còn có cái đại l o n g đ ầ u còn có tiểu long áp lực hay là có cơ hội đánh lên mọi người cùng nhau phát dục chính là c ờ vợ bên này cũng là hoàn toàn không hoảng hốt loại này thích hướng phía sau kéo chiến đội bọn hắn cũng không phải không có đánh qua trước đó gặp được không ít lần hiện tại cái này phiên bản đã rất khó để ngươi kéo tới đằng sau lại tiến hành lượt bản mọi người chính là bởi vì đánh qua cho nên lúc này kinh nghiệm hay là rất sung túc có nhiều thời gian cùng bọn hắn c h ậ m d ã i đánh vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng tôi hiểu bên này cũng không có việc gì làm thoải mái mang tuyến chính là giả sổ không phải cái tiêu chuẩn đơn mang anh hùng cái này anh hùng đi đơn mang giảng thật khả năng còn dễ dàng xảy ra chuyện bất quá hắn cái này đem thực tế là quá mập toàn trường phát dụng tốt nhất cơ hồ không có gì lo lắng bổ đao cũng là nhiều nhất quân thanh nhanh vô cùng trên cơ bản cũng không thế nào sợ hãi ngươi đến bắt ta đến hai người lời nói ta là có thể đánh đối diện hai cái đánh cái này dạ s ô một cái thật đúng là không nhất định có thể đánh qua nếu là thật đến ba cái hoặc là càng nhiều người đến bắt tô h i ể u lời nói rằng thật tô h i ể u cũng khỏi phải quá đơn lo lắng cái gì còn có cái t r ầ m mặc gạ l ì y ở đây gạ l ì y đại chiêu trực tiếp chi viện xuống tới đối diện tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện hai cái đánh đối diện ba cái hay là rất tốt đánh mặc dù t r ầ m mặc ở trên đường mang tuyến tô h i ể u tại hạ đường đại chiêu khoảng cách khẳng định là không đủ bất quá hắn còn có cái truyền thống đâu vấn đề cũng không phải rất lớn tô hiệu tại mang tuyến thời điểm t h nói, nói ngay lúc này tôi hiểu thông qua tầm mắt nhìn thấy đối diện đi rừng tồn tại hơi có chút chân trở không thể nào t ô hiểu là có chút không muốn đi thoạt nhìn là đến bắt ta không sai nhưng ta cũng cảm thấy mình có thể đánh hai cái này đồng dạng không có vấn đề gì nói trắng ra có thể thao tác mà lại tô hiểu giả sổ trên người bây giờ mặc chính là một đôi thủy ngân d à y tuy nói giả sổ cái này anh hùng nếu là không có tốc độ đánh g i à y lời nói cảm giác liền kém một chút hương vị như b ấ t quá bởi vì nàng quá mập trang bị tốt cho nên tốc độ đánh vẫn là có thể người từ đội hình nhìn lại khẳng định vẫn là thủy ngân d à y có chút tác dụng đối diện bên trong giả hai người kia khống chế đều vẫn là rất muốn mạng giả sổ cái này anh hùng một khi bị cáo ở khả năng còn không có vui vẻ đâu người liền trực tiếp không có, có thủy ngân dạy trang bị còn rất tốt tình huống giới đánh hai người kia đây không phải là dễ như t r ở bàn tay sao đi là có thể đi còn có cái thoáng hiện ở đây chủ yếu phong tường nơi tay bên trong còn cái này đại chiêu lưu người hiệu quả đối tôi hiểu đến nói là vô hiệu ông quả nhiên là có người đến còn vẫn tương đối trực tiếp đem mình đại chiêu cứ như vậy cho mở ta liền đổi lấy ngươi kỹ năng biết không có tác dụng gì nhưng là ngươi như thế ngấm lại nếu là mình đại chiêu không ra lời nói như vậy người này phong t ư ờ n g cũng là sẽ không để tôi hiểu tại đoạn thứ hai j e s ô ra đến thời điểm liền trực tiếp thả cái phong t ư ờ n g đoạn thứ hai d người này đều không có hướng cái phương hướng này đụng biết đụng cũng là bạch đụng kỳ thật ngay lúc này phía cạnh một cái lìa bô linh cũng là lăn đi qua kỹ năng này cũng không thể bị đánh tới cái này nếu như bị đánh tới lời nói trên thân liền bị tiếp t ấ n ký lìa đại chiêu liền có thể p h ó n g thích để ngươi tiến vào trạng thái ngủ bên trong cái kia khống chế thời gian hay là hơi có chút lâu cũng may kỹ năng này ném tranh tài tương đối lệch tô hiệu thậm chí đều khỏi phải tẩu vị trực tiếp cũng không ai ngờ tại tô h i ể u chuẩn bị tao bắt đầu trên tay tích lũy lấy gió thời điểm đối diện họ gì ẩn nạ cũng xuất hiện tại trong tầm mắt tôi hiểu lúc này mới biết được nguyên lai、like、đối diện là ba người đến cái này sóng mạch suy nghĩ là không đi đây là cực hạn t r ạ n g thái giới muốn thao tác mạch suy nghĩ không phải chính tôi hiểu có thể khống chế chẳng qua trước mắt đến xem lời nói rất rõ ràng ý nghĩ này xuất hiện vấn đề không nghĩ tới đối diện không phải hai người là ba người a đại ma vương vậy mà cũng tới mà lại đại ma vương cùng lì ạ đi còn không phải một lộ tuyến cho nên tại tầm mắt bên trong tôi hiểu sớm nhìn thấy lì ạ cũng không nhìn thấy đại ma vương họ gì ẩn nạ cái này nếu là nhìn thấy lời nói cho dù là cực hạn trạng thái vậy cũng phải tranh thủ thời gian chạy không có khả năng lưu lại một cái đánh ba cái giảm thật còn chưa tới loại trình độ đó đi dù sao đây là thi đấu chuyên nghiệp mặt ngươi đúng hay là cường đại tuyển thủ thật không phải phổ thông người đi đường bán cho ngươi tùy tiện giết tôi hiểu ưu thế còn chưa tới loại trình độ đó đâu hơn nữa còn có một sự kiện đối diện bên trong giã chủ yếu vẫn là đại chiêu quá phiền hai cái đại chiêu tôi hiểu ăn một cái một cái khác chính là khẳng định bên trong lúc này đến bắt tôi hiểu có thể nói là bốc lên rất nhiều nguy hiểm ngươi một cái xử lý không tốt khả năng liền sẽ rơi lại lòng nhưng đối diện cũng là có chuẩn bị mà đến một cái một phẩy không không không đồng tiền đầu người cái này lực hấp dẫn hay là quá lớn một chút ai cầm tới đều có thể cất cánh mà lại họ g ì ẩn nạ cùng ấ n đều là có truyền thống giết hết người ngươi đại lòng khẳng định cũng đánh không hết ta trực tiếp truyền thống đi qua chính là thiếu cái tô hiểu cờ v ờ bên này đội hình truyền vận năng lực liền sẽ lộ vẻ hơi có chút không đủ dù sao c h ú n g đan g là cái gà lì ổ a giờ hay là cái as không có cách nào đối diện không giảng g õ đức chỉ có thể dựa vào trầm mặc truyền thống hiểu ca ngươi đừng hoảng hốt ta đến rồi cũng chính là khoảng cách không đủ nếu không trực tiếp đại chiêu liền hạ đến hay là càng thêm có lực uy hiếp nhìn thấy cổ sáng sáng lên về sau cờ g ờ bên này f a n hâm mộ cũng là thở dài một hơi có cái g i à y đặc gạ lì ổ c h u y ể n tống xuống tới bảo hộ giảm thật để người liền không thế nào lo lắng đối diện cái này ba cái thật đúng là đánh không lại dạ sổ thêm cái gạ lì ổ ai ngờ truyền tống mới sáng lên n g á y mắt l i ề n d i ệ t còn chưa tới hai giây đâu người khẳng định là không rơi xuống nổi trầm mặc vô cùng tức giận hỏng đối diện t h o á n hiện đem ta truyền tống đánh gãy t ô hiểu chương sáu trăm ba mươi chín đại chiêu cuối cùng là mở ra chương 639, đại chiêu cuối cùng là mở ra lúc đầu tô hiểu còn đang suy nghĩ chính là chờ m ắ t xuống ba người này có dám hay không động thủ đều không nhất định đâu đối diện cũng cốc nhốc vẫn có chút năng lực p h ả n đoán đừng nhìn ngươi thêm một người nhưng là đối mặt cái này giả sổ là thật không có cách nào Giả sổ hay là quá mập cho người áp lực rất lớn nhưng là r ế t lời nói thu hoạch cũng là cao ngất cho nên t 2 chiến đội trực tiếp liền trù hạch o cái này một đợt cái này xóng ba người đến bắt đối diện khẳng định cũng là trù hạch o đã lâu hay là thời cơ tương đối tốt t ô hiểu thậm chí hoài nghi người đối diện hẳn là biết tiểu vẽ vị trí xác định không qua được cho nên mới dám đánh như vậy nếu tới cái ly x i n lời nói ngươi cũng không tốt đánh lúc đầu duy nhất trông cậy vào chính là t r ầ mặc m cái này gã li ổ người xuống tới về sau hoàn toàn có thể cứu t ô hiểu thậm chí là phản đánh ai biết đối diện ác như vậy đang quyết định động thủ thời điểm đối diện khẳng định cũng là tính toán đến một l ú c này cho nên đối diện phụ trợ t h ở d ị ệ t có thể nói tương đương liều nhìn thấy muốn truyền t ố n g thời điểm trực tiếp đi lên chính là cái thoáng hiện đánh gãy thợ d i t cái này anh hùng muốn đánh gãy ngươi truyền t ố n g thực tế là quá đơn giản bị đánh gây về sau trầm mặc cũng là nhanh nói một câu cho tôi hiểu một cái nhắc nhở dù sao phía dưới tình huống như thế nào hắn cũng là giúp không được trầm mặc cả người đều vô cùng tức giận trực tiếp đi lên đuổi theo cái này thợ dịch liền đánh một bộ bất quá hắn là cái gã lì ô tổn thương hay là có hạn một bộ đánh xuống lời nói cái này thợ dịch cũng không có gì nguy hiểm tính mạng ta trực tiếp chạy trốn chính là ngươi cái này sóng xem ra còn rất đáng sợ trên thực tế chính là soát một chút tổn thương mà tôi h có thể nói là không đau không nữa mà phía dưới t ô hiểu cái này bên trong tình huống liền nguy cấp lên đường bên kia gã lì ô đuổi theo thợ d ị c đánh hình tượng tất cả mọi người là không nhìn thấy, đích sắc lúc này đạo truyền bá, làm sao có thể trả lại k h á c hình tượng đâu, khẳng định tập trung tại bên đường. Xoát! xem trong ngoài. thoáng đoan sao. ngáy ngáy cái cái cái Tô tới, một nháy mắt trong tay gió ném ra ngoài. Ba, ai biết tại thổi một mắt, bắt thể thể tưởng tượng nổi trùng Tô thực thật T2 hết không Hiểu nhìn nhẹ nhàng hiện. chính hai khẳng định hợp. Nhưng là đối tô Hiểu hàu nghĩ h gió Ai gió đi nổi đối nói, kiếm đi đầu đầu quả dẫn ném này cũng này đồng đến này sóng dừng ràng, lì lì mà cam làm là, là là ạ bộ, vậy ra ra rõ Có sức như vậy cái này dạ sổ tiến vào trạng thái ngủ về sau trên cơ bản người liền không có bởi vì ở đâu bên trong đứng im bất động thời điểm họ gì ẩn nạ đại chiêu bảo đảm cũng là có thể trúng đích hai cái đại chiêu toàn bộ đều đánh tới người cái này dạ sổ còn có thể sống sót liền hơi có như vậy một chút không hợp t ố i thường cảm giác là rất không có khả năng sự tình cho nên t hai đi dừng rất quả quyết loại thời điểm này không thể tiết kiệm kỹ năng hắn trực tiếp chính là thoáng hiện bên trên thật vất vả bắt được cơ hội này nói thật nếu là đem cái này dạ s ổ đầu người lấy xuống lời nói ba người toàn bộ giao thoáng hiện đều không lỗ khả năng này đều là cái bước mặt lì ạ cái này anh hùng cũng là không có cách hắn đại chiêu không phải nói tùy t i ệ n nghĩ đối với người nào thả chính là đối với người nào thả nhất định phải đối diện trên thân treo ấn ký mới được mà đối diện trên thân phải có ấn ký lời nói người ba cái kỹ năng ít nhất phải có một cái đánh tới đối diện mới được chỉ có một cái e kỹ năng là viễn trình đây cũng là viễn trình lập đoàn một loại phương thức bất quá kỹ năng này nghĩ trung đích kỳ thật vẫn là rất không hợp t h ó i thưởng vừa rồi đã không hắn không có cách nào chỉ có thể dùng cái thoáng hiện quá khứ trực tiếp gần sát tô hiểu lời nói như vậy quy kỹ năng nhất định có thể quét đến tô hiểu trực tiếp mở lớn liền tốt đây cũng là trong kế hoạch sự tình nói trắng ra đối phương cũng không có cảm thấy vừa rồi e kỹ năng là có thể trung đích kia là loại sát xuất nhỏ sự kiện ai biết thoáng hiện đi lên một máy mắt cả người liền trực tiếp bi kịch hắn hơi mới tới đây chứ kỹ năng còn không có phóng xuất người liền bị gió vừa vặn thổi lên trước mắt cả người ở vào đánh bay trạng thái bên trong vừa rồi cái này gió thổi cũng chỉ có cực hạn trạng thái phía dưới mới có thể thao tác ra mà lại tô hiểu có thể c a m đoan người khác xem ra lời nói sẽ chỉ cảm thấy đây là trùng hợp mà thôi n g ư ờ i nhắc tới cái là thao tác ra người khác khẳng định không tin tại thổi lên lì ạ về sau t ô hiểu theo binh tuyến liền bắt đầu trượt bản thân dạ sổ cái này anh hùng k e hai cái kỹ năng chính là rất nhanh đây cũng là dạ sổ cái này anh hùng vui vẻ cơ sở còn tới muốn ngăn lấy t ô hiểu bất quá không có tác dụng gì người này thực tế là quá cầm k ề n không có bức tường phối hợp tình hùng dưới hắn cũng không cách nào đem t ô hiểu đụng bắt đầu không phải hắn không muốn là t ô hiểu thực tế quá cẩn thận vị trí này liền hoàn toàn không cho cơ hội rất nhanh t ô hiểu trong tay lại có gió lúc này hắn cũng là không nói hai lời quay người e gờ trực tiếp đem chạy tới họ gì ẩn nạ còn có l ụ ạ toàn bộ thổi lên rất tốt tôi hiểu mục tiêu cũng là hai người kia hắn lần này là sẽ không do dự đại chiêu bay thẳng quá khứ xem ra rất nguyên gốc chính tôi hiểu cái này làn ra không nói những cái khác chính là phóng thích đại chiêu thời điểm xem ra thực tế là rất thoải mái đại chiêu thả xong về sau tổn thương thoạt nhìn là lớn thêm không ít bất quá không có đạt tới loại kia m i ệ u sắt tình trạng nào có khoa trương như vậy đâu tôi hiểu tại đại chiêu kết thúc rơi xuống đất về sau tranh thủ thời gian cho lì a một chút q uy ngươi thật đúng là đừng nói đánh vào lì a cái này tiểu ra g i n trên thân thời điểm đây không phải là bình thường đau đại ma vương lúc này cũng là khẩn trưng lên trực tiếp hộ thuẫn bọc tại lì ạ trên thân đồng thời bắt đầu cho đại chiêu nhưng là tôi hiểu không có cứng r ắ n muốn giết người ý tứ trực tiếp một cái hướng khía cạnh thoáng hiện né tránh cái này đại chiêu họ gì ẩn nạ đại chiêu tôi hiểu hay là không muốn ăn hắn cảm thấy có đau một chút thoáng hiện né tránh cái này đại chiêu về sau t hai chiến đội ba người cũng là có chút điểm loạn lúc đầu nghĩ kỹ từ lì ạ tiên cơ phối hợp bây giờ nhìn lại quả thực là dối tinh dối mù hoàn toàn cùng trước đó thiết tượng không giống nhau lắm mấu chốt ba cái đại chiêu hai cái đều thả không có tác dụng gì bởi như vậy lời nói thật có thể giết chết cái này dạ sổ sao đây lúc à này, này, cái vấn đề. Còn có cái lì đại chiêu, cái chiêu có sát đại giống phải nói người tại đi hai đại miểu hiểu Tại hiểu vấn về rất mất như không mạng, trắng này, sau, không năng bên này, hắn đề. đã đã có lì lực. ạ sau, tô tô trí ra thể t ba bắt t đầu, r ự tiếp lại d ù này g năng e kỹ n trở về, trước về, cái đêm lì ạ là nói. Lúc y lì、a、là hp thấp nhất cũng là đẳng cấp thấp nhất cho nên liền đột xuất một cái còn rất tốt giết t ô hiểu vừa rồi mấy cái kỹ năng đều đánh tới hắn bản thân liền hp rất thấp bị t ô hiểu t h i ế p thân về sau mới đem thoáng hiện g a o lì ạ cũng không ráy rụa trực tiếp nguyên đ ị a m ộ t cái quy ngay sau đó điên c u ồ n g theo e rờ kỹ năng cũng may trước khi chết cái này đại chiêu cuối cùng là mở ra chương 640, m ộ t c h ả o toàn không có chương 640, m ộ t c h ả o toàn không có cái này cũng coi là lì ạ b u ồ n c h à n g tranh tài a n h thu nhỏ đi hơi có chút khổ cực làm nửa này g trả giá nhân mạng tình hùng giới mới đem đại chiêu cho mở ra có chút khó chịu bất quá tốt xấu là không ở tô hiểu kỹ năng này tô hiểu cũng là không có cách nào tránh trừ phi trên người hắn có thủy ngân nếu không cũng không có cái gì biện pháp chỉ có thể chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ bên trong bất quá tô hiểu cũng không thế nào lo lắng hắn hiện tại hp cơ hồ là đầy vừa rồi đối diện cũng không đánh đến hắn hp một mực cam đoan rất tốt liền bị lì ạ hơi lớn đến một chút mấu chốt bị giết lì ạ về sau khải hoàn là có một m ụ n g mồi máu cho nên trước mắt liền còn rất tốt hai người kêu lời nói thật đúng là không nhất định có thể đánh giết t ô hiểu hai người đều là không có đại chiêu kỳ thật đối diện hẳn là cũng không có niềm tin chắc chắn gì biết liền hai người bọn họ về sau cũng không tốt giết cái này dạ sổ hoàn toàn là có được đánh hai năng lực chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lì ạ cái này đại chiêu nếu là không có k h n g ở t ô hiểu lời nói khó mà nói hai người liền đi nữa nha chạy có lẽ còn là có thể chạy nhưng vấn đề chính là không ở bởi như vậy lời nói thoạt nhìn vẫn là có chút cơ hội đối mặt loại này một phẩy không không không đồng tiền đầu người ngươi nếu là không tham một chút lời nói vậy ngươi người này cũng liền quá không có truy cầu hay là quyết định phải đánh lại thêm bọn hắn đã chết một người cái này sóng nếu là lại đi tương đương với bệnh thiếu máu hoàn toàn bị tú ván này tranh tài cũng là triệt để cũng không có cái gì cơ hội cái này mới là khó chịu nhất hai người đều cùng tiến lên lúc này có chút cấp trên họ gì ẩn nạ trực tiếp cờ vê đ ú đánh tới đây cũng là trừ lại chiêu bên ngoài họ gì ẩn nạ tối cao tổn thương kỹ năng chính là dựa vào hai cái này kỹ năng đến đả thương hại nhưng tôi hiểu có cái thủy ngân dày tại cái này thủy ngân dày trước mắt xem ra liền thể hiện ra giá trị tốt xấu hay là cung cấp điểm mà kháng mà lại họ gì ẩn nạ động thủ cũng thế lì ạ cái này anh hùng đại triều cũng là kết thúc trạng thái ngủ lời nói là dễ dàng bị thất tình tựa như là rổ thôi miên b ỏ khí như tháng về sau liền phải thao tác bạo tạc tổn thương để hai người kia tuyệt vọng mà lại cái này dạ sổ thực tế là quá linh hoạt nói trắng ra hay là trang bị quá tốt chặt cái này họ gì ẩn nạ thời điểm đó cũng là chém dưa thái rau một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho họ gì ấ n nạ khẽ đ ả o còn thừa lại cái hòn xem ra còn có máu bất quá tại cái này dạ sổ trước mặt hắn là không t ố t chạy phát động chinh phục giả dạ sổ đánh hắn hay là đồng giáp nhanh cơ hội không có áp lực gì c h ỉ v ẫ t kỳ hiệu trực tiếp tam sát cầm xuống lộ ra có chút vô tình đối diện mặc dù không g i ả n g võ đức nhưng là không chịu nổi tô hiểu sớm có chuẩn bị a đánh xong về sau từ vừa rồi bốn cái đầu người biến thành bảy người đâu đã tiếp cẩn thận trước mắt còn kém một cái liền sẽ siêu thần cũng lời tính mình thiếu bao nhiêu tiền cùng tranh tài kết thúc lại cũng được à dù sao vật này kết thúc liền biết hiện tại tính ngược lại là làm cho lòng người mệt mỏi cũng không biết thất s á t hẳn phải chết loại chuyện tốt này mình có thể hay không gặp gỡ đâu hiểu ca ngưỡng bức tiểu bê lúc này quả thực là sẽ rách thiết hầu một mực tại gọi trầm mặc cũng là hưng phần nói a đủ t a truyền t ố n g bị đánh gãy thời điểm còn tưởng rằng hiểu ca đã không có nữa nha cái này đều có thể tú bắt đầu sao đây chính là thế giới thứ nhất dạ số nha yêu yêu a bảo cái này liếm cậu cũng là nhịn không được nói quả táo nhỏ người này liền rất thực tế nhanh nhanh, nhanh. nhanh n g ạ i lòng mà lúc này đây giải thích nhóm cũng là hưng phấn không được vương nhị ca kích tình mênh mông kêu lên trời ạ toàn bộ giết ohz cho ta một thanh kiếm ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch so với vương nhị ca kích tình di lặc thì là thở dài một hơi rồi mới lên tiếng nói thật có chút không hợp t h o i tưởng h ta mới vừa rồi còn coi là không có nữa nha kết quả hắn đánh ba mươi công đích xác đang trầm mặc truyền t ố n g bị đánh gãy về sau ta cũng coi là muốn không có có thoáng hiện đoán chừng đều không t ố t chạy ai biết ohz trực tiếp theo tắt lên cái này dạ sổ thật quá mạnh không hổ là có được làn g a nam nhân hoa hoa bên này cũng là nói nói mấy cái giải thích tại khen tô hiểu thời điểm lại n g o à i ý muốn phát hiện à cái này thở dịp làm sao cũng chết rồi t ô hiểu giết ba người về sau kết quả xem xét trên màn hình tên hai bên này bốn người là tử vong đến ngược trạng thái còn có cái thở dịp không biết làm sao cũng không có đây là mọi người không có chú ý tới sau đó đạo truyền bá bên này nhanh cho ông kính khá lắm nguyên lai、like、là thoáng hiện đánh gây trầm mặc về sau trầm mặc mặc dù đánh không chết hắn bất quá tiểu v v vòng qua đến trực tiếp đem cái này thở dịp cho thu cái này sóng bắt ô h á cầm ra đại sự à chết bốn người không nói Còn em cái cũng cười lòng. nói em m đại là Hoa hoa ộ tôi câu, con cười hàng này tràn ngập cười trên n là đau người hiểu h cũng không cần đi mặc dù trên thân có truyền t ố n g b ấ t quá bọn hắn bốn người đánh cũng giống nhau là ổn cực kỳ đối diện liền một cái á dở không có khả năng bị cướp tôi hiểu bên này trực tiếp mang tuyến mạch suy nghĩ vẫn tương đối rõ ràng trực tiếp đem ven đường hai t h á p đẩy sau đó đồng đội bên kia đại long cũng là cầm về thời gian có thể nói phối hợp tương đối tốt tô hiểu cũng là trực tiếp bằng vào nhanh chóng về thành trở về xinh đẹp đại long cầm xuống trận đấu này đã ổn có thể cầm xuống di là cũng là nhịn không được nói một câu lúc này nói lời này cũng không sợ bại nhân phẩm kỳ thật tô hiểu cầm xuống một máu thời điểm hắn chính là cho là như vậy chỉ là kia vừa mới bắt đầu mà thôi ngươi cũng không tốt nói cái gì sớm nói sẽ có bại nhân phẩm hiềm nghi hiện tại không quan trọng đều đánh tới mức này bọn hắn giải thích trò chơi lý giải không tính rất chuyên nghiệp cũng có thể nhìn ra cái này sóng cơ hội là linh m ờ i mở t hai không có một chút lật bản cơ hội vốn đang là có cơ hội kéo tới phía sau ta cảm thấy t hai cái này đội hình không phải là không thể đánh có mấy ngàn đồng tiền thế yếu cũng là có thể tiếp nhận dù sao có cái hòn dạng này anh hùng tồn tại di l ạ c bên này nói bọn hắn lúc đầu cũng là quán triệt rất tốt ai biết đột nhiên muốn bắt ohs một chảo này đem mình cố gắng kéo lâu như vậy thế cục lập tức toàn bộ bắt không có vừa rồi đó chính là cái cự lại bước mặt tô hiểu một đợt tam sát về sau trò chơi kết thúc loại này không phải khô giáo đầu người mang tới ích lợi so ba người nhức đầu nhiều tháp phòng ngự còn có đại long những thứ này kỳ thật bọn hắn cái này s ó n g thiết kế cũng rất tốt ta cảm thấy không có vấn đề gì bắt không có vấn đề vấn đề hay là o h á d qua tú vương nhị c a tìm được một cái rất tươi mát góc độ chương 641, t a tạo thành sự tỉnh không thể n ị c h vậy chương 641, t a tạo thành sự tỉnh không thể n ị c h vậy cái này s ó n g cầm song đại long về sau có thể nói cũng là vô áp lực nằm đánh ưu thế đã lớn có chút không tưởng nổi 10.000 không k i n h tế có lẽ còn có thể lật bàn nhưng là rất lại phía sau cái 15.000 trái phải cái này nếu có thể lật bàn lời nói giảng thật cờ vợ chiến đội về sau cũng liền khỏi phải lại chơi cái này ưu tú đi thôi mau tới cao điểm Cứ hạn trạng thái d ư ớ i t ô hiểu cái này là thật tay nóng đến nóng lên đã bắt đầu không kịp chờ đợi nghĩ đến kết thúc tranh tài cũng may lần này đâu t ô hiểu cũng coi là học thông minh c h ê n tay hay là thỉnh thoảng động hai lần không tiếp tục giống trước đó dùng tay thật chặt cầm con chuột lần này liền sẽ không tái xuất vấn đề nếu là con chuột lại bạo vậy coi như không tốt kết thúc mà lại trận đấu này kết thúc thời gian có lẽ còn là sẽ sớm một chút so với trước đó lời nói đúng là sớm k h n g ít hiện tại đại long bờ uff nơi tay cái này không đi lên một đợt đẩy tiến vào cao điểm thực tế nói là không đi qua mà lại t ô hiểu cũng không nghĩ tiếp tục từ hạn t r ạ n g t h á i giới hay là khống chế không nổi mình t ô hiểu liền sợ thiếu nhiều lắm mặc dù nói tại thao tác bên trên là khống chế không nổi mình nhưng là ngoài miệng hay là biết nói cái gì t ô hiểu để các đội hưu nắm chặt cái này nếu là lại không nắm chặt lời nói cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì bên trên cao điểm về sau t ô hiểu cũng biết khẳng định còn phải đánh một đợt bởi vì người đối diện cũng đều phục sinh thời gian này điểm mọi người phục sinh thời gian cũng liền mấy chục giây mà thôi còn không có d à i như thế bên trên cao điểm đó cũng là không nói hai lời trực tiếp đánh lên hoàn toàn không đùa với ngươi cái gì phân vùng loại hình cái này nếu là hàn quốc chiến đội lời nói cầm tới đại long b ở uff lời nói đoán chừng cũng liền trực tiếp bắt đầu phân vùng vận ranh để n g ư ơ i đánh cung lại nhưng là cờ cờ bên này đâu vậy liền rất trực tiếp ta không cùng ngươi làm cái gì loại loẹt chính là trực tiếp trung lộ một đợt đẩy tiến vào đi lên đối diện cái này đội hình kỳ thật đối mặt đợt đẩy tiến vào đi lên chính cái này anh hùng hiểu được đ ề u hiểu hay là rất khó chịu ở thời điểm này l i ê n dựa vào một cái họ t h ì ẩ n nạ vẫn có chút dùng nhưng là đối mặt đại long bờ uff thời điểm hay là hơi có chút không còn chút sức lực nào đánh trong chốc lát về sau hay là cao điểm bị đẩy t h hai chiến đội bên này cũng là rất khó chịu bọn hắn cuối cùng quyết định không cưỡng ép thủ bởi vì là thủ không được vốn là dự định hay là thả một đường quên đi thôi sau khi thả lại tiếp tục phát dục là có loại thuyết pháp này thả một đường sau đó tới phát dục mà lại trung lộ nơi này vẫn tương đối thoải mái xem như ba đường nét bên trong có thể nhất tiếp nhận bị phá một đường bởi vì trung lộ ngắn cái này tuyến vẫn tương đối tốt thanh lý ai biết cờ gờ bên này hoàn toàn là không làm người trực tiếp liền bắt đầu a bảo là cái lệ ô nạ nữ thần trực tiếp liền lập đoàn cái này anh hùng lúc đầu lập đoàn hay là rất ra sức mà lại tiểu v ê li xin đó cũng là tương đối tốt lập đoàn đi lên trực tiếp một cước đá phải chỉnh trên thân người thật đúng là đừng nói chính cái này anh hùng giống như chính là dễ dàng bị li xin hồi toàn cước đầu góc bên trong đã có mấy cái tên tràn diện đã trở về về sau tôi hiểu là dạ sổ bắt đầu trực tiếp bên trên đại chiêu cùng p h o n g t u y ệ t hơi thở c h ạ m đối liền chính cũng không có cái gì thao tác không gian trực tiếp bị làm chết rồi còn có cái a đại chiêu tại cũng là có thể xác định vị trí k h ô n g chế lại một người đối diện hoàn toàn bị đánh không có gì biện pháp v ẹ n t a kỳ hiệu không có gì hồi hộp một đợt đoàn chiến đánh xong về sau t h c hạn trạng thái phía dưới giả sổ quả thực là không thể xử lý trực tiếp năm giết tới tay đánh rất kịch liệt mặc dù là thiên v ệ một bên đoàn chiến nhưng nhìn hay là rất kịch liệt cũng không biết tôi hiểu vậy mà cầm tới năm giết đánh xong về sau nhìn trên màn ảnh năm giết lúc này mới phát hiện cầm xong năm giết về sau cũng liền mang ý nghĩa tương đối kết thúc tôi hiểu bên này đối mặt các đội hưu thổi phống lúc đó cũng là tương đối khó chịu đã tại nội tâm nhỏ máu mẹ nó năm gết là gấp đôi trực tiếp mười triệu liền không có đây mới là đáng sợ nhất cũng may tự mình xin phép năm mươi cái này vẫn tương đối thoải mái nói cách khác cũng liền thua thiệt năm triệu mà thôi tôi hiểu cảm thấy mình cái này s ó n g xin năm mươi tuyệt đối là kiếm được không biết là lúc này mưa đạn bên trên toàn bộ đều là sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đầy bình phong sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu xem ra không phải bình thường trình tệ vệ một gia sô cái này anh hùng nói thật hơi có chút cống thoát nước anh hùng tiềm chất nhưng là ở trong nước nhân khí rất cao cũng là nhất bị mọi người chán ghét anh hùng nhưng là ngươi không thể phủ nhận là cái này anh hùng nếu là lên cũng là có thể tú bay lên hiện tại tôi hiểu chính là làm được nhìn thấy mình trong nước chiến đội ở thế giới thi đấu bên trên cầm dạ số đem đối diện đầu đều cho nền nát hơn nữa còn là hàn quốc chiến đội nói thật cái loại cảm giác này thực tế là quá thoải mái quả thực là thoải mái không được xinh đẹp để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội cầm xuống trận đấu thứ nhất ba cái giải thích lúc này đều là kích t ỉ n h hô h ả o đây là bo năm tranh tài mới cầm xuống ván đầu tiên mà thôi khoảng cách thắng lợi cuối cùng còn có hai ván đâu nhưng là trận đấu thứ nhất đánh xong về sau tất cả mọi người không thế nào lo lắng nói t r ắ n g ra mọi người thợ chiến đội đến cùng là cường đại c ỡ nào hai cái chiến đội trận đấu này chỉnh thể phản ứng giống như cũng chính là cả hai thực lực sai biệt một cái ảnh t h u nhỏ vẫn là có khoảng cách cho dù là không ai bị nổi t hai chiến đội cũng là không có cách nào so có thể thấy được cờ g là cường đại c ỡ nào mà lại trước dưới một thành bề sau đôi khi thế tăng lên hay là thật lớn tất cả mọi người tin tưởng cầm x u ố n g t hai tiến vào trận chung kết đã không có vấn đề gì phía dưới còn có tranh tài vừa vặn có thể nhìn thấy cờ g lại tú một tú h ả o h ả o giết giết h ẳ n quốc đội vi phong hai cái đội bởi vì lúc trước xung đổi tân đoán vẫn tương đối thụ chú ý cũng có thể nói cái này nếu ai thua liền đợi đến không ngóc đầu lên được làm người đi ngay tiếp theo toàn bộ thi đấu khu đều sẽ đi theo mất mặt trước mắt đến xem lời nói t h a i bên kia áp lực vẫn tương đối lớn di l ạ c bên này rất động dung nói thật sự là không nghĩ tới a chúng ta thi đấu khu bên trên đơn có một ngày sẽ trở thành hàn quốc bên trên đơn năng động phải biết vị trí này vẫn luôn là bọn hắn dẫn trước xác thực lấy ra giả số đều có thể đánh nổ đối diện cái này thật sự là quá mạnh người này trò chơi trình độ cảm giác cùng những người khác cũng không phải là một cái cấp bậc vương nhị ca bên này nói tiếp nói cũng có thể nói cái này n ằ m riết có thể để lờ cờ cờ chiến đội lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý o hát z tuyển thủ tại về sau có thể sẽ trở thành bọn hắn ác mộng hoa hoa cũng là nói nói ta vẫn là câu nói kia hiện tại nhìn cờ cờ tranh tài ta căn bản cũng không lo lắng cái gì tranh tài thắng bại ta liền muốn nhìn một chút o hát z còn có tiểu vây bọn hắn đám người này đến cùng là thế nào tú mặt khác hai cái giải thích muốn nói thổi lời nói vậy vẫn là ngươi có thể thổi chịu phục chương sáu trăm bốn mươi hai đảo n g ư ợ c t ờ còn đi chương sáu trăm bốn mươi hai đảo n g ư ợ c t ờ còn đi tranh tài kết thúc về sau tôi hiểu sờ sờ còn có chút nóng con chuột tranh thủ thời gian xuống n à i vừa b ặ n cũng làm cho cái này con chuột có thể tỉnh táo một hồi trên tay mình nhiệt độ ngược lại là đã bắt đầu biến mất cực hạn trạng thái thực tế là để người vừa yêu vừa hận yêu chính là xác thực đánh xinh đẹp chính tôi hiểu đều có thể tưởng tượng đến trận này dạ sổ tu xong về sau đoán chừng ở thế giới phạm vi bên trong chính mình cũng có thể gia tăng rất nhiều f a n hâm mộ nhưng là cực hạn trạng thái không tốt địa phương chính là thực tế là quá phí tiền mà lại giống như năm giết là tiêu chuẩn phân phối a ngươi suy nghĩ một chút năm giết đều là gấp đôi dựa theo quý bên trong thi đấu tiêu chuẩn tới như vậy đặt cơ sở đều là mười triệu thực tế là có chút dọa người n tổng thể đến nói trận đấu này đánh cho tôi hiểu người còn tính là rất thỏa mãn tối thiểu nhất hay là cái năm mươi lâu hơn nữa còn đem ra của mình cho c h à o hàng một đợt mặc dù cũng là dùng tiền a nhưng là cái này s ó n g tiền tiêu vẫn tương đối giá trị mà lại tôi hiểu có thể khẳng định một sự kiện mình d a sổ cái này quán quân làn r a sợ là lượng tiêu thụ cao nhất một cái mà lại là từ trước tới nay cao nhất trước kia tất cả quán quân làn r a cộng lại sợ là cũng không sánh nổi đầu tiên đây là cái thứ nhất quán quân trong nước người chơi mua nhiệt tình thực tế là quá phong phú trong nước người chơi số lượng nghiền ép khác địa khu được không thị trường thực tế là quá lớn tiếp theo dạ sổ cái này anh hùng vẫn tương đối được mang lên nhất là ở trong nước chơi người thực tế là nhiều lắm ngươi nhìn bài vị còn nhìn không ra thứ gì đến đi xem một chút xứng đôi liền biết sinh thái bình quân mỗi bán đoán chừng phải có một chấm năm cái cuối cùng vẫn là tô hiểu mị lực cá nhân không có gì biện pháp tô hiểu người f a n hâm mộ thực tế là nhiều lắm trận đấu này lại tú về sau tin tưởng mọi người vẫn tương đối có nhiệt tình q u á n quân làn ra là một bộ bất quá một bộ hơn mấy trăm khối tiền đâu rất nhiều người vẫn là mua không nổi không bằng mua một cái khẳng định là mua tô hiểu cái này hơn nhiều cũng không biết cái này làn ra tiêu thụ chia tiền cũng không biết lúc nào có thể nắm bắt tới tay đâu đoán chừng còn có đoạn thời gian chu kỳ đến hậu trường về sau tất cả mọi người vui mừng hớn hở thua tranh tài sẽ không thực sự có người còn sắc mặt khó coi a người thật đúng là đừng nói trước kia thua tranh tài s ắ c thực có sắc mặt người khó coi nhưng là hôm nay trở về về sau tô hiểu thoạt nhìn vẫn là rất vung lòng cơ cơ chiến đội người cũng đều là xem sắc mặt làm việc nhìn thấy tô hiểu bên này sắc mặt có tốt mọi người cũng liền thảo luận thanh em hơi lớn một chút trong đội địa vị liếc qua thế ngay tôi hiểu xem ra tâm tình cũng không t ệ lắm kỳ thật mọi người cũng là có thể lý giải cùng t hai chiến đội sự kiện kia về sau tôi hiểu còn bị cấm thi đấu hơn nữa còn bị hàn quốc bên này rất nhiều người phun hiểu ca ngoài miệng không nói nhưng là tâm lý khẳng định sinh ký trận đấu này chính là làm cho đối phương ngậm miệng cộng thêm đánh mặt quá trình hiểu ca tâm tình tốt mọi người hoàn toàn có thể lý giải thật tình không biết bị cấm thi đấu tôi hiểu cao hứng còn không thể đâu bọn hắn cái này đoán phương hướng hoàn toàn xuất hiện sai lầm tôi hiểu chính là tính toán một chút mình tổng cộng là mười hai người đầu trong đó năm giết là mười triệu một cái một máu là hai triệu còn có còn lại sáu người đầu là sáu triệu trung vào một chỗ lời nói đó chính là mười tám triệu còn có tranh tài thắng lợi bốn triệu trận đấu này đánh xuống thiếu có hai phẩy hai không không bạn cái số này hay là rất đáng sợ hiện tại trên thị trường trong nước tối cao tiền lương trừ tô hiệu bên ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong còn không có vượt qua hai mươi triệu đây này một trận tranh tài liền thua thiệt nhiều như vậy quả thực là không hợp thói thường a cũng may có năm mươi tồn tại quả thực là lựa chọn chính xác đ h á y mắt trừ một nửa cũng chính là mười một triệu ngươi nếu là nhìn như vậy nhìn đã tốt lắm rồi một trận tranh tài mười triệu kỳ thật cũng rất không hợp t h ó i thưởng nhưng là so với hơn hai mươi triệu hay là thật nhiều mặc dù cùng tiến vào cực hạn trạng thái có quan hệ nhưng là không tiến vào cực hạn trạng thái lời nói mình cầm dạ sổ liền có thể thiếu thiếu sao tô lăng cảm thấy hay là chưa chắc nghĩ như vậy lời nói đã cảm thấy mình hay là rất kiếm cái lựa chọn này là lựa chọn chính xác cho nên tô hiểu sắc mặt xem ra là con tốt nói trắng ra vậy vẫn là cao hứng chứ sao thần phong bên này cũng là lên mau giúp ấn ma loại hình xoa bóc đối tượng đương nhiên là tô hiểu người khác nào dám hưởng thụ loại đái n ộ này đâu hơi đàm luận từng cái ván tranh tài bờ đờ tình huống tất cả mọi người rất nhẹ nhõm khẩn trương hẳn là đối diện mới đúng mà lại thời gian nghỉ ngơi kỳ thật cũng không bao lâu cũng liền gần mười phút mà thôi đối với xem so tài khán giả đến nói khả năng thời gian còn muốn dài một chút cảm giác còn không bằng không nghỉ ngơi đánh xong về sau trực tiếp trận tiếp theo chính là nhưng là đối tuyển thủ còn có huấn luyện viên đến nói này thời gian thật c o n tốt cảm giác một chút liền đi qua kế đối liền trận về sau đối diện đem dạ sổ cái này anh hùng cho ban rơi rất rõ ràng không nghĩ lại để cho t ô hiểu cầm tới cái này anh hùng tất cả mọi người đang nói nhằm vào tô hiểu anh hùng giống như không có tác dụng gì người này anh hùng hồ chẳng những sâu hơn nữa còn rất kỳ quái ngươi là không có cách nào n h ầ m vào còn không bằng n h ầ m vào những người khác nhưng là ngươi bị dạ sổ cái này anh hùng chi phối qua về sau liền không nghĩ lại nhìn thấy có lúc khả năng đều không phải huấn luyện viên nghĩ ban chính là các đội viên đều cảm thấy cái này anh hùng ta không muốn nhìn thấy mau nhường h ắ n biến mất dạ sổ cái này anh hùng mặc dù nói cô nhi nhưng là hạn mức cao nhất rất cao phát dụng tốt dạ sổ kỳ thật vô cùng b ồ n nôn mà lại a gờ nhìn thấy dạ sổ thời điểm cũng là rất nhức đầu phong tường vật này cũng có thể nói khắc chế tuyệt đại đa số a gờ tôi hiểu bên này là không có cảm giác gì làn r a ván đánh một ván liền tốt cũng không có ý định lại tiếp tục chơi giả sù đối diện cái này đem hay là lựa chọn màu lam phương có thể là cảm thấy tờ vị vật này cũng không nhất định liền rất trọng yếu đối mặt tôi hiểu anh hùng hồ ngươi liền xem như tại màu đỏ phương cho mình bên trên đơn cái cuối cùng tuyển đó cũng là không có gì dùng cho nên tê hai bên này hay là m ạ c h suy nghĩ khá là rõ ràng ta cứ dựa theo mình quen thuộc đội hình chơi chính là ta cảm thấy tại màu lam phương tốt đánh vậy ta lại lần nữa màu lam phương bên trên đem t u a đi theo bên nào không có gì quan hệ tôi hiểu dạ xô là cái cuối cùng chọn nhưng là ngươi bình tĩnh mà xem xét dạ xô cái này anh hùng thật tốt đánh làm sao khẳng định là không tốt đánh cái này cũng không tính lạc tờ đơn thuần chính là năng lực cá nhân vấn đề trừ phi ngươi có thể đem tôi hiểu người này cho ban t hai bên kia t u y ể n dễ nẹ tổng cái này anh hùng đến đánh lên đơn cái này anh hùng ở trên đường hay là rất có thống trị lực cũng là t hai bên trên đơn chuột nam am hiểu tôi hiểu ngươi bên này dự định chơi cái gì đối diện là dễ nẹ tổng trước mắt đến xem lời nói hay là không ít lựa chọn còn cái này anh hùng còn ở đây còn đánh dễ nẹ tổng đơn giết tràng diện thế nhưng là rất nhiều bình thường cái này anh hùng không có khả năng không ban còn không người chọn chỉ có thể nói đối diện đ o á n chắc tôi hiểu không chơi cái này anh hùng mà thôi tôi hiểu nói thẳng đến một tay giả khắc tư đi giặt giả khắc tư cái này anh hùng đảo ngược tờ còn đi chương 643, t r ư ớ c mắt còn có nhiệt lượng thừa chương 643, t r ư ớ c mắt còn có nhiệt lượng thừa a bảo nhanh tuyển giả khắc tư thần phong bên này cũng là không nói nhảm tôi hiểu nói giả khắc tư vậy liền giả khắc tư tốt đừng nhìn giặt cái này anh hùng đánh dễ nẹ tổng kỳ thật không tốt á n h nhưng là cái này tốt xấu xem như bình thường bên trên đơn anh hùng so với tô hiểu chọn những cái kia âm phủ bên trên đơn giảm thật cũng không biết tốt bao nhiêu đối tô hiểu đến nói đây coi như là đứng đắn t u y ể người n để thần phong cảm thấy bán này lại ổn nói thật ra cái này anh hùng ngươi nếu là thật phát d ụ n tốt đánh tới phía sau cái này anh hùng sức chiến đấu quá cường hãn không nói những cái khác tối thiểu nhất so với giả sổ là cường h ã n rất nhiều hậu kỳ mặc kệ là mang tuyến hay là đánh đoàn thời điểm đối với đối phương hàng sau uy hiếp đều là rất cường đại ngươi cho tô hiểu cầm loại này lớn x anh hùng đột xuất một cái yên tâm Ai u? giả khắc tư a cái này tay giả khắc tư là nghiêm túc sao giải thích bên này còn tại nói sao cái này giả khắc tư trực tiếp liền khóa chặt xuống dưới có thể nói hay là rất nhanh không có gì xoắn suýt cơ vơ chiến đội chính là điểm này tốt đang tuyển người thời điểm xưa nay không xoắn s u y t nhiều lắm là kéo một chút thời gian mà thôi nhưng là mỗi lần đều là xác định mình muốn tuyển cái gì khóa chặt về sau kỳ thật cái này khiến rất nhiều có trò chơi lý giải người đến xem hay là rất m ậ t bước bởi vì hiểu cái này trò chơi đều biết dễ né tổng đánh giả khắc tư nhưng thật ra là ư thế nhưng là rất nhiều người luôn luôn trái lại cho rằng cảm thấy giặc đánh dễ nẹ tổng tốt đánh chủ yếu vẫn là trước đó ở trong trận đấu có lưu manh bên trên đơn chơi cái dễ nẹ tổng bị người ta dùng giặc trò truy bạo kết quả mọi người liền cho rằng vũ khí là dùng để tờ dễ nẹ tổng trên thực tế thật đúng là không phải ngươi nếu là hai cái thao tác trình độ đồng dạng đi lấy hai cái này anh hùng đ ổ i tuyến cam đoan hay là dễ nẹ tổng nữ bức đánh ngươi giặc rất khó chịu nếu không làm sao dễ nẹ tổng ở trong trận đấu là lên đường lôi cuốn lựa chọn nhưng giặc cũng không phải là đâu hai anh hùng vẫn là có khoảng cách giặc có rất ít người tuyển ra đến thi đấu giặc cái này anh hùng hay là trước đó có thanh long đao thời điểm tương đối mãnh đương nhiên dễ nẹ tổng cũng là tương đối thích thanh long đao về sau cái này trang bị liền bị xóa bỏ nhưng tôi hiểu cũng không phải cái thứ nhất dám ở đối diện dễ nẹ tổng ra về sau chuẩn bị ở sau xuất ra g i ặ t đến đánh tuyển thủ trước đó cũng có có bên trên đơn chính là chơi g i ặ t cái này anh hùng tự tin cảm thấy ta có thể đánh kia chẳng phải tuyển ra đến đánh sao sự thật chứng minh xác thực cũng là có thể đánh rất nhiều dễ nẹ tổng thậm chí còn bị đánh nổ lấy tôi hiểu thao tác trình độ mọi người cảm thấy không có gì m a bệnh đi k h ó chặt xuống tới về sau mấy cái giải thích cũng liền bắt đầu g i ặ t đánh dễ nẹ tổng nói thật ta cũng không biết đến cùng cái nào anh hùng tốt đánh hoa hoa bên này nói rằng đạo lý là dễ nẹ tổng tốt đánh nhưng là ta nhìn ta a thi đấu khu thời điểm tranh tài trên cơ bản chuẩn bị ở sau suất ra giặt đ ố i tuyến đều thắng dễ nẹ tổng người nghĩ như vậy dám chuẩn bị ở sau cầm giặt kia cũng là đối với mình thao tác tự tin cái này anh hùng rất giảng cứu chi tiết vương nhị ca nói bình thường thao tác tự tin lợi hại ta cảm thấy đ ố i tuyến liền có thể thắng đây là rất tốt lý giải cho nên mọi người đừng lo lắng ta cảm thấy oh dẹt dám như thế chọn trước đó khẳng định là dùng cái này anh hùng đánh qua có hiệu quả mới có thể như thế tuyển. hoa hoa lại từ k h á c góc độ bắt đầu thổi, chúng ta cũng có thể nhìn ra, cờ gờ toàn bộ chiến đội còn có o h á bản nhân, đ ố i trận đấu này thắng lợi rất khát vọng. nếu là trước đó cờ gờ chiến đội, một ván trước xuất r a dạ s ố đều thắng lợi nói, ván này bắt đầu khả năng liền sẽ cả sống, nhưng là bọn hắn hay là cho o hát u y ể n tương đối ổn thỏa anh hùng. di là cũng c là nói theo, các ngươi thật đúng là đừng nói à, kỳ thật cái này rất hay là có giảm cứu. nói thế nào, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn ván này t 2 đại mạ vương chơi chính là trung đan tuy ế tè phết cái này anh hùng đặc điểm lớn nhất chính là c h i viện bắt một bên giặt cái này anh hùng hay là rất tốt bắt di là nói nhưng là chúng ta đều biết giả e kỹ năng phản kích phong bạo là có thể cản hết thẻ bình a tuy ế tè phết bài cũng có thể ngăn rơi bởi như vậy lời nói tuy ế tè phết tại trước mặt giặt khả năng liền không dễ bắt người kiểu nói này xác thực có đạo lý tuy ế tè phết cái này anh hùng thả cho đối diện xem ra là có nghĩ qua thần phong không có ý tứ ta thật không nghĩ tới đều là chính t ô hiểu nghĩ chọn sẽ không thực sự có người tại cho t ô hiểu tuyển anh hùng thời điểm còn động nao đi kỳ thật tô h i ể u cũng không nghĩ nhiều như vậy chính là nghĩ đến giặt đánh dề nẹp tổng cái này n ạ n h liền lấy ra đi thử một chút khác thật đúng là không nghĩ cái gì có thể cản tuyệt đẹp phệt bài loại hình cái gì đối diện trung đan là tuyệt đẹp phệt từ lần trước dùng vũ em cầm tới năm rết về sau tô h i ể u cảm giác mình lại không còn yêu vẫn là thôi đi dùng cái gì anh hùng cũng có thể rất nhanh trực tiếp đăng nhập vào trò chơi bên trong đối với song phương đến ó i trận đấu này đều rất mấu chốt cơ cơ nếu là thắng lời nói như vậy trực tiếp hai không cầm tới tranh tài điểm thi đấu trên cơ bản liền tương đương với thắng ở thế giới giải thi đấu bên trên rất khó xuất hiện bo năm bị để hai truy ba tình huống có là có nhưng án lệ quá ít cơ hồ có thể không cần tính cho nên đối tê hai bên kia đến nói trận đấu này kia thật là nhất định phải lấy xuống nếu là lấy xuống lời nói mọi người một một đánh ngang tương đương với phía trước hai ván không tính lại lần nữa t r ở lại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên sau đó chính là bo năm biến thành bo ba mà thôi tất cả mọi người nhất định phải muốn t r à n g thắng lợi này mới được tiến vào tranh tài cấp một đều rất vững vàng nói trắng ra song phương huấn luyện biến tổ hay là nghiên cứu tương đối thấu triệt đều chuẩn bị rất mạo s ứ điểm ngươi cấp một nghĩ làm chút gì tao xáo lộ ra không phải một chuyện đơn giản mọi người bình thường đ ố i tuyến trong đó thưởng thức độ cao nhất khẳng định vẫn là lên đường hai cái này chiến sĩ anh hùng ở giữa đối kháng ngươi thật đúng là đừng nói đối diện bên trên đơn đối dê nẹ tổng sử dụng s á c thực hết sức quen thuộc mà lại dễ nẹ tổng cái này anh hùng liền muốn chủ động rất nhiều so với hòn loại này tiền kỳ chỉ có thể sợ anh hùng kia thật là mạnh rất nhiều nhưng là tô h i ể u bên này phát hiện mình đối giặt thao tác giống như cũng vẫn là rất không tệ dám vẻ hệ thống này cũng quá mức đi rõ ràng đây không phải mình tinh thông qua anh hùng vì sao còn có thể mạnh như vậy đâu nếu là chính tô i hiểu thao tác tuyệt đối không thể như thế hoa lệ chính tô i hiểu hay là có ít dựa theo trước đó kinh nghiệm hắn chơi loại này không có tinh thông qua anh hùng lúc kỳ thật phần lớn thời gian đều là tại lớp bảo chỉ là miễn cưỡng có thể o n l i n e bên trên rừng lại mà thôi còn lại bắt người đầu loại hình chính là thông qua các loại không hiểu thấu hiện tượng t h như nói đối diện cưỡng ép vượt tháp loại này trận đấu này rõ ràng không thích hợp đúng vào lúc này tô i hiểu còn tại kỳ phải đâu hệ thống liên g a túc chủ không nên hoảng hốt xét thấy trước đó túc chủ thời gian dài bảo trì cực hạn trạng thái trước mắt còn có nhiệt lượng từ đâu trạng thái cũng không hề hoàn toàn thắn đi t ô hiểu t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi bốn nó không trở về t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi bốn nó không trở về thật là có n g ư ờ i hệ thống đối mặt gái này không muốn mặt hệ thống t ô hiểu còn có thể nói cái gì đó cũng chỉ có một t r i ệ u phục trách không được t ô hiểu liền nói không thích hợp đâu hợp lấy làm nửa n g à y đây là còn giữ lại một điểm cực hạn trạng thái tại tay còn nóng đâu vừa rồi t ô hiểu liền phát hiện chẳng qua là cảm thấy không có trước đó nóng như vậy t ô hiểu còn tưởng rằng là mình xuyên cái áo khoác nguyên nhân không thế nào suy nghĩ nhiều hiện tại đây coi như là phá rồi thao tác tốt không được ngươi nói hiện tại chính là cực hạn trạng thái bên trong tôi hiểu đều là thi tưởng hai người một mực tại đổi bính một mực tại thay máu g i ặ t cái này anh hùng ngươi cùng dễ nẹ tổng t thay máu a kỳ thật cũng không tính là kiếm dù sao dễ nẹ tổng t cái này anh hùng hay là có hồi phục năng lực đỏ giận quy dù sao có thể trở về máu đây là g i ặ t trước mắt còn không cụ bị năng lực nhưng tôi hiểu chính là đánh rất hung chó so hệ thống không giảng bó đức c h ỉ tôi hiểu hiện tại hoàn toàn không có cách nào khống chế lại mình mất linh lúc mất linh cái chủng loại kia cảm giác thực tế là rất khó chịu mà lại tôi hiểu đối tuyến kỹ xạo tại người chuyên nghiệp trong mắt đúng là rất mạnh không hổ là thế giới thứ nhất bên trên đơn ngươi xem một chút người ta đôi này tuyến trình độ thật không phải thổi ra dễ nét ô n g là mạnh một điểm hơn nữa còn có hồi máu năng lực nhưng là tô hiểu đánh càng tốt hơn mỗi lần thay máu thời điểm đều có thể hơi tiểu kiếm ngươi một điểm cho nên tràng diện bên trên xem ra lời nói mọi người đây là có đến có bể thậm chí tô hiểu lượng máu còn muốn càng tốt hơn một chút đâu mấu chốt trận này tương đối có ăn ý chính là hai bên đi rừng đều không có ở tiền kỳ lập tức liền đến lên đường mặc dù lên đường đều là điểm mấu chốt nhưng là đều không đến đây cũng là một loại giá khu đánh cờ hay là phải phía trước kỳ cam đoan mình soát giã làm chủ cái này đem hai người chơi đều là giá hạch anh hùng hai người đánh rất hăng hái thậm chí đều quên đi đi rừng tồn tại nói trắng ra cũng đều là có t ỷ khí đánh lấy đánh lấy mọi người tính tình đều đánh ra đến vẫn nghị thao tác đối diện bộ binh thời điểm khả năng cả người trong đầu toàn bộ đều là tính toán đâu tôi hiểu bên này vẫn tương đối bình tĩnh hắn chính là đơn thuần k h ô n g chế không nổi mình tay mà thôi nhưng là đối t ê hai bên trên đơn đến nói hắn nhất định phải đem tràng tử cho tìm trở về tăng thêm tiểu tổ thi đấu một lần kia đối mặt tô hiểu thời điểm chơi đều là hòn loại này anh hùng kỳ thật không có cái nào bên trên đơn thích chơi loại này anh hùng cái đồ chơi này chính là cái công cụ nhân mà lại thao tác tính không phải rất mạnh mọi người xuất đạo có thể tại một tuyến nghề nghiệp chiến đội bên trong đánh lên xuất r a đầu tiên lời nói ai còn không phải một thiên tài thiếu niên nữa nhà ai thật nghĩ một mực chơi công cụ nhân chỉ là không có cái nào bên trên đơn có thể có tô hiểu loại đãi ngộ này tô hiểu là muốn chơi cái gì liền chơi cái gì chiến đội toàn phương vị ủng hộ h ấ n luyện viên đồng đội còn có đám p a n hâm mộ từ trên xuống dưới đều không có ý kiến Các b ê là là, là là là ngay từ đầu vẫn tương đối lý trí sợ hai đối diện đi rừng đến dù sao cờ gờ đi rừng sẽ chỉ bắt lên đã trở thành mọi người chung nhận thức nhưng là đánh lấy đánh lấy người dần dần cấp trên nhìn xem một cái giả khắc tư trên đầu nhảy tới nhảy lui thực tế là rất khó chịu cũng có chút khí quá không ta đây dễ nẹ tổng đặt ở mắt bên trong đi ba kết quả cấp trên về sau đánh lấy đánh lấy liền phát hiện không đối vì sao tất cả mọi người phát động chinh phục giả ta lại đánh không lại hắn rồi khi ý thức được không thích hợp thời điểm t ê hai bên trên chỉ riêng nghĩ đến tranh thủ thời gian chạy trốn thật sự là không thể kế tiếp theo đánh dễ nẹ tổng cái này anh hùng hay là ăn kỹ năng không giống giả khắc tư bình á như thế h ông ác chủ yếu dễ nẹ tổng là chủ động e đi lên tiêu nào đánh xong về sau phát hiện không hợp lý làm sao bây giờ nhị đoạn e cũng dùng chỉ có thể trực tiếp thoáng hiện chạy trốn t ô hiểu một mực tại truy ý, cái này sóng nội tâm nhưng thật ra là tuyệt vọng nhìn xem dễ nẹ tổng cái này hp t giảm thật t ô hiểu đều nghĩ không ra hẳn cái này sóng còn có thể chạy thế nào nhà bọn hắn đi r ừ n g nhí đi kịp thời đổi tới thoáng hiện cho cái e kỹ năng sữa một v ù sao xem ra khả năng là không lớn người căn bản liền không có ở đây t ô hiểu nhìn bên này bắt đầu không nhanh không chậm một mực tại đổi theo nhưng thật ra là tại c á p kỹ năng trước mắt hai người đều là cấp bốn không có bất kỳ cái gì trên l ệ đẳng cấp nhưng t ô hiểu điểm hai cấp vê đút kỹ năng vê đút kỹ năng thời gian cd、si、vẫn tương đối nhanh đang chờ đợi vê đút kỹ năng chuyển tốt về sau t ô hiểu trực tiếp thoáng hiện thoáng hiện đến dễ nẹt tổng bên người đi lên chính là một cái bình a sau đó mở vê đút nháy mắt thiết lập lại phổ công lại tới một chút mang vê đút lần này bình a liền tương đối đau trực tiếp mang đi dễ nẹt tổng phật bờ lù không có bất kỳ cái gì lo lắng t ô hiểu cầm xuống một máu xin đẹp a các đội hữu cũng là đi theo hô một tiếng lên đường truyền đến tin chiến thắng quả thực là thuốc trợ tim kỳ thật trận đấu này trung lộ cùng ven đường nội tuyến đ á nhưng không phải rất dễ chịu. muốn n gờ giả Tiểu cái rất một dễ V gây sự nhưng là tôi h hạ, h ủ đoạn có hạn, một mực một tìm k n g thấy h cơ ộ gì. Cũng c hiểu í n h b ở vì vấn cái khác hai con hai đối i đường tương lớn, đề t vẫn tinh trên, trực tiếp tạc. tôi liên đi liền sợ mình vừa đi lời nói, hiểu nên không nào bên hắn mình ven đường trực tiếp bạo Nhưng cho cách lực lụy, có bị bạo sợ vừa v là mạnh một người cưỡng ép hoàn thành đơn giết phải biết lên đường đều là không mang nhóm lửa nghĩ đơn giết cũng không phải một chuyện dễ dàng dưới lại đa số tình huống hay là đang cùng đi r ừ n g phối hợp tình huống dưới mới tốt đánh giết trực tiếp đơn giết không riêng gì kinh tế vấn đề đối sĩ khí tăng lên cũng là thật lớn tôi hiểu các đội hưu lúc này đều là tinh thần tỉnh táo dạng cái này anh hùng tất cả mọi người hiểu thật trang bị rất tốt lời nói đánh năm đều là khả năng phát sinh phối hợp thêm h i ể u ca thao tác trận đấu này mọi người chỉ cần là ổn định không đi đ ư ờ n g n ằ m xong t r ở lấy h i ể u ca đi xê liệt tốt nếu là ngay cả nằm thắng cũng sẽ không lời nói kia còn đánh nghề nghiệp gì đâu trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ tinh khí thần liền không giống đây chính là lãnh tụ đối đội ngũ tăng lên tác dụng cái gì gọi là linh hồn chính là hắn tại đội bên trong thời điểm ngươi liền sẽ cảm thấy rất an tâm biết đội ngũ sẽ không kém đi nơi nào t ô hiểu liền cảm thụ không được tốt cho lắm một máu cầm tới hai triệu lại không có mấu chốt lúc này mới bắt đầu m à t h ô i g i ặ t cái này anh hùng nhiều khủng bố t ô hiểu cũng biết sớm biết hệ thống không giàn cứu ta liền không chọn a khẩn cấp cùng hệ thống trao đổi một đợt hệ thống c ự c hạn trạng thái còn tại cầm tiếp theo trận đấu này có phải là còn có năm mươi a t ô hiểu cái này sóng gọi là kịp thời dừng t ổ n hại có kẹ mặc cả vẫn rất có cần thiết nhưng là đáp lại t ô hiểu lại là t r ở m ặ c người xem một chút nói đến thời điểm mấu chốt nó liền không trở về ngươi chương sáu trăm bốn mươi lăm nên đến hay là miễn không xong t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi lăm nên đến hay là miễn không xong t ô hiểu đây cũng là không cái gì biện pháp hệ thống giả chết hắn cũng không thể đi đem hệ thống đánh một trận cầm một huyết chi về sau t ô hiểu bên này đem binh tuyến đầy xong đối diện dễ nẹ tổng truyền t ố n g t ô hiểu cũng là nắm chặt về nhà loại tình huống này không phải hắn không nghĩ sóng thực tế là sóng bất động cái này hát vê ngươi đi cùng người ta đầy máu dê nẹ tổng đánh giảng thật diễn viên đều không có diễn như vậy mà lại t ô hiểu lần này thật nhìn tiểu địa đồ tiểu vê con hàng này liền tại phụ c ậ đâu may mắn không có xúc động cái này nếu là xúc động lời nói dạng không tốt đi lên lấy thêm một cái đầu người bên trên đơn thảm nhất chính là cái gì chính là vừa bị giết một lần về sau c h u y ể n t ố n g xuống tới lại lập tức chết rồi bình thường loại tình huống này lời nói trên cơ bản chính là sập bản gặp loại tình huống này mọi người trên cơ bản nội tâm cũng là có treo máy suy nghĩ tranh thủ thời gian mười lăm đi cái này r ắ c rời trò chơi còn c h ơ i cái gì đâu chân b ồ n về nhà không có cho hệ thống một cơ hội nhỏ nhoi sau khi về nhà tô i hiểu trang bị không cần phải nói cũng biết khẳng định so đối diện dễ nẹ tổng mạnh hơn nhiều về nhà kiện thứ nhất tiểu mục truy đã ra đây là hợp thành ba loại trang bị gian hạch tâm trang bị chính là cái này ba loại có ba loại g i á n mới là sơ bộ có sức chiến đấu nhưng là ba loại cái này trang bị hay là rất đắt trên cơ bản xem như quý nhất trang bị một t r ồ n g muốn cầm ra hay là cần một quãng thời gian nói một chút ta trang bị cái gì hay là lấy ép mười phiên bản làm chủ đối tô hiểu đến nói hắn ba loại hẳn là sẽ không quá lâu dù sao có đầu người doanh thu cái này liền hết sức thoải mái nhìn nhìn lại dễ né tổng sau khi về nhà lộ ra rất đáng thương trên thân hai cái tán kiện t ô hiểu không chỉ là dẫn trước bốn trăm đồng tiền một máu đơn giản như vậy còn có bổ đao dẫn trước đâu trước mắt đến xem t ô hiểu dẫn trước mười mấy đao giảm thật hai mươi đao b ộ dáng nhưng đây là bởi vì t ô hiểu tại về nhà trước đó đ ợ i tuyến dễ nẹ tổng nếu là đem cái này sóng binh ăn xong lời nói đoán chừng bổ đao t r ê n lệch hẳn là mười cái trái phải không tính là rất không hợp t ố i thường chủ yếu hai người tiền kỳ va chạm thực tế là quá kịch liệt kỳ thật bổ đao cũng không tính là nhiều chơi cái này trò chơi là cái dạng này ngươi nếu là o n l i n e bên trên một mực đánh nhau nghĩ đến cùng đối diện thay máu tiêu hao lời nói ngươi phải bổ đao tự nhiên là sẽ ít một chút nhìn ngươi dùng cái gì tâm tính đi tiến hành trận này cuối cùng ngươi nếu là liền một lòng nghĩ h ả o h ả o phát dụng o n l i n e bên trên ổn định là được đích xác bổ đao là sẽ không thiếu ta liền chuyên tâm bổ đao thượng tuyến về sau liền không tồn tại cái gì dễ nẹt tổng tốt đánh giả khắp tư loại tình huống này nói trắng ra tốt đánh chỉ là tương đối không có khả năng quá tốt đánh tại bị giết một lần về sau trên cơ bản anh hùng mang tới ưu thế cũng liền không còn tồn tại nhiều khi đối tuyến chính là cái dạng này ngươi không cẩn thận cái chăn giết một lần về sau trên cơ bản tiếp xuống trò chơi chỉ cần ngươi còn tại đối vải nĩ kẻ liền không ngóc đầu lên được là người đối diện chính là có thể khi dễ ngươi, ngươi cũng không có gì biện pháp tâm lý không phục lời nói chính là kế tiếp theo bị giết sau đó bị giết nhiều lần xuyên tuyến về sau bắt đầu mắng l ó c so đi rừng vì sao không đến rút thượng tuyến về sau liên bắt đầu áp chế đây cũng là chuyện không có cách nào khác t ô hiểu cũng muốn đối rề nẹ tổng ôn nhu một điểm nhưng là trang bị quá tốt mà lại đẳng cấp cũng có chỗ dẫn trước chính yếu nhất chính là tay vẫn còn nòng lắm thực hạn trạng thái vẫn còn đây thật là quá mạnh cái này giả khắp tư đ ừ n g nhìn mới cấp năm nhưng là t ô hiểu đã thấy cái đồ chơi này đ ạ i sát tứ phương trắng cảnh t h i có chút khó chịu trận đấu này không có năm mươi về sau cũng không biết may bao nhiều ngươi đừng nhìn áp chế thời điểm cũng chính là áp chế điểm hp mà tôi h cũng không có đánh rết khả năng dù sao đây là trong trận đấu không có dễ rết như vậy cái chăn rết một lần về sau liền sẽ ổn bắt đầu đối diện bên trên đơn rõ ràng không giống vừa rồi như vậy cấp trên rất rõ ràng mọi người rất ít có thể nhìn thấy cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp có thể ở trong trận đấu bị đối vị đơn rết nhiều lần nếu là thật có loại người này trên cơ bản đánh một lần cũng liền xuống dưới nhìn máy đun ư ớ c nhưng tôi hiểu tâm tình cũng không k h á lắm đối diện cái này đội hình tuyt t h i lập tức đến cấp sáu dễ nẹ tổng cũng nhanh cấp sáu cái này nếu là không đến lên đường bắt lời nói chính tôi hiểu cũng không tin đối diện cái này đội hình dễ nẹ tổng t thêm nghỉ đi thêm t u y ệ t k ẹ p phẹt thượng trung giã thực tế là quá tốt phối hợp trên cơ bản một cái không chế đuổi theo còn lại kỹ năng đều có thể đuổi theo biểu sát một cái giặt hay là không có gì vấn đề tiền kỳ giặt liền xem như mở đại c h i ế u cũng cùng thị không có gì quan hệ rất hiếu sát cái này anh hùng hậu kỳ biến thái địa phương ngay tại ở phát dụng tốt kia thật là lại thịt lại có truyền vận tiểu v cũng là người thông minh ý nghĩ của hắn rất rõ ràng trận đấu này t ô hiểu chính là đại ca nhất định không xảy ra chuyện gì đối diện t u y ệ tẹp v i t đến cấp sáu về sau tiểu v vợ dạo vét trên cơ bản ngay tại trên nửa khu hoạt động hoàn toàn không mang đi địa phương khác là hà biết đối diện tỷ lệ lớn sẽ đối đầu đường độc thủ cái này sóng nhất định phải phản ngồi sổm một chút nếu là không có ngồi sổm lời nói đó cũng là không quan trọng tối thiểu nhất tô hiểu sẽ không xảy ra chuyện mình hơi hy sinh một chút đến cam đoan tô hiểu phát dụng giống như không hề có một chút vấn đề tô hiểu nhìn bên này đến tiểu v tại phụ cận thời điểm đó cũng là tương đối k ó chịu chỉ có thể cầu nguyện đối diện thông minh một chút cái này nếu tới lời nói thật đúng là khó mà nói kỳ thật tô hiểu phát dụng còn chưa tới loại kia trình độ ngoại hạng hai người bọn họ không nhất định có thể đánh thắng được đối diện ba người nhưng là tôi hiểu lại thật phần lo lắng từ hạn trạng thái phía dưới thật là hết thảy đều khó mà nói a nếu thật là hai đánh ba mươi công nói câu không dễ nghe lời nói trò chơi trực tiếp kết thúc xuất nhưng nhìn đến đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái hình tròn tiêu ký thời điểm tôi hiểu cũng là cả người đều không tốt lắm mẹ nó sợ điều gì sẽ gặp điều đó nên đến quả nhiên vẫn là đến hoàn toàn không có vắng mặt cùng tôi hiểu nghĩ đồng dạng đối diện bị tép phế động mà lại mục tiêu chính là lên đường t hai chiến đội bên kia chẳng lẽ không nghĩ tới cờ cờ bên này đi rừng cũng tại phản n g ồ i x ù g sao bọn hắn đương nhiên là nghĩ đến mà lại tuyệt tẹp phiệt đại chiêu vừa m ở có toàn bộ bản đồ tầm mắt n g ư ờ i tại bất luận cái gì vị trí người đều là có thể bại lộ nhưng t hai cũng không có lo lắng cái này hay là trực tiếp bên trên nói chắn ra đây chính là chiến thuật c h ấ t hành khẳng định huấn luyện viên tại trước đó bố trí thời điểm trực tiếp dưới tử mệnh lệnh bất kể như thế nào tuyệt tẹp phiệt đến cấp sáu về sau lên đường nhất định phải cho ta đi bắt nhiều khi nhìn thấy loại kia v ừ tháp rõ ràng rất miễn tưỡng nhưng vẫn là đi cảng cuối cùng còn bị người ta đổi hai cái ngược lại là không kiếm đây chính là chiến thuật chấp hành chỉ là có lúc chấp hành không tốt lắm mà thôi thậm chí có chút chết đầu góc t hai bên kia rõ ràng không phải quá cứng đờ bọn hắn cũng là suy nghĩ qua ngươi liền xem như gỡ dạ vẹt tại thì thế nào đâu ta dù sao cũng là ba người các ngươi chỉ có hai cái chỉ cần c a m đoan vì cái phép so đối diện trung đ a n động chức là được ba cái đánh ngươi hai cái còn có thể đánh không lại sao t hai thượng trung giã cái này ba huynh đệ tiển kỳ sức chiến đấu hay là rất mạnh chương sáu trăm bốn mươi sáu hoàn toàn không đang sợ chương sáu trăm bốn mươi sáu hoàn toàn không đang sợ h i ể u ca ngươi chống đỡ t a bên này lập tức tới ngay tiểu bê kỳ thật cũng không có ở trong đùi cỏ ngồi x u ố n g hắn tại mình giã khu bên này soát giã đâu đang đánh mặt v ừ a nhìn thấy tuyệt đẹp h i ệ t đại chiêu mở liền biết đối diện phải bay cái kia bên trong tranh thủ thời gian dừng tay lại bên trong động tác quá khứ đi d ừ n g cơ bản nhất tố chất không thể trầm mê soát giã nhìn thấy đồng đội bên kia xảy ra chuyện về sau nếu là tại phụ cận lời nói lập tức liền phải quá khứ dù là ngươi đánh giá k h á i khả năng còn kém hai lần liền đánh dụng lúc này cũng được dừng tay có người đánh cái g ã đồng đội tại bên cạnh h ắ n đều bị đánh chết hắn còn cùng không thấy được kế tiếp theo đi dừng nhưng là đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói không có khả năng có người chơi như vậy t ô hiểu bên này cũng là ngay lập tức liền mở đại chiêu ra đại chiêu là thêm song kháng mà lại đại chiêu bị động cũng là rất mạnh cái thứ ba bình á sẽ có ngoài định mức tổn thương nhưng là mở sau khi lớn lên t ô hiểu quay đầu liền chạy dễ n ẹ t tổng trực tiếp hai đoạn e đi lên dùng vê đốt kỹ năng không ở t ô hiểu đây là cưỡng ép lưu người kỳ thật cái này vê đốt kỹ năng nếu là cùng bị tẹp p h sau khi rơi xuống đất thả liền tốt bởi vì như vậy lời nói chỉ cần ngươi không ở như vậy tuỳt t ẹ t phiệt thẻ vàng cũng là có thể lập tức nối liền đi đi liền có thể một cái quy đánh tới sau đó bắt đầu c h u y ể n vận sợ nhất chính là g i ặ t cái này e kỹ năng có thể cản hai người bọn họ không chế cái này nếu như bị ngăn trở liền không có cách nào ngươi cùng tuỳt tẹp p h i t rơi xuống đất lời nói dê nẹ tổng tiên cơ ngươi g i ặ t cái này e đến cùng mở hay là không ra ngươi không ra lời nói ta hai cái không chế cũng có thể chứa ngươi nếu là mở lời nói dê nẹ tổng vê đốt là ngăn trở nhưng là ngươi e kỹ năng kéo dài thời gian dù sao cũng có hạn ta tuỳt ẹ t trong tay thẻ vàng chờ một chút chính là chờ ngươi phản kích phong bạo kết thúc ta lại đem thẻ vàng ném qua đi chẳng phải tất nhiên có thể không ở ngươi sao tô hiểu cùng đối diện bên trên đơn đều không có thoáng hiện cái này tất cả mọi người là biết đến nhưng là bên này tuyệt tẹt việt hay là cần một q u a n g thời gian hắn không có khả năng mở đại c h i ê u về sau nháy mắt liền rơi xuống đất phối hợp không có như vậy hoài mỹ dễ nẹ tổng nhất định phải lưu người mở lớn về sau không ở tô hiểu tô hiểu e kỹ năng không có mở hay là lưu tại trong tay cái này dễ nẹ tổng ngươi thật đúng là đừng nói mặc dù là bị giết một lần bất qua đánh một bộ lời nói hay là rất đau đây là tô hiểu cũng mở lớn tình hụt dưới nhưng làm một bộ đánh xong về sau tô hiểu liền bắt đầu đánh trả không ngừng tại bình a đánh ba lần về sau kỳ thật tô hiểu cũng không kiếm bởi vì dễ nẹt tổng chinh phục giả đã đánh ra đến ngay lúc này tuy ế tè phệt rơi xuống đất trong tay một chương duyên dáng t h ẻ vàng không có lập tức ném biết tô hiểu còn có e kỹ năng ở đây tất cả mọi người tái đấu trí đấu dũng nghi đỉ cúc tới người này tới về sau quy kỹ năng cũng không có ném như thế ném lời nói rất có thể sẽ t r ố n g không tuy ế tè phệt tại sau khi rơi xuống đất rất quy kỹ năng bay bài liền đã không tô hiểu cũng không có một mực giữ lại e hã tại đối diện bên trong giả sau khi tới cũng liền trực tiếp mở ra dễ nẹ tổng hiện tại liền dựa vào bình a đang đánh tổn thương đâu t ô hiểu nếu là giữ lại kỹ năng lời nói khả năng người đều trực tiếp không có m ờ i về sau hết thể bình a đều là vô hiệu t ô hiểu bên này cũng là đuổi theo dễ nẹ tổng một một đánh chớ xem thường t ô hiểu lúc này tổn thương hắn mới là toàn trường trang bị tốt nhất người kia không có chút nào khoa trương ngươi nếu để cho t ô hiểu như thế bình a khẳng định vẫn là rất đau c ầ m tiếp theo chuyển vận năng lực rất mạnh dễ nẹ tổng liền trực tiếp chạy cái này g i ặ nếu là còn dám truy lời nói kia thật là chết chắc bị ba người bắt còn dám hướng đối diện p ư ơ n g hướng truy Ông, nhưng là tại e kỹ năng phản kích phong bạo phải kết thúc thời điểm tôi hiểu đột nhiên một cái q u e n người nhảy đến cách mình gần nhất tuyệt tẹt phiệt trên thân đồng thời nghĩ đi cũng tại phụ cận đều tại tôi hiểu e kỹ năng phạm vi bên trong g i n e kỹ năng phản kích phong bạo còn có cái trọng yếu nhất tác dụng chính là tại lúc kết thúc có thể choáng váng đ ị n h nhân cái này choáng váng rất mấu chốt chủ yếu t hai bên này bên trong giã hai người cũng là hơi có chút chủ quan không nghĩ tới tôi hiểu đến cái hồi mã thương hai người đều bị cho ở một chút cũng a kịp phản ứng t u y t ẹ t p h ệ còn hơi khó một điểm dù sao t ô hiểu nhảy chính là hắn nhưng nghĩ gì vẫn là rất linh hoạt thật có phòng bị lời nói khẳng định vẫn là có thể t r á n h thoát nhưng là hắn không có choáng váng về sau tôi hiểu cũng không có chạy chính là một mực tại chuyện vào đâu nhắm ngay tuyệt kẹp phệt chính là một trận đánh tại mọi người xem ra tôi hiểu đây chính là đập chết d â y rủa mà tôi h thương tổn của hắn không đủ để tại thời gian ngắn giết chết bất cứ người nào choáng váng thời gian hay là rất ngắn ngủi cùng kết thúc về sau sợ là trực tiếp liền không có tuyệt kẹp phệt thẻ vàng vẫn đang nhưng là ngay tại kết thúc một n ấ y mắt thỉu bé vỡ dạ v ẫ đến e kỹ năng một cái hoạt bộ đi lên bom khói rơi tại hai người trên mặt đối đại ma vương đến nói khói mù này đạn thật sự là muốn thân mệnh lá bài này trừ cho tới bây giờ đều không có ném ra chuẩn bị choáng váng kết thúc lại ném ai biết lại tới cái bong khói đó là thật không có cách mất đi tầm mắt tình mừng dưới thật vẫn không đi ra bài cầm tiếp theo thời gian dù sao cũng có hạn trực tiếp biến mất chương này mấu chốt t h ẻ vàng xem như hoàn toàn lãng phí hiện tại cũng không có khống chế thuần phí chính là liều c h u y ể n vận với lúc đại ma vương hay là dán tường đứng tiểu bê xông lại về sau trực tiếp quy kỹ năng tiếp bình a tiếp đại chiêu một bộ tổn thương rất đầy thời gian này điểm có đỏ bờ uff có đại chiêu gza v e vẫn tương đối hung ác cũng may mắn đối diện t u y ệ tẹp sẽ không phải mới đến cấp sáu liền động hắn cũng được tìm cơ hội mới được hiện tại tất cả mọi người là cấp bảy nhiều tô hiểu đẳng cấp tối cao đều nhanh cấp tám hai bên đi rừng khẳng định là có đại chiêu nhưng nhỉ đi loại này anh hùng e r kỹ năng là dùng đến biến thân cấp một liền có e r đến cấp sáu ngược lại tăng lên không lớn không giống gza v e đại chiêu cái này nếu là đánh chúng tổn thương liền trực tiếp tăng lên một cái cấp ập tuy t kẹt p h i t trực tiếp tàn huyết nhắc tới cũng là hổ thẹn tôi hiểu cảm giác tiểu vê cái này vỡ dạ vẹt tổn thương thật sự là cao hơn hắn rất nhiều đại ma vương tại kịp phản ứng về sau tranh thủ thời gian giao thoáng hiện chính là chạy người này ngay từ đầu có chút tham đang đi ra bom khói về sau phản ứng đầu tiên vậy mà là còn muốn lấy chuyển vận thoáng hiện chạy thời điểm đã là không kịp tôi hiểu trực tiếp q uy kỹ năng làm lại tốt nhảy tới cầm x u ố n g cái này đầu người đ i đi bên kia tổn thương cũng không thấp q uy bên trong tiểu vê trực tiếp nào tới kỳ thật bên trên đơn không muốn đánh nhưng là không thể bán chỉ có thể đi lên đòn đánh dù sao g i ặ t lượng máu xem ra cũng là rất mê người t ô hiểu cùng tiểu vê kỳ thật đều có thể chạy t ô hiểu tại giết người về sau trực tiếp hướng bên cạnh kéo ra là được tiểu vê mặc dù bị hai người để mắt tới bất quá hắn có é、e、kỹ năng cùng thoáng hiện đâu còn giết đối diện một cái cái này sóng rõ ràng là màu kiếm nhưng là hai người liền chưa từng có lui lại ý nghĩ hai đánh ba ta còn không sợ hai đánh hai còn sợ gì chứ chương 647, trăm o gan quyết định chương 647, trăm to gan quyết định đánh loại này hai đánh hai đoàn nhỏ chiến thật đúng là hoàn toàn không giả ngươi đừng nhìn t ô hiểu lượng máu trạng thái trước mắt đến xem không hề tốt đẹp gì nhưng nên thao tác vẫn có thể thao tác chỉ cần không có k h ô n g chế đối t ô hiểu đến nói chính là một chuyện tốt nói chẳng ra ta có thể cầm tiếp theo chuyển bậc ngươi mà lại rất trọng yếu một chi tiết là dễ nẹ tổng chinh phục giả đã đ o ậ n mất nhưng là t ô hiểu không có hắn chinh phục giả vẫn một m ự c ở b ở y na bắt đầu cảm giác đều không giống song phương đây là rết mắt đỏ đã quyết định đánh ai cũng chạy không thoát hôm nay tất nhiên sẽ phân ra cái ngươi chết ta xuống tới t ô hiểu cùng tiểu vê mục tiêu thứ nhất hay là đi không cái gì biện pháp ni đi mới là tốt nhất g i ế t cái kia cũng là trực tiếp nhất chỉ có thể nói cái giờ này ni đi thật đúng là đánh không lại gờ giả vest ni đi một bộ kỹ năng đánh xong về sau người liền hơi có chút một b ư ớ c không giống như là gờ giả vest ta trừ kỹ năng bên ngoài bình a mới là chủ yếu chuyển vận thủ đoạn thiết mặt thuần ra môn thực tế là quá mạnh hơn nữa còn có cái đỏ bờ uff tại đối với t hai bên trên giá hai người để nói đích xác đây mới là khó chịu nhất t ô hiểu kỳ thật chuyển vận đánh ra tới cũng không có cái này gờ d vật cao ngươi đừng nhìn t ô hiểu trang bị là muốn tốt một chút nhưng là thời gian này điểm chính là, là, là, là, là, là g bởi vì tôi hiểu cùng tiểu vê hai người bọn họ thiên phú bên trong đều điểm khải hoàn cái đồ chơi này tham dự đánh g i ế t về sau sẽ có một bụng mùi máu lúc này máu liền để dễ nẹt tổng tuyệt vọng mắt thấy hai người đều có thể giết nhưng là một ngụm máu về về sau liền hai người đều giết không được đây mới là khó chịu nhất cũng không có cách bị tô h i ể u bình a man đi t ô hiểu cũng là rất bất đắc dĩ ngươi xem một chút bên trên bán tranh tài bắt ta giáo hấn còn chưa đủ hạ trận đấu này còn tới lần trước giống như cũng là cầm tam sát bất quá cái kia là đánh ba tương đối khoa t r ư ơ n g một điểm lúc kia trang bị là tương đối tốt lần này mặc dù là hai đánh ba cầm tam sát nhưng nhìn càng thêm kích thích một điểm dù sao trang bị cũng còn không có kéo ra ưu thế gì đâu t ô hiểu cùng tiểu v xem ra đều là kém một chút liền không có rất mạo hiểm nhưng kết quả cuối cùng là tốt trừ đ ố i tê hai bên kia đến nói ngươi xem một chút hiện trường đám f a n hâm mộ đã một câu đều không nói lạng ngắt như tờ như là thư viện như hàn quốc sân nhà ngươi trông cậy vào bọn hắn cho ngươi góp phần trợ vi là chuyện không thể nào chỉ có thể tận lực hy vọng bọn họ yên t ĩ n h một điểm ta thậm chí cũng không cho ngươi gieo họ cơ hội xin nghĩa cái này sóng tam sát một cầm cái này giả khắc tư thật sự là ngăn không được hoa hoa bên này kích tình mênh mông nói hay là nhờ có tiểu v ê cái này tác động đến lúc đổi tới nếu là chỉ có một người lời nói kia là khẳng định không có cách nào thao tác hai người thao tác đều là rất t ự c hạn quá đặc sắc nhìn vương nhị ca phân tích nói ta cảm thấy chỗ mấu chốt ngay tại ở đại ma vương tấm kia thẻ vàng một mực đợi đến biến mất đều không có ném ra bên ngoài thiếu k h u y ế t một cái mấu chốt khống chế lúc này mới chọc bên trên giã thao tác cơ hội bằng không hay là không có cơ hội mà lại ta cảm thấy tê hai cái này một đợt bắt lên bắt cơ hội vẫn là có thể bọn hắn khẳng định cũng nhìn thấy gờ dạ vẹt vị trí nhưng là cảm thấy ba người không có gì vấn đề nhưng bọn hắn hay là không quá quen thuộc chúng ta cở gờ chiến đội cái này chiến đội là tiêu chuẩn không sợ chiến đội cũng là thích nhất thiếu đánh nhiều chiến đội di lập bên này nói hiện tại toàn trường bốn cái đầu người toàn bộ đều là giặc cầm nói thật ta cảm thấy trận đấu này khả năng thật tê hai lại không có câu nói này nói ra mọi người tiếng lòng đích xác người chuyên nghiệp đều là nghĩ như vậy biết tô i hiểu người này trình độ kinh khủng liền có thể tưởng tượng cái này g i ặ t chờ chút là cỡ nào khoa trương cái này anh hùng không phải lưu manh phát dục tột c ả gì năng lực thập phần cường đại ngươi càng đừng đề cập người sử dụng cũng là phi thường cường đại tuyển thủ chuyên nghiệp bởi vì một ván trước thắng cho dù là giải thích nhóm cũng đều rất nhẹ nhõm lời này sớm nói cũng là không có gì vấn đề dù sao không thích ngay người đó chính là hạ tạp trong nước hàn tạp đã không có cái gì thị trường không quan trọng nếu thật là bị l ậ t bản đó mới là đánh mặt sự kiện đâu nhưng nhìn lời nói thật đúng là rất không có khả năng l ậ t bản cái này nếu như bị l ậ t bản đều khỏi phải bình xịt phun giải thích sợ là chính mình cũng tự bế sau đó tranh tài giống như là tiến vào một loại theo điểm như cờ cờ bên này bên trên đơn quá mập song phương bên trên đơn lúc này đã có tranh l ệ n h rất lớn sức chiến đ ấ u không tại một cái cấp bậc bên trên cái này giặt về nhà ba loại đều nhanh ra người đánh như thế nào tiền kỳ trọng yếu nhất tại nguyên hẻm núi tiên phong cái đồ chơi này hay là rất trọng yếu nhưng là không có gì biện pháp thê hai không có cách nào tranh ngươi vừa đến tranh đoạt lời nói đó chính là nhất định phải đánh nhau thời gian n à y điểm ai có thể cùng cái này giặt đánh đâu để hắn càng mập m à thôi tiểu v vì sao không chế hẻm núi tiên phong sát xuất cao như vậy đâu cũng là bởi vì bên trên đơn quá mạnh mỗi lần đến cái giờ này tiên phong đổi mới thời điểm khả năng đối diện lên đường liền đã xảy ra chuyện đây chính là cái ác tính theo điểm lên đường bị đánh khó chịu dẫn đến hạp tốc này t i ê n phong ngươi không có cách nào tới tranh đoạt không có cách nào tới về sau hẻm núi tiên phong cờ gờ bên kia mờ cầm sau đó khẳng định là ở trên đường thả cái này tháp tỷ lệ lớn sẽ bị thoái thác một tháp tiền hay là cho t ô hiểu ăn t ô hiểu liền c n g mập rất nhiều chiến đội cũng đều biết cờ gờ cái này hình thức nhưng là không có gì biện pháp đúng là không có cách nào ngăn cản hẻm núi tiên phong m ộ t cầm liền đến lên đường đem dễ nẹ tổng bước đi trực tiếp cầm xuống một tháp t ô hiểu sau khi về nhà ba loại tới tay bắt đầu chính thức tiến vào cất cánh thiết tấu bên trong đội đi bên đường trực tiếp bắt đầu mang tuyến hoàn toàn liền không hoảng hốt lúc đầu một cái có tuyệt t ẹ t p h i đội hình ngươi nếu là đi vừa đeo lời nói phong hiểm hay là rất lớn nhưng là t ô hiểu lại không kiêng nể gì cả t hai bên kia thật đúng là không dám tới bắt không có cách nào trước đó ở trên đường giặt còn không thế nào m ặ p đâu sẽ rất khó bắt mà lại trực tiếp đưa ba cái hiện tại cái này phát dục rất tốt giặt ngươi là càng thêm không dám bắt bắt lời nói đi hai người là khẳng định đánh không lại cái giờ này đánh hai đã là không có gì áp lực đi ba cái ngược lại là có cơ hội nhưng là ngươi có biết hay không đối diện đi rừng có hay không tại đâu mà lại liền xem như không tại ba người đều không nhất định có thể bổ c h ế t hắn tô h i ể u thoáng hiện đã chuyển tốt giặt cái này anh hùng cũng coi là có thể chuẩn bị anh hùng không có tốt như vậy bắt thế là t hai chiến đội bên kia làm cái to gan quyết định không đi quản cái này giặt ta đi địa phương khác tìm cơ hội giặt bên này liền thả dễ nẹ tổng t tại hai tháp bên kia giữ v ư ơ n g binh tuyến có thể thủ liền thủ không thể thủ lời nói vậy coi như đi chương sáu trăm bốn mươi tám tháng trò chơi phương thức có rất nhiều loại vì sao muốn chém chém rết rết chương sáu trăm bốn mươi tám tháng trò chơi phương thức có rất nhiều loại vì sao muốn chém chém g i ế t g i ế t tô hiểu chỉ như vậy một cái người tại đường biên liên cùng mang tuyến phát r ụ n g giảng thật ngươi chơi cái bên trên đơn chơi ra loại nhịp điệu này lời nói quả thực là thoải mái không được vậy mà không ai còn ngươi còn có loại chuyện tốt này tôi hiểu bên này trừ một đường binh toàn bộ ăn bên ngoài còn có thể đi đối diện giã khu bên trong đem mạn vạch cái gì soát đối diện dễ nẹ tổng liền không nhất định chỉ có thể n u ố t ở tháp phòng ngự dưới thỉnh thoảng còn phải bị đánh hai lần đúng là rất khó chịu binh không nhất định liền có thể toàn bộ b ổ đến trên lệnh cũng là càng lúc càng lớn t hai không phải không biết cái này giặt mặc kệ lời nói hậu kỳ sẽ rất khủng bố nhưng vấn đề chính là ngươi quản không được à nếu là quản lời nói nói không chừng để hắn cầm cái đầu người loại hình còn sớm phát d ụ n nữa nha ngươi nếu là như thế ngẫm lại lời nói giống như mặc kệ hắn là đúng cũng không có gì mang bệnh t hai hay là có thực lực ở tại mặc kệ tô hiểu về sau s ắ c thực đánh vẫn được tuy té phết tìm được tiết tấu cục diện xem ra bị ổn định cũng chưa từng xuất hiện loại kia thiên về một bên tình huống bởi như vậy lời nói t hai chiến đội cảm thấy mình nước cờ này thực tế là đi đúng càng thêm xác định mình ý nghĩ chính là mặc kệ cái này ra để hắn đơn mang chính là chỉ cần mình có thể tại địa phương khác đánh trở về vậy vẫn là có thể tiếp nhận đối tô hiểu đến nói đó cũng là thoải mái không được ta mẹ nó khỏi phải đánh nhau chỉ đem đến còn có loại chuyện tốt này lúc đầu tại k i a sóng tam sát về sau tô h i ể u còn tưởng rằng mình sau đó phải ngăn không được nữa nha ven đường bị tô h i ể u cho mang hai tháp rất nhanh cũng bị mải rơi tô h i ể u hay là tại kế tiếp theo mang có chút xâm nhập ý tứ nơi này hay là rất nguy hiểm hết sức dễ dàng bị bắt nhưng là đối diện chính là không tới bắt về sau đối diện vịt t ẹ t phệt lần nữa phát động bắt lấy tại giã khu bên trong tiểu v trong lúc nhất thời mọi người người đều đến chuẩn bị đánh nhau mắt thấy một trận đại quy mô đoàn chiến sắp bộc phát dễ nẹ tổng cũng là trực tiếp chuyển tống đi qua chi viện cùng tô hiệu ở chỗ này đôi tuyến một điểm ý tứ đều không có cái này d ặ t trang bị thực tế là quá tốt dễ n ẹ tổng truyền t ố n g đi qua lời nói kỳ thật tô h i ể u cũng là có thể truyền t ố n g h ắ n truyền t ố n g cũng ở nhưng là tô h i ể u không có cái này nếu là đi xuống tô h i ể u thật sợ mình đại sát tứ phương thắng tranh tại phương thức có rất nhiều loại tại sao chúng ta phải chém chém giết giết đây này đây không phải một cái đầy tháp trò chơi hải tròn nên tô h i ể u không tính đi hay là tiếp tục mang đến bên này nói các ngươi ổn định ta không đi ta đến cao hơn đ i ệ m sau khi nói xong tô hiệu liền bắt đầu đẩy lên đây là cái rất cô nhi hành vi bất quá ở trong trận đấu hoàn toàn có thể lý giải cái này xóng xem như đánh đ o à n chiến đối diện đánh thắng cái này cũng nằm trong dự liệu dù sao cờ gờ bên này thiếu mất một người người muốn cái đánh người ta nằm cái lời nói khẳng định vẫn là có khoảng cách càng đừng đề cập nhất mập một cái kia còn không ở đây nhưng là t hai bên này cũng là có hy sinh cũng chết mất hai người trong đó có một cái là dễ nẹ tổng trận đấu này dễ nẹ tổng thực tế là quá thảm trang bị thê thảm vô cùng không có đầu người không có tháp phòng ngự kinh tế c u n g tô hiểu đối tuyến chỉ có thể đợi tại nhà mình tháp phòng ngự dưới hắn đều chưa thấy qua đối diện tháp phòng ngự dáng dấp ra sao mà lại rất nhiều binh còn không có an bảo cái này sẽ rất khó thụ hoàn toàn chính là bị từ bỏ cái điểm kia trang bị kém không được dễ nẹ tổng t cái này anh hùng có bộ dáng như vậy ngươi nếu là trang bị không tốt cho dù là mở đại chiêu đi bảo thì thật đi theo tặng cũng kém không nhiều tôi hiểu bên này liền càng thêm không kiên nghệ gì cả các ngươi thật mặc kệ ta sao mặc kệ ta ta liền trực tiếp đi phá răng cửa tháp tha bên này ven đường cao điểm ngoài tháp thêm nước tinh đã bị tôi hiểu cho hủy đi đây chính là cái vô tình phá tháp máy móc tốc độ đánh đi lên về sau dùng trong tay chảy vỗ từng cái nệm vậy vẫn là rất nhanh mà lại t ô hiểu còn mang cái bạo phá cái thiên phú này phó hệ bên trong điểm phá tháp không nên quá nhanh đối diện còn lại ba người đi rừng v ấ t còn nhưng thật ra là có thể đánh đại long nhưng là mới đầu thủ xem xét giặt đều lên răng cửa tháp cái này sóng vẫn chưa được nhất định phải trở về mới được ba người cũng là một suy nghĩ trực tiếp liền từ bỏ cái này đại long vẫn là không thể đánh người đánh không ai quản cái này ra răng, răng cửa tháp ít nhất bị phá một cái vấn đề người này là có truyền t ố n g lỡ như đại long phụ cận nơi nào có cái mắt bị tại bọn hắn đánh tới một nửa thời điểm người này truyền t ố n g xuống tới ba cái ra g i n thật không đủ hẳn đánh kháng đại long hay là rất đau đớn cái này nếu là ba cái đều bị giắt giết đối diện khẳng định là trước phục sinh người ta phục sinh về sau trực tiếp tới lên mặt lòng n g ư ơ i tính toán hay là bệnh thiếu máu n g ư ơ i xem một chút đây chính là tô hiểu mang tới l ự i uy hiếp dù là người tại hạ đường cho tới bây giờ không có xuất hiện ở chính diện nhưng là t hai bên kia trong lòng vẫn là sợ hãi cực đánh tới hậu kỳ cái này giặt thật tham gia đoàn lời nói đánh như thế nào đây là cái vấn đề rất lớn tranh thủ thời gian về thành tô hiểu nhìn bên này đến đối diện trở về về sau cũng là tranh thủ thời gian rút lui hắn không thể lên dù là đối diện là ra dọn ngươi cũng không thể cảm rằng cửa tháp đi đánh người cái kia cũng quá mức đi còn tốt ta cảm thấy cái này sóng có thể tiếp nhận tối thiểu nhất tê hai bên kia đại long không có đánh dụ di l ạ c bên này cũng là thở dài một hơi r à n g thật vừa rồi kia sóng đoàn chiến đánh xong về sau n g ư ờ i đều kém chút qua đời tiếp cận bị bàn g diện chỉ còn lại có cái tô hiểu xem ra thật có bị lật bàn xu thế vốn đang tưởng rằng tiên về một bên trò chơi đâu ai biết đối diện như thế nga o n cường ngươi bây giờ nhìn đầu người lời nói kỳ thật người đối diện đầu đều đã bắt đầu phản siêu nhưng kinh tế hay là cờ gờ bên này dẫn trước chủ yếu đều tập trung ở tô hiệu t r ê n thân tô hiệu nếu là không đánh đoàn lời nói tương đương với ngươi không có bất kỳ cái gì d ẫ n trước nhìn đ o ă n chiến thời điểm thật sự là rất sốt ruột còn tưởng rằng tình huống không đúng lắm hiện trường cũng là bắt đầu kêu to lên dần dần khí thế bất quá hiện trường cái người xem đang đánh s o n g sau xem xét cái này giặt vị trí mẹ nó nháy mắt không có cao hứng như vậy nhà đều nhanh không có a ba ba cũng là nói nói, cái này xóm không lỗ đối diện đại long không có cầm là được rất rõ ràng đại long mới là mấu chốt cầm tới đại long về sau n g ư ờ i cái này giặc cũng không di chuyển được vương nhị ca nói theo kỳ thật ta cảm thấy đi cái này x ó g chúng ta khả năng còn kiếm được điểm đối diện không lấy được đại long lời nói kỳ thật chính là so với chúng ta lấy thêm hai người đầu mà thôi tương đối khô giáo không tính là rất kiếm mà ohz bên này đâu đẩy đối diện một đường ta cảm thấy ohz quyết định này hay là rất tốt dù sao đây là cái đẩy tháp trò chơi lập tức ven đường binh tuyến áp lực cái này dễ nẹ tổng trang bị rất kém cỏi còn không có cựu đầu x à ta cảm thấy hắn thanh lý binh tuyến đều là quá sức mấy cái giải thích vừa phân tích mọi người mới tính sự tỉnh hơi tỉnh táo một chút chúng ta hay là ưu thế đâu tạm thời khỏi phải bối rối nếu là đại long thật không có vậy coi như không giống chương sáu trăm bốn mươi chín không về nữa muốn hủy nhà chương sáu trăm bốn mươi chín không về nữa muốn hủy nhà tô hiệu bên này đánh tới hiện tại dần dần đem mình đánh thành kết thúc ngoại nhân giống như không có gì thanh â m một mực tại yên lặng đẫy tháp m à t h ô i vừa rồi đánh nhau đánh n ử a này g cũng không thấy tô hiệu nhập cảnh nhưng là ngay lúc này đạo truyền bá đem kinh tế bảng đưa ra song phương kinh tế tại vừa rồi đánh xong về sau có thể nói là cài giang lượng chưa từng xuất hiện thiên vệ một bên tình huống nhưng thứ nhất hay là tô hiệu từ tranh tài bắt đầu cái k i a m ộ t huyết chi về sau liền chưa từng xảy ra biến hóa hơn nữa thoạt nhìn t ô hiểu dẫn trước hay là thật lớn đâu ngươi đừng nhìn đã thật lâu không có đánh nhau bắt người đầu nhưng t ô hiểu trước đó dù sao cũng là bốn cái đầu người tới tay trong trận đấu ngươi có thể cầm bốn cái đầu người còn một lần bất tử lời nói cái này phát dục giảm thật có thể mà lại càng đừng để cập t ô hiểu một mực tại mang tuyến bộ binh là toàn trưởng thứ nhất mà lại ăn không ít tháp phòng ngự trang bị đã rất khủng bố cái này nếu là thật đánh lên lời nói chỉ cần vừa rồi t ô hiểu tại thế hai bên này thật đúng là không nhất định đánh thắng được nhưng tôi hiểu tốt xấu là đem đối diện cao điểm đầy cái này sóng không đi lời nói xem ra cũng vẫn là kiếm được tiếp x u ố n g có binh tuyến áp lực t ạ i đối diện liền không có thư thái như vậy mọi người cũng là có thể hiểu được cảm giác tôi hiểu cái này sóng lựa chọn không có gì m a bệnh dù sao mới vừa rồi là đối diện chủ động nổi lên tiểu v cũng là có chút điểm phát bệnh trung hậu kỳ hơi có chút mơ hồ không có tiền kỳ mạch suy nghĩ như vậy rõ ràng cái này sóng tiểu v không có phát huy ra cái tác dụng gì nếu thật là đánh lên lời nói tôi hiểu đi cũng không nhất định có thể chiếm tiện nghi nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện đâu cái lựa chọn này ngược lại rất cơ chế đối diện có tùy tẹp thiệt cái này anh hùng khi thật thật nói lên mang tuyến lời nói người ta đó cũng là không có chút nào tranh l ệ n h về nhà về sau nhìn xem trên người mình trang bị t ô hiểu rơi vào trầm tư bên trong đều nhanh lục t h ầ n trang a cái này nếu là đằng sau thật đánh một đợt, t ô hiểu cảm giác mình có thể hoàn toàn vô địch đến cùng làm sao bây giờ đâu t ô hiểu hơi có chút sốt ruột nhất định phải đem mang tuyến tiến hành tới cùng dù sao không muốn đánh nhau cái này nếu là đánh nhau không chừng chuyện gì phát sinh ven đường toàn bộ đều là siêu cấp binh t ô hiểu liền đi lên đường kế tiếp theo mang tuyến người đánh vừa đeo lời nói chỉ có thể tại đường biên tại trung lộ đó chính là tất cả mọi người cùng một chỗ cái kia gọi là báo đoàn bên trong đầy ven đường đường tuyến kia kỳ thật không thế nào quản đều được bởi vì siêu cấp binh đẩy q u á ác tại trên con đường kia binh tuyến ngươi là không thế nào có thể đ ả n bảo cũng liền trầm mặc ngẫu nhiên đi quản quản là được trầm mặc xỉn dơ dạ mang cũng là thành phố vấn đề không lớn hiện tại trung đan đều thích mang thành phố kỳ thật bình thường đánh t u y ệ t tép phết loại này anh hùng lời nói ngươi nếu không phải chơi trung đan gạ li ô những này vẫn là phải mang cái tình hóa liền cùng đánh rộ lỵ sản dơ dạ một cái đạo lý nhưng trận đấu này trầm mặc tương đối liệu vì đoạt tuyến quyền hay là mang truyền thống Nghĩ đến mình nếu là có thể ra cái thủy ngân dày lời nói, hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều.、Triệu、hoán thể thủy Triệu là lời là dày có cái tốt ra sẽ sư không ỹ năng mang k á c có mất có được, đây cũng mặc biệt, bị bắt mất trầm vậy vì đây nguyên khẳng k định nhân. h là là sao có gì biện pháp tuy tè phiệt thật tìm được cơ hội ta chính là thoáng hiện một t r ư ơ n g thẻ vàng ngươi không có phản ứng không gian nhất định phải bị cáo ở sau đó ly đi vừa đến hai người tổn thương giết cái xình dơ dạ còn không phải dễ dàng sao nhưng là có truyền t ố n g cũng là có chỗ tốt thì như nói ven đường bình tuyến hay là dám hơi xử lý một chút đối diện thực có can đảm độc thủ ta x ì n dơ dạ khẳng định sẽ truyền t ố n g đi qua tôi hiểu bên này mang tuyến mang có thể nói rất cho kình trực tiếp đem lên đường hai tháp cũng cho mang tại có người phòng thủ tình hồ dưới người nói mang cái cao điểm kia là rất không có khả năng sự t ì n h dễ nẹ tông mặc dù không có quá lớn dùng tốt xấu vẫn có thể thủ một chút so siêu cấp binh muốn hơi mạnh một điểm dù sao tô lạc vẫn tại đầy cũng không quan trọng người tại cao điểm tháp phía dưới quân thanh l ờ i nói ta liền đi các ngươi ra khu bắt đầu hơi tứ n g ư ợ c một chút giống như vấn đề cũng không có gì quá lớn v i n h tuyến ta ăn ngươi giá khu tài nguyên cũng toàn bộ đều là ta vẫn là tương đối thoải mái tuyt tét việt cái này anh hùng là không thể tới cùng tô hiểu đ ố i tuyến bởi vì thật cùng tô hiểu đ ố i tuyến lời nói tuyt tét việt cũng là cùng hiện tại dễ nẹ p tổng đồng dạng tại tháp giới không dám đi ra ngoài thậm chí sẽ thảm hại hơn dễ nẹ p tổng ta không tốt cưỡng ép của tháp người ta còn có cái đại chiều đâu nhưng là ngươi tuyt tét việt liền không giống g i ặ t thật có thể vượt thắp g i ế t mà lại tuyt tét việt cái này anh hùng nếu như bị hạn chế tại tháp giới ra không được t i a thật là không có tác dụng gì cục diện như vậy cũng không có cầm tiếp theo quá lâu bởi vì cái gì đâu tiểu long đổi mới trận đấu này là dòng nước cái đồ chơi này có được về sau đó chính là di động nước suối cột vào trên thân hoàn toàn đánh không được đối diện cũng rõ ràng cái này long hồn là không thể thả nhất định phải quá khứ đánh cờ cờ chiến đội bởi vì tiền kỳ thiết tấu tốt đã ba con rồng nhỏ nơi tay đầu này cầm tới chính là long hồn không thể thả tiểu long vậy cũng chỉ có thể đi đánh mấu chốt dê nẹ tổng còn không có truyền tống nhất định phải sớm đi qua bọn hắn thoáng qua một cái đi cái này lên đường tháp phòng ngự n g á y mắt liền không ai phòng thủ tô hiểu có thể nói cả người t i ê n là trong lòng mừng như đ i ê n các ngươi không đến phòng thủ vậy nhưng thật sự là quá tốt các ngươi chú ý điểm ta không đi xuống ta đến đời tháp tôi hiểu sớm cùng đồng đội nói một lần trận đấu này thật sự là dự định đem vũ ác tính bởi quán triệt đến cùng tiểu v b cũng là nói thẳng được rồi hiểu ca chúng ta minh m ạ c h cái này s ó n g chúng ta sẽ lôi kéo một chút giúp ngươi tranh thủ mang một ít thời gian đối t ê hai chiến đội đến nói bây giờ không phải là khó chịu tựa như là bị người gác ở trên đống lửa nướng làm sao đều khó chịu ngươi không đến đây đi thủy long không có tới còn phải đều đến bởi vì ít người là đánh không lại hai bên rất tiếp cận mặc kệ là kinh tế hay là đội hình ngươi nếu là ít người lời nói khẳng định là đánh không lại đối với song phương đến nói đều là cái dạng này cho nên vừa rồi t ô hiểu không tại cờ gờ bên này liền đánh vua t hai bên này dễ nẹ tổng xem ra phát dục không tốt là không có tác dụng gì nhưng là hắn chính là cái hấp thu hỏa lực điểm cũng vẫn là có chút tác dụng nhưng là người người đều đi đi cái này lên đường chẳng khác nào là không muốn vừa rồi một đường đều không có cái này nếu là lại không có một đường lợi nói áp lực sẽ càng lúc càng lớn tóm lại chính là tình thế khó xử t ô hiểu là không có chút nào mập mờ liều mạng tại gõ đạo c h u y ê n bá lần này xem như học thông minh bắt đầu keo âm kính thủy long bên kia còn không có đánh lên đâu hai bên đều có ống kính bởi như vậy lời nói người xem có thể nhìn thấy t h ủ y long bên kia còn có tô h i ể u tình huống bên này có thể có cái này lãnh ngộ cũng liền tô h i ể u một người tô h i ể u cái này g i ặ t một gậy một gậy thật sự là đập đập hiện trường khán giả tan nát có ý lòng không thôi là người đều có thể nhìn ra hiện tại t hai chiến đội bị kiềm chế rất khó chịu trước kia đều là hàn quốc chiến đội đơn mang đến làm chúng ta trong nước chiến đội ngược lại là đơn mang chơi không rõ hiện tại cuối cùng là nhìn thấy đảo ngược tô h i ể u bên này trong lòng tự đủ các ngươi không về nữa ta lập tức muốn hủy nhà chương sáu trăm năm mươi cái này giả k h ắ tư châu chương sáu trăm năm mươi cái này giả khắc tư châu t hai bên kia cũng biết không thể kéo dài rõ ràng cờ gờ bên kia chính là đang trì hoan thời gian treo các ngươi đ ầ u mỗi kéo dài cái một giây đồng hồ đối bọn hắn đến nói kia cũng là phi thường có lợi t hai gấp cái này nếu là lại mang xuống lời nói trực tiếp nhà đều không có ta còn muốn cái gì tiểu long loại hình có gì hữu dụng đâu tên đã trên dây không phát không được t hai bên kia quả quyết lập đoàn hay là đánh lên thế nhưng là đang đánh bắt đầu thời điểm tôi hiểu cũng không biết bởi vì hắn đang chuyên tâm phá tháp không có cắt bình phong đi nhìn tình huống bên kia trong mắt của ta chỉ có tháp phòng ngự ai ngờ đúng vào lúc này tôi h i ể u tay run một cái trên thân sáng lên một đạo con trụ đây là đây là bắt đầu truyền tống rồi tôi hiểu quá sợ hãi biết hệ thống bắt đầu không làm người x o n g à lúc này quá khứ chính là mới đánh lên thời điểm đây không phải rõ ràng quá khứ thu h o ạ c sao tôi hiểu cảm giác mình cái này xong đánh xong thật không có truyền tống vị trí rất xảo trá là cái sau đó mắt vị đến ô hắt dẹt truyền tống xuống tới di l ậ c kích tình giống to một tiếng t ô hiệu rơi xuống đất e kỹ năng phản kích phong bạo mở ra tô hiểu đỉnh đầu giống như là có cái quạt điện đang không ngừng xoay tròn uy kỹ năng nhảy đến đống người bên trong đối diện lúc này đánh đoàn ôm rất chặt chẽ nói trắng ra bọn hắn liền không nghĩ tới tô hiểu có thể c h u y ể n tống xuống tới còn tưởng rằng tô hiểu cùng vừa rồi đ ồ n g dạng sẽ một mực tại đây kết quả liền bị tô hiểu e kỹ năng lập tức trắng ở bốn người cái c h à n g diện này xem ra có chút tên c h à n g diện cái mùi kia tô hiểu sau khi đến vậy liền không có gì lo lắng càng đừng đề cập hay là lập tức trắng đến bốn người nói thật ngươi đánh đoàn thời điểm m ặ kệ ngươi cái gì đội hình lập tức bị đối diện khống chế bốn người kia đều sẽ rất khó đánh mà lại t ô hiểu sức chiến đấu quá mạnh hiện tại kỹ năng thời gian si đi còn thiếu trên cơ bản quy kỹ năng chính là đ i ê n c u ồ n g trong đám người này venta kỳ hiệu sau khi đánh xong to lớn năm chữ sát thể hiện t h ầ n cũng liền mang ý nghĩa tranh tài mất đi lo lắng t ô hiểu truyền t ố n g xuống tới trực tiếp cầm tới năm giết đoàn d i ệ t đối diện có thể sưng kinh điển mưa đạn bên trên đầy bình phong sáu trăm sáu mươi sáu đã không đủ để biểu đạt mọi người tâm tình kích động liên mưu câu vô địch là cỡ nào tịch mịch xinh đẹp vương nhị c á tại kích động giống to như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái t u ế thần cái này giả khắc tư châu bên cạnh oa oa rất cổ động tiếp một câu tâm tình kích động tất cả mọi người có thể hiểu được hiện trường xem so tài giải thích nhóm lúc này đều đã đang sôi trào thế nội nhận biết cảm giác không ngừng đang nhảy n ó t cuối cùng này một đợt b ậ n đánh thực tế là quá mức nghiện di lặc cũng là nhịn không được nói ông trời ơi cái này g i ặ t phát dục lâu như vậy là thật vô địch vừa rồi nhảy tiến đến một nháy mắt quả thực đẹp trai không được ta cảm giác thời gian đều giống như là dừng lại như nói thật ta c o i là cái này sóng ohz hay là không xuống đổi theo một đợt kế tiếp theo đầy đối diện cao điểm đầu hơi tỉnh táo một lúc sau hoa hoa rồi mới lên tiếng cái này sóng truyền t ố n g lựa chọn thực tế là sáng quá mắt nói thật ta cũng là cho rằng như thế còn tưởng rằng song phương lại là trao đổi đâu ngươi giết chúng ta ta đẩy ngươi cao điểm vương nhị ca nói tiếp nhưng là ta không nghĩ tới giặt trực tiếp truyền t ố n g các ngươi nghĩ một h ồ i đây có phải hay không là ohzpo ý thiết kế tốt di là nói chúng ta đều bị vừa rồi kia sóng cho mê hoặc còn tưởng rằng cái này giả khắc tư sẽ không truyền t ố n g liền trực tiếp đẩy tiến vào nữa nha chúng ta nghĩ như vậy ta đoán tê hai chiến đội người cũng nghĩ như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị kết quả liền bị nặng hoa hoa rất tán đồng ngươi nếu là nói những tuyển thủ khác ta khả năng cho rằng là trùng hợp nhưng o h dẹt lời nói người này một mực dùng đầu góc rất không hợp t h ó i thưởng nói không chừng đã thiết kế tốt cao a thực tế là cao hoa hoa đồng thời còn nói có người hay không thống kê một chút đây cũng là thế giới thi đấu bên trên lần thứ nhất có người ngay cả tiếp theo hai trận tranh tài đều cầm tới năm t đi ta cảm thấy hẳn là dù sao thế giới thi đấu bên trên tại trong ấn tượng của ta năm t là rất ít không thể không nói cái này o h dẹt thật sự là quá mạnh bị mấy cái giải thích thổi túc trí đa mưu còn mạnh đến không hợp t ố i thường t ô hiểu lúc này kém chút khóc lên mợ mợ tờ một cái năm giết ta trực tiếp mười triệu không có hệ thống ta ít ít ít ít người cái hai mươi lúc đầu đều dự định tốt tiếp xuống trận đấu này làm như thế nào chơi kết quả còn là bị hệ thống cho bày một đạo t ô hiểu không thể không nói khó chịu nội tâm đã có chút tuyệt vọng t ô hiểu cũng biết lúc này tranh tài khẳng định là có thể kết thúc còn có thể nói cái gì đó tranh thủ thời gian một đợt đi một câu đều không nói t ô hiểu trực tiếp thoáng hiện đi đường vừa rồi một đợt đoàn đánh xong t ô hiểu thoáng hiện đều không có dao đều cầm năm giết có thể nghĩ là cỡ nào nhẹ nhõm ven đường đều là siêu cấp binh vừa rồi đều tại tiểu long bên này đối diện cũng không người đến quân thanh tuyến binh tuyến đều lên cao điểm phục sinh thời gian nhanh nhất còn có gần bốn mươi giây đâu một đợt không có bất ngờ các đội hưu lúc đầu đều thập phần hưng phấn miệng bên trong không ngừng địa tại thổi tô hiểu kết quả phát hiện tô hiểu bên kia thật sự là một câu đều không nói trực tiếp thoáng hiện liền đi dự định một đợt cầm năm giết về sau còn như thế bình tĩnh tỉnh táo không nhìn thấy vẻ hưng phấn chi ý chẳng lẽ đây chính là hiệu ca sao các đội hưu cũng là cảm nhận được mình cùng tô hiểu ở trong lòng t r a lệch cảm thấy có chút hổ thẹn thanh âm thấp không ít nhanh cùng theo đi pha tháp lấy x u ố n g thai nghe một máy mắt tôi hiểu cảm giác thế giới thanh tính rất nhiều hiện trường đều là người xem lại có điểm yên tĩnh xem ra thật bị đánh thành thư viện a cũng không nói nhảm tôi hiểu trực tiếp về phòng nghỉ hoàn toàn mặc kệ ống kính còn tại đối hắn quay trục đ ầ u đến hậu trường về sau mọi người cũng là toàn bộ ra đón trận đấu này lại là dựa vào tôi hiểu c mới cầm x u ố n g dưới cũng may tất cả mọi người đã thành thói quen a cầm x u ố n g về sau đã là hai không đại bị điểm dẫn trước đây không có khả năng bị để hai chi ba t hai bên kia rõ ràng tâm tính bị đánh băng nghĩ thắng liền ba bán hay là tại trên tô h i ể u trận tình hồ dưới cái này so lên mặt trăng còn khó cờ v ờ bên này cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ tô h i ể u tâm tính cũng sắp bị đánh băng ngay cả tiếp theo hai trận đều là năm giết cái này hai triệu nổi xuống tới về sau không nói lời nào mọi người cũng đều quen thuộc còn tưởng rằng h i ể u ca là đang tinh kế bằng kế tiếp tranh tài nữa nha thật tình không biết tô h i ể u tại đây coi là sổ sách đâu tổng cộng là chín người đầu năm giết mười triệu còn lại bốn cái đầu người bao hàm một máu cho nên là năm triệu cái này liền mười lăm triệu còn có thắng tranh tài bốn triệu khá lắm à, thiếu mười chín triệu sẽ đem gần hai mươi triệu vấn đề là trận đấu này không có năm mươi a thực sự thiếu nhiều như vậy tôi hiểu tương đương khó chịu hai trận tranh tài ba mươi triệu không có cái này a i tâm tính có thể không băng vấn đề nhiều tiền như vậy mình rốt cuộc đi làm bán ca phải bán bao nhiêu à, đây là cái vấn đề chương sáu trăm năm mươi mốt người xem đều đi đ â u rồi chương sáu trăm năm mươi mốt người xem đều đi đ â u rồi hậu trường bên này mọi người cũng là cũng đang thảo luận hạ chẳng tranh tài đâu thần phong hiện tại cũng tại học tập tôi hiểu bắt đầu hướng tôi hiểu cái k i a đường đi phía trên đi càng là tại loại này tất cả mọi người thời điểm h ư n phấn mình nhất định không thể quá h ư n phấn nhất định phải b ă n g ở mới được tuy nói để hai truy ba là rất chật vật sự tình nhưng trên sàn thi đấu sự tình ngươi khó mà nói bạn nhất người ta liền thành đây cái này nếu là thật lật xe lời nói tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn phàm là ở thế giới thi đấu bên trên lật xe có thể nói khẳng định sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên bởi vì về sau người ta xem thời điểm ngươi chính là bối cảnh tấm sẽ bị một lần lại một lần đề cập có người đều giải nghệ thật lâu kết quả sẽ còn bởi vì làm qua nổi tiếng bối cảnh tấm bị mọi người cho nói chuyện say x ư a loại kia xỉ nhục sự tình kiên quyết là không thể phát sinh cho nên mọi người nhất định phải ổn định mới được thần phong sắc mặt nghiêm túc một mực tại nhắc nhở mọi người nhất định phải chú ý không nên cao hơn g quá độ kỳ thật nội tâm thần phong là không thế nào lo lắng chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói đến tỉnh một chút mọi người mà thôi dù sao có tô h i ể u tại thực tế là quá bước bảng thần phong thực tế là tìm không ra cái gì thua lý do vì sao nói để hai truy ba là một kiện rất chật vận thành từ đâu bởi vì bị người ta ngay cả tiếp theo thắng hai bán giảm thật chính là thực lực c h lệ mà lại ngay cả tiếp theo thua hai ván về sau coi như n g ư ơ i lúc đầu thực lực sai biệt không lớn tâm tính cũng sẽ xảy ra vấn đề rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tâm lý tố chất thật không có nghĩ tốt như vậy cho dù là đại ma vương loại này xem ra rất tỉnh táo gặp qua vô số sóng to gió lớn người cũng có trong trận đấu bị người đánh tới tay run hình tượng tổng thể đến nói cơ vơ cầm xuống còn là không lớn vấn đề nhưng là trong nước chiến đội quá nhiều loại kia bành trướng sau đó lật xe án lệ làm cho hiện tại chiến đội là thật không dám bành trướng liền sợ lật xe bị phun đương nhờ y hệ mua các đội viên xác thực cũng đều không thế nào sẽ bành trướng có tô hiểu ở chỗ này đây tô hiểu đều không có bành trướng ai dám bành trướng tất cả mọi người chính mình cũng có rõ ràng nhận biết là tô hiểu đem bọn hắn đưa đến bây giờ cao độ nào có cha còn không có bành trướng theo ở phía sau lẫn vào người liền bành trướng thương lượng không sai biệt lắm về sau thời gian nghỉ ngơi cũng đến mọi người ở trên trận trước hay là dựa theo trước đó lệ cũ góp thành một đoàn sau đó để tay cùng một chỗ lớn tiếng hô một tiếng cố lên đây là mỗi lần ra sân trước đó cờ gờ chiến đội đều sẽ dùng cổ vũ động viên phương thức kỳ thật cũng không chỉ là cờ gờ chiến đội rất nhiều chiến đội đều là dáng vẻ như vậy đây cũng là tương đối truyền thống một loại phương thức tại cố lên kết thúc về sau phùng dũng cảng là hô to một tiếng mọi người cho thêm chút sức trận đấu này liền đưa tiễn bọn hắn đừng quên năm ngoái chúng ta là thế nào quét ngang bọn hắn năm ngoái tại S thi đấu bên trên gờ chiến đội trở thành duy nhất một con trong nước chiến đội có thể tại bo năm trong trận đấu chính diện đánh bại t hai đồng thời còn quét ngang chiến đội năm nay quý bên trong thi đấu bên trên bọn hắn rất có hy vọng phục chế đồng dạng chiến tích nếu quả thật như vậy gờ không hề nghi ngờ sẽ trở thành t hai chiến đội khổ chủ t hai cái này đã từng v ư ớ n i cho tới bây giờ không có ở khắc chiến đội trên thân bị thua thiệt lớn như vậy tất cả mọi người đang nhiệt tình đ ắ p lại chỉ có tô hiểu bình tĩnh tỉnh táo giữ im lặng trên thực tế tại tô hiểu cái này bên trong tháng liền ba ván quét ngang t hai chiến đội đều không phải chuyện gì đây là chú định chẳng lẽ còn trông cậy vào tô hiểu có thể thua một ván sao cái này tự nhiên là chuyện không thể nào đánh tới hiện tại liền không thế nào thua qua tranh tài lên đài thời điểm mấy người cùng một chỗ tiểu b kinh ngạc nói ai này làm sao hiện trường ít đi rất nhiều người a ngươi thật đúng là đừng nói đâu vị hắn kiểu nói này tô hiểu cũng phát hiện chuyện này tất cả mọi người chú ý tới hiện trường người xem trước đó bọn hắn ra trận thời điểm nhìn rõ ràng đều là rất nhiều liên minh huyền thoại tranh tài nhiệt độ vẫn còn rất cao chơi game người là biết ít nhưng nhìn tranh tài người là càng ngày càng nhiều còn có rất nhiều m ộ i tử n g ư ờ i cũng không thể nói người ta là mây người chơi không có chơi qua trò chơi này cũng là xem so tài tranh tài nhìn nhiều trên cơ bản cũng liền có thể nhìn hiểu trên cơ bản có loại này cỡ lớn tranh tài trận quán bên trong khẳng định đều là ngồi đầy tại hàn quốc cũng giống như vậy trước đó đều là đầy ra sân thời điểm tranh tài hay là đâu làm sao trận này xem ra t hơi có chút không thích hợp nữa nha thần phong đi theo sau như cái nhọc lòng ra trường cũng là nhanh nói đi đều đ ừ n g nhìn đều tranh thủ thời gian ngồi xuống đi người ta khả năng chính là thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi đi toilet đi đâu còn có người đi mua chai nước uống một chút kia không đến mức cái này liền gần mười phút thời gian nếu không phải thật không n h í n được ai sẽ ra ngoài à tiểu b lại khắc ý cái này quan điểm nói bên trên bán tranh tài đánh xong về sau chúng ta ra sân thời điểm cũng không phải bộ dạng này à đám người này sẽ không bị chúng ta đánh nhìn không được đi ha ha ngươi thật đúng là đừng nói có khả năng này thốt ra lời này tất cả mọi người hăng hái cảm giác thể nội dân tộc cảm giác tự hào đều tại tăng lên bên trong đem hàn quốc người xem đều đánh nhìn không được rời trận đây cũng là một đoạn giai thoại tôi hiểu cảm thấy tỷ lệ lớn cũng là nguyên nhân này ngươi nói đều đi nhà cầu loại hình không quá hiện thực mà lại cái này ít nhiều lắm tôi hiểu vừa rồi nhìn lướt qua đánh giá phải có có một nửa là lớn diện tích sân t r ố n g xem ra động t ử s á t thực cũng là rất có c ố t khí cũng sĩ diện quốc gia mình chiến đội bị đánh thành bộ dạng này cảm thấy nhìn không được phía trước hai ván tranh tài xem hết về sau thực tế là có chút tuyệt vọng dứt khoát liền trực tiếp không nhìn hay là sớm đi thôi tiếp tục xem lãng phí thời gian liền không nói sẽ còn cảm thấy sinh khí cũng khỏi phải đợi đến tan cuộc thời điểm đến lúc đó nhiều người vô cùng người đi ra ngoài đón xe đều khó khăn vô cùng kết quả đều là loại ý nghĩ này rất nhiều người cái này ra ngoài vẫn sẽ có điểm chen chúc còn không có chính thức bắt đầu mở tờ đâu mọi người liền thảo luận một chút chuyện này chính yếu nhất cờ gờ chiến đội cũng không có hàn viện binh tồn tại mọi người thảo luận những n à y thời điểm muốn làm sao châm chọc khiêu khích liền làm sao châm chọc khiêu khích không cần lo lắng nhiều như vậy hiện trường ông tính cũng là cho đến k h á n đ à i loại này tranh tài cho người xem ống kính thực tế là quá bình thường kết quả mọi người xem xét cái này không thích hợp a người xem đều đi đâu rồi mưa đạn bên trên cũng là rối rít bắt đầu thảo luận người đâu làm sao cảm giác thật là nhiều tẩu vị đều không a ta nhìn thấy vừa rồi tựa như là có người rời trận ha ha đám đ ổ n g tử đều nhìn không được sao xem ra là cảm thấy không có gì hy vọng chết cười ta đám đ ổ n g tử cũng quá chân thực đi tây tám mưa đạn ngươi cũng đừng trông cậy vào tố chất cao bao nhiêu dù sao tất cả mọi người đảm luận khí thế ngất trời rõ ràng cũng may mắn thai vui họa thành điệp tại xem ra dễ chịu liền xong việc chương 652, khiến người ngoại ý trả lời chương 652, khiến người ngoại ý trả lời tại mưa đạn thảo luận thời điểm đạo truyền bá bên hướng kia cũng là chú ý tới không thích hợp tranh thủ thời gian liền đem mình ống kính cho chuyển tới tranh tài sân khấu bên trên đây là đ a n g hàn quốc tranh tài tự nhiên là bên này đạo truyền bá đ o à n đội người ta xem xét cảnh tượng này cũng liền biết là chuyện gì xảy ra còn có thể nói cái gì đó tương đương xấu hổ đây cũng không phải là cái gì hảo quang sự tỉnh thậm chí còn có chút mất mặt hay là đ ư n g nhìn đi t o à nhưng t ế giới g n ờ i xem đều đ a nhìn, nhìn trong h không、tốt. Nhưng nhằm vào cái này thảo luận, lại là không có ngừng. Hàn ấ y này này luận, ngừng. bên tốt. thật Quốc vào là đạo cái có lại hắn ấ t túng, tự động lướt tài bắt tích lúng lên động này, phân đề đầu qua cái s p h ư ơ nước g bán bảo tranh n thứ tài tở. h n trong n g là ư mấy cái giải thích cũng là tại hiện trường bọn hắn liền không thèm để ý cái này nên nói cái gì thì nói cái đó đắc tội các ngươi cũng không quan hệ ta cũng không phải dựa vào các ngươi ăn cơm a hoa con hàng này bắt đầu dùng mình tia tương đương không tử tế ngự khi nói vừa rồi chúng ta tại hiện trường là nhìn thấy đích sắc rất nhiều hiện trường người xem đều rời t r ư ợ đây là nhìn không được nha trước mắt đích thật là t hai chiến đội đến nói tình huống cũng không phải quá tốt đã là đứng tại bên mở c ự c mấy người kiểu nói này mọi người cũng là xác định hiện trường người xem bị đánh rời trận sự t ì n h không có gì dễ nói thương phấn liền xong việc cái này tại về sau là có thể một mực bị nhấc lên sự t ì n h quá mẹ nó thoải mái đánh h à n quốc đội cũng rất ít như thế thoải mái qua rất nhanh bắt đầu tiến vào chính thức mở tờ a khâu vẫn tương đối bình thường tô hiểu không có cả sống kế tiếp theo thường quy bên trên đơn dù n g mấy cái giải thích lời nói nói đêm nay tô hiểu quả thực là có chút ổn phải không tưởng nổi đây là chúng ta quen biết tô hiểu sao hắn vậy mà không chơi những cái kia âm phủ đồ vật tô hiểu lựa chọn là ạ ạ chốt rất thường gặp một cái bên trên đơn trên cơ bản luôn luôn có thể lên trận còn có cái thiên thần hạ phàm tên c h à n g diện tại đối với tô hiểu đến nói loại này có thể c ả gì tranh tài anh hùng cũng tốt bắt người đầu giảng đạo lý không nên chọn trước đó đều thiếu nhiều tiền như vậy nhưng tô hiểu hiện tại không quan trọng có chút v ò đã mẹ không sợ rơi thả bản thân cái mùi kia tại dù sao thiếu nhiều như vậy ta ngược lại muốn xem xem có thể thiếu bao nhiêu cũng muốn nhìn xem hệ thống ngươi làm sao để ta kiếm được số tiền kia t ô hiểu cũng biết hệ thống sẽ không thật đem mình hướng tuyệt lộ ép như vậy chúng ta liền bắt đầu thả bản thân đi trận đấu này thuộc về thiên v ề một bên cái c h ủ loại kia kỳ thật bằng so t ô hiểu trong tưởng tượng nhanh hơn song phương tâm tính đích thật là không giống một bên khí thế như hồng một bên đã là hơi có chút h ề bài suy sụp có thể là t ô hiểu gây áp lực thực tế là quá lớn đi dù sao tranh tài hơn hai mươi phút liền kết thúc t ô hiểu trận đấu này hay là riêng tiếp theo trước đó ngoại giới trong mắt tốt trạng thái tuyến bên trên đất giết còn có đánh mấy loại này hình tượng đều là biểu diễn qua cuối cùng một đợt càng là trực tiếp tại đống người bên trong thiên thần hạ phạm hoàn mỹ phục chế một cái thế giới khác tên trang diện khác biệt chính là trước đó cái kia tên trang diện ạ ạ t r ố t bên này kỳ thật vẫn là hơi có chút rất lại phía sau nhưng là lần này liền không giống nhau lắm cờ v ờ bên này ưu thế rất lớn bất quá thật nói thị giác hiệu quả hay là tôi hiểu cái này càng tốt hơn bởi vì tôi hiểu nhược năm giết ngay cả tiếp theo ba trận tranh tài ba cái năm giết quả thực để người rung động không thôi đem hàn quốc bên kia mấy cái giải thích để đánh phục không có cách ngươi không phục không được mọi người n h o nhao bắt đầu khen t ô hiểu loại này chính là thực lực sai biệt mà lại cái này bên trên đơn xác thực quá mạnh song phương tranh tài ngươi hoàn toàn có thể hiểu thành bên trên đơn tranh l ệ n h để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội lấy ba không so điểm đánh bịt hai chiến đội sẽ tại ngày mai cùng d ê m ộ t chiến đội triển khai quán quân tranh đ o ạ n giải thích nhóm cũng là hết sức kích động mặc dù tranh tài xem đến phần sau đã không có gì hồi hộp bất quá tô hiểu một cái kia năm riết đem tất cả kích tỉnh triệt để nhóm lửa mà lại mấy cái này giải thích liền kém không có nói thẳng chúc mừng cờ gờ đoạt giải quán quân ngoài miệng không nói nhưng đây là mọi người nội tâm công nhận sự tình dê một bên kia hay là có thực lực sai biệt cái này không có gì dê nói đối thủ lớn nhất hay là t hai đánh thắng về sau trên cơ bản cái này quán quân đó chính là cờ gờ chiến đội bất quá nói như vậy lời nói hơi có chút không tôn trọng dê một chiến đội di là cũng là nói nói cái này ba trận tranh tài nhìn xem đến dù sao ta là nhìn thấy một cái đỉnh cấp bên trên đơn không cùng lân so biểu diễn người này quá mạnh nói thật ta cảm thấy t hai chiến đội đánh không có vấn đề gì hôm nay nhưng chính là bên trên đơn cái giờ này tranh lệnh bọn hắn xử lý không được qua ba cái này nhất biết t u ổ i bắt đầu nói thật ta cảm thấy không riêng gì t 2 chiến đội xử lý không được hẳn là tất cả chiến đội đều không cách nào xử lý nằm đ ấ m trừ phi là suy yếu tô hiểu mới được căn cứ ta vừa rồi đạt được tin tức o h á ngay cả tiếp theo ba trận tranh tài đều cầm xuống năm riết cũng thành công sáng tạo lịch sử hắn lại trở thành lịch sử người thứ một vương nhị ca bên này nói không có cách nào tô hiểu sáng tạo ghi chép thực tế là nhiều lắm di l ạ c bên này gật đầu nói xác thực ngay cả tiếp theo ba trận đều có năm riết cái này thực tế là quá không hợp t h o i thường ở thế giới thi đấu bên trên nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua người này c ả n dị năng lực thật là đã mạnh đến cực hạn vương nhị ca nói không phải thế giới thi đấu là toàn cầu phạm vi tất cả tranh tài bao quát từng cái thi đấu khu mùa giải đều bao quát đi bảo đều là không có câu nói này nói chuyện mọi người cũng là có thể cảm nhận được tô hiểu cái tỷ lệ này phân lượng tô hiểu bên này là nghe không được giải thích bên này đang nói cái gì hắn đều cùng đồng đội cùng một chỗ đến hậu trường tất cả mọi người hưng phấn không được chỉ có tô hiểu có thể tính được là không vui không buồn cái chủng loại kia đi không cái gì biện pháp ngươi nếu để cho t ô hiểu hưng phấn lời nói t ô hiểu cũng không biết nên hưng phấn cái gì không mặt đen u i đã là t ô hiểu lớn nhất khắc chế nhưng kỳ thật cũng còn tốt mặc kệ là rất khó qua sớm đã có điểm tâm bên trong chuẩn bị kết thúc về sau hay là không có cách nào nghỉ ngơi tất cả mọi người phải đi tiếp nhận phỏng vấn hôm nay t ô hiểu tiếp nhận chính là hàn văn lưu phỏng vấn t ô hiểu cũng là dùng tiếng hàn trực tiếp tiếp nhận phỏng vấn không có muốn phiên dịch bởi vì cái này phỏng vấn không dính đến trong nước người xem trước đó cái kia xung đột video phóng xuất về sau mọi người mới phát hiện tô hiểu còn sẽ dùng tiếng hàn m ắ n g chửi người đâu đây cũng không phải là cái gì bí mật hàn quốc cái này nữ chủ trì thoạt nhìn vẫn là không sai đầu tiên là hỏi tô hiểu vì sao sẽ tiếng hàn chuyện này tô hiểu liền biểu thị mình ngôn ngữ thiên phú rất tốt mà lại bình thường sẽ vợ hàn đánh hiệu liền học được không ít cuối cùng hỏi làm sao đánh giá hôm nay đối thủ thời điểm tô hiểu cho ra khiến người ngoại ý trả lời tô hiểu bên này liền nói kỳ thật ta cảm thấy hôm nay t hai đánh đã rất tốt bọn hắn là cái thực lực rất mạnh đối thủ chúng ta hôm nay đánh không có so điểm xem ra nhẹ nhàng như vậy chương sáu trăm năm mươi ba tẩy trắng thành công chương 653, t ẩ y trắng thành công đối hàn quốc cái này nữ chủ trì đến nói kỳ thật cũng là rất dày vò dù sao mình nhà bên trong chiến đội thua ngươi còn phải phỏng vấn đối thủ đây cũng là không có gì biện pháp sự tình quy định là cái dạng này sớm thiết kế tốt vấn đề hỏi ra về sau kỳ thật nữ giải thích đều đang nghĩ khả năng tô hiểu sẽ trào phúng bởi vì tô hiểu tại mọi người trong ấn tượng cá tính là rất tươi sáng một cái tuyển thủ lại bởi vì trước đó cùng tê hai chiến đội mâu thuẫn cái đồ chơi này đều là công khai hóa mọi người đều biết hiện tại tranh tài một tháng hay là thông khai tháng người ta c h ả o phúng ngươi cũng không có gì biện pháp thất bại một phương vốn chính là nằm ngửa mặc cho c h ả o điện tử thi đấu có bộ dáng như vậy ai ngờ tôi hiểu cái này liền giống như biến thành người khác vẫn tương đối kiêm tốn câu trả lời này có thể nói tương đương nệ tình lại còn khen hai chiến đội để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này ngay cả đang xem phỏng vấn cá biệt hàn quốc người xem đều có chút ngượng ngùng ai nghe không hiểu đâu tôi hiểu cái này mặt ngoài là đang khen trên thực tế chính là cho mặt mũi mặt tôi h tương đối gian nan sao không nhìn ra trừ v á n thứ hai khả năng đánh hơi cháy bỏng một điểm còn lại hai đem đều là thiên vệ một bên bán thứ hai tranh tài sở dĩ cháy bỏng đó cũng là hư giả tôi hiểu không đến mà thôi cái này tôi hiểu nếu tới nháy mắt liền bị bạo tạc liền cái này còn nói đánh tương đối gian nan không có so điểm xem ra nhẹ nhàng như vậy mọi người liền biết đây là cho t hai chiến đội mặt mũi không nói gì thêm đâm tâm tôi hiểu vì sao muốn nói như vậy đâu đương nhiên là vì mình hình tượng trước đó cùng cái hàn quốc bên này ca sĩ còn liên lạc qua đâu nói là bán ca cho hắn kết quả cái này làm tôi hiểu ở chỗ này t h à n h danh không phải quá tốt đến lúc đó coi như người ca tốt người ta cũng không nhất định dám mua đến lúc đó nghe xong là t ô hiểu biết ca người ta chống lại bắt đầu làm sao bây giờ cho nên t ô hiểu cũng liền bắt đầu thiết kế một chút cho mình bán hồi chút ấn tượng điểm dù sao ngoài miệng nói hai câu này kỳ thật một điểm ý tứ đều không có có thể khiến người ta rất thoải mái sao t ô hiểu cảm thấy c o n tốt nếu đi qua vài ngày sự kiện kia t ô hiểu trào phúng cũng chưa chắc nhiều dễ chịu nhưng là người để động tử bên này sinh khí đúng là có thể đối t ô hiểu đến nói làm như vậy ý nghĩa giống như cũng không là rất lớn dán g vẻ người trưởng thành cân nhắc vấn đề hay là phải toàn diện điểm Ta vì sao vì m u ố người sinh n khoái nhất t Âm thầm tư nữ g tiền, chủ ô n g phải trì do ngoại ý muốn về sau cũng là bắt đầu kéo dài chủ đề cùng tôi hiểu trò chuyện bài câu phỏng vấn toàn bộ kết thúc chính thức phỏng vấn kết thúc về sau cái này người nữ chủ trì tại tự mình bên trong còn nói với t ô hiểu ta cảm thấy hiện tại rất nhiều chúng ta người nơi này đối ngươi hay là có sự hiểu lầm ngươi hay là rất hoang d u n g cái chuyện lần trước ta cũng muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi t ô hiểu ngược lại là không nghĩ tới mình chỉ là đơn thuần v ì kiếm tiền kết quả còn để cái này người nữ chủ trì đối với mình ấn tượng tăng lên mọi từ này nhan giá trị vẫn là có thể mà lại cái này đôi chân dài rất đỉnh có chút nữ đoàn cái mùi kia t ô hiểu cũng là nghiêm túc cùng người ta hàn huyên a đủ hiểu ca ngươi thật không phải là người a người ta nữ chủ trì ngươi đều cấu kết lại trở lại hậu trường thời điểm đồng đội bên kia phỏng vấn cũng đều kết thúc tôi hiểu thời gian này hơi dài một chút vừa nhìn thấy tôi hiểu cùng người ta cái này bội tử cười cười nói nói tới các đội h ư u con mắt đều nhìn thẳng đây chính là h i ể u ca sao nguyên lai、like、dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm a hai người lẫn nhau từ biệt tôi hiểu tới một bàn tay đập vào tiểu v trên đầu chính là bình thường trò chuyện đôi câu các ngươi nghĩ gì thế nhanh h ô i có chút đói đi xem một chút ăn chút gì đi tôi hiểu bên này nói đại ca đều lên tiếng kia còn có thể có cái gì tốt nói đâu phùng dũng bên kia nhanh đi mua thức ăn sảnh hàn quốc bên này liên hoan lời nói hay là thịt nướng ăn tương đối nhiều mọi người ban đêm cũng liền ăn thịt nướng đi ngày mai còn có cái trận chung kết tại không thích hợp quá cản r ỡ chúc mừng bất quá cùng một chỗ ăn một bữa cơm hay là không có gì vấn đề chính yếu nhất cái này trận chung kết tất cả mọi người cảm thấy lo lắng không lớn không phải xem thường dê một chiến đội s á c thực hay là có thực lực sai biệt trên cơ bản rất nhiều người xem đều đang chờ ngày mai nâng cút ban đêm lúc ăn cơm chiến đội cái kêu phiên dịch còn tại nói sao tôi hiểu n g u y ê cái này sóng phỏng vấn có thể a ek trực tiếp kéo căng ta nhìn hàn quốc bên này trên mạng đối ngư dư luận đã chuyển biến làm sao vậy thiểu ca phỏng vấn nói cái gì rồi mọi người hay là rất mất b ớ c chủ yếu tất cả mọi người là riêng phần mình đi phỏng vấn mà lại bên này hàn văn lưu phỏng vấn bọn hắn cũng nhìn không thấy a tô hiểu liền vừa cười vừa nói cũng không nói cái gì chính là đánh giá một chút t 2 chiến đội ta liền nói bọn hắn đánh vẫn được chúng ta thắng được hay là rất chật vận hơi cho một chút mặt mũi dù sao cũng là địa bàn của người ta ở bên trong nguyên nhân tô hiểu liền không có nói thẳng mọi người nghe xong cũng là rối rít bội phục c h ấ m m ặ t con hàng này nói kiểu ca ngươi đây cũng quá có thể kéo đi đôi này mặt bị đánh thành bộ dạng này ngươi còn nói thắng được rất gian nan bọn họ đây không cảm thấy là tại âm dương quái khí sao tôi hiểu cười cười kỳ thật thật đúng là sẽ không chủ yếu khác biệt ngôn ngữ khả năng ngươi tại biểu đạt một cái ý tứ thời điểm ngữ cảnh đều là khác biệt mà lại tôi hiểu cố ý còn nói không giống so điểm phản ứng nhẹ nhàng như vậy đây coi như là rất cổ tỏa ngươi thật đúng là đừng nói lúc đầu bình thường một cái sau trận đấu phỏng vấn mà thôi nhưng là tại hàn quốc bên này trên internet hay là gây nên rất lớn tiếng vọng đại đa số người đối tôi hiểu cuộc phỏng vấn này hay là biểu đạt ca ngợi cảm thấy t ô hiểu người này rất có lễ phép cùng mọi người nghĩ không giống nhau lắm trước đó nhiều như vậy mắng qua t ô hiểu người cũng là biểu đạt ấ y n ấ y của mình cảm thấy cùng t ô hiểu một so mình tố chất thật quá thấp cái gì gọi là thua trị kém em a kỳ thật trước đó gờ gờ chiến đội bên này đem hiện trường video phóng xuất thời điểm hàn quốc bên này mắng t ô hiểu người liền thiếu đi rất nhiều lại không muốn mặc người cũng có thể nhìn ra được người ta t ô hiểu không có gì nổi mắng người ta thực tế là không nên hiện tại t ô hiểu lại tại phỏng vấn thời điểm cả tay lấy ơn bà toán khá lắm nháy mắt tất cả mọi người có chút n g ư ợ n n g trong lúc nhất thời tô hiểu tại hàn quốc bên này độ thiện cảm k i ê n là lần nữa lên cao một cái cấp bậc kỳ thật bản thân tô hiểu ở chỗ này chính là có không ít f a n hâm mộ cũng không nói cái này bên trong trên thế giới bất kỳ địa phương nào chỉ cần là nhìn liên minh huyền thoại đều sẽ có tô hiểu f a n hâm mộ người này đấu pháp thực tế là quá hoa lệ tô hiểu tẩy trắng kế hoạch nháy mắt thành công t hai bên trên đơn tà đánh người ta cũng mắng mấu chốt tranh tài còn thắng cuối cùng bọn này động tử còn hung hăng khích lệ tô hiểu là thật không sai chương sáu n h ạ c cái đại n ô chương sáu n h ạ c cái đại n ô kết thúc về sau đối toàn bộ cờ gờ chiến đội đến nói kỳ thật cũng đều an toàn rất nhiều trước đó sự kiện tiêm mới bộc phát thời điểm trong nước đằng cạnh công ty người còn có chiến đội người đều cùng tô hiểu bọn hắn nói tất cả mọi người phải cẩn thận một chút nhất định không nên đi ra ngoài ngay tại khách sạn bên trong đợi đây cũng là vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên sự kiện phát sinh người ta nếu là tới đâm ngươi một đ a o mặc kệ hắn bị bắt về sau là bồi thường tiền hay là ngồi tủ dù sao xui xẻo nhất hay là chín h ngươi hiện tại liền không giống hoàn toàn tẩy trắng đêm nay ra ngoài lúc ăn cơm ngay tại cái này thịt ư ớ n g cửa hàng bên trong bị dân bản xứ nhận ra còn có n g nước, nước thường thường về về bởi vì tranh tài rất chặt chẽ ngày mai sẽ là trận chung kết quý bên trong thi đấu có bộ dáng như vậy bây giờ cách tranh tài hai mươi bốn tiếng cũng chưa tới huấn luyện không huấn luyện còn có cái gì sử dụng đây nhưng là cần thiết lúc trước chuẩn bị vẫn là lớn lần này dê một chút đ giống như lại muốn thành làm bối cảnh tấm lần này gờ gờ nếu là cầm súng quý bên trong thi đấu quán quân lời nói không thể không nói dê một quay đầu ở trong nước phan hâm mộ cũng sẽ gia tăng không ít v mà lại nhiều lần trở thành lờ đợ lờ bối cảnh tấm đây quả thực là hảo huỳnh đệ a thảo luận đến ban đêm qua mười hai giờ về sau mọi người có thể tự mình dạng hoặc là nghỉ ngơi dù sao không có gì cưỡng chế an bài cái giờ này ngươi để mọi người ngủ đều không nhất định có thể ngủ phải đây bình thường thói quen sinh hoạt bẫy ở cái này bên trong dù sao tranh tài cũng là ban đêm đánh vấn đề không lớn t ô hiểu bên này liền không có đi đánh bài vị không có gì ý tứ làm tuyển thủ chuyên nghiệp tài khoản người ta đều là biết đến n g ư ờ i đánh nói không chừng còn có không ít dẫn chương trình đến n bờ đâu đối tô hiểu đến nói cái kia cũng quá xấu hổ mình đánh bài vị thời điểm cùng thi đấu thời điểm hoàn toàn là hai người lấy điện thoại di động ra lên mạng tại hàn quốc bên này diễn đàn còn có đẩy lên nhìn một chút đây là đang nước ngoài cũng không có gì hạn chế phát hiện s á c thực đều tại khen hắn đâu chứng minh tô h i ể u chiêu này hay là đi đ ố i sự tình đúng là dựa theo mình nghĩ phương hướng đi quen thuộc các loại ngôn ngữ chính là chỗ tốt này ta có thể vô áp lực lướt sóng thậm chí chuyện này còn truyền đến trong nước cũng gây nên mọi người nhượng nghị đều đang bày tỏ tô h i ể u cái này tố chất s á c thực cao mà lại e r cũng là rất cao hắn làm thành như vậy lời nói mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại ngày mai trận chung kết lời nói đoán trường hiện trường cũng không ít người cơ cơ thật đoạt giải quán quân n â n c ú t thời điểm đoán t r ư ờ n g hiện trường cũng là sẽ không kẻ ngắt n g à y thứ nhì bắt đầu đều không khác mấy giữa trưa mọi người ăn một b ữ a cơm lợi lát nữa đều có thể xuất phát đi trận quán bên kia còn phải bạch sổ sách loại hình đây này kỳ thật rất nhiều tuyển thủ làn r a thật rất kém cỏi nhiều khi trang điểm đều không che giấu được không thay đổi cái trang lời nói thật đúng là có điểm không thể nhịn giống tôi hiểu loại này thiên sinh lệ chất vậy vẫn là số y tá ăn cơm giữa trưa đó chính là giao hàng giữa trưa ăn nhiều một chút không có gì vấn đề cùng đánh xong tranh tài đang ăn lời nói khẳng định phải bên này thời gian chín giờ về sau chạy lúc ăn cơm phùng dũng bên này còn mở miệng nói ra đúng ta mới nhớ tới một sự kiện tôi hiểu la kỹ bên kia tìm ngươi lại ngôn tôi hiểu đây là tình huống như thế nào la kỹ cái này hắn không xa lạ gì à rất lớn một cái xưởng chính là chuyên môn sản xuất t h a i nghe bàn phím những này bên ngoài thiết xem như toàn cầu nổi tiếng loại kia đích xác bọn hắn cùng điện cạnh bên này hợp tác là tương đối nhiều bởi vì ngươi điện cạnh lời nói con chuột bàn phím t h a i nghe cái này b à kiện bộ là chạy không thoát đánh cái quảng cáo hiệu quả hay là rất tốt nhưng là đồng dạng đều là trực tiếp tài trợ một cái chiến đội đơn độc tìm một người lại ngôn vậy thật đúng là hiếm thấy đâu thậm chí còn hơi nhiều này nhất cử người trực tiếp tài trợ chiến đội lời nói không phải cũng là bao quát tô hiểu ở bên trong à tiểu vê bê bên này liền cố ý chua chua nói chuyện gì xảy ra à tìm hiểu ca một người đây là xem thường chúng ta những người khác sao k h i thật đều là nói đùa tất cả mọi người nợ nụ cười hiểu ca tiếp đại nói tất cả mọi người chịu phục ta không có cái gì ý kiến nếu không phải tô hiểu lời nói bọn hắn nào có hôm nay như thế thoải mái đãi ngộ còn muốn cái gì xè đâu lại nói tài trợ chiến đội lời nói cái kia cũng không phải bọn hắn thu nhập đây là chiến đội thu nhập mà thôi cùng bọn hắn người là không có gì quan hệ chiến đội đều là thua thiệt tiền lại không có gì thu nhập à còn chơi hay không phùng dũng bên này liền nói cũng biểu thị muốn tài trợ chúng ta chiến đội bất quá vẫn là đơn độc cũng muốn tô hiểu đại ngôn chủ yếu vẫn là lần trước con chuột nát về sau la kỹ nhãn hiệu hình tượng nhận đặc kích chính là n g ấ m lại cho ít tiền để tô hiểu ra ngoài hỗ trợ nói một câu tốt ổn định mà thôi xem như con chuột bị tô hiểu lập tức bóp nát sự tình kỳ thật vẫn là gây nên một chút manh động chỉ bất quá bị đánh nhau sự kiện cho chuyện di lực chú ý mà thôi nhưng là chuyện này không có dễ dàng như vậy chìm xuống cũng không phải mọi người ký ức tốt bao nhiêu chủ yếu là một chút đối thủ cạnh tranh không ngừng cầm chuyện này làm văn trường nhiệt độ lại bắt đầu làm cho la kỹ bên này hết sức khó chịu ngươi đây mẹ ta làm sao biết còn có người có thể đem ta con chuột đang đánh thời điểm tranh tài bóp nát nữa nha quả thực là t hai bay b à gió khu khu tôi hiểu xem như minh bạch la kỹ bên kia có ý tứ gì đây là dự định hao tài tiêu hai cái này nếu là không đem t ô hiểu lôi ra tới sợ la ảnh hưởng sẽ càng lớn khoảng thời gian này đã tổn thất không thiểu tiêu ít tiền đối loại đại công ty này đến nói đây không tính là cái gì chỉ cần hợp tác có thể đạt thành bảo đảm tô hiểu không bị đối thủ cạnh tranh làm đi là được rồi tô hiểu biết là chuyện gì xảy ra về sau cũng là có chút điểm ngoài ý muốn không nghĩ tới bởi vì một cái ngoài ý muốn sự kiện mình còn nhặt cái đại n g ô n đâu tiền sẽ không quá nhiều nhưng có thể kiếm tiền là điểm a bất quá tô hiểu thật đúng là không nghĩ lấy muốn cái gì giá cả tô hiểu đều không có hỏi giá cả sự tình nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng bởi vì người ta cái này con chuột chất lượng xác thực không có gì vấn đề chính là cực hạn trạng thái gây hỏa m à thôi cái này cho người ta mang đến p h i ề n phức còn để người ta dùng tiền bản thân liền đã không có ý tứ lại thêm tô hiểu dùng bên n g o à i thiết vẫn luôn là la kỹ cũng không có gì tốt không tốt đi dù sao chính là quen thuộc trực tiếp liền nói được cái này không có vấn đề cùng bọn hắn nói ta đáp ứng chuyện này cùng tranh tài đánh x o n g quay đầu lại hợp tác đi chương sáu trăm năm mươi lăm ta muốn nhìn tệ m ọ chương sáu trăm năm mươi lăm ta muốn nhìn tệ mọi đại ngôn sự tỉnh trước đặt ở một bên hôm nay bất kể nói thế nào đối với người mới đến nói lần thứ nhất kinh lịch loại này cảnh tượng hoành tráng gần với ép thi đấu trận chung kết dù sao cũng là cái cỡ nhỏ thế giới thi đấu năm ngoái cờ gợi bọn hắn đoạt giải quán quân thời điểm quả táo nhỏ còn có bảy tương hai cái này người mới hay là không có ở đây hôm nay khó được có loại cơ hội này, đi lên rèn luyện một chút, hay là không có vấn đề gì. mà lại đối thủ dê một chiến đội lời nói, cho mọi người ấn tượng hay là rất tốt đánh, trước dự bị đi lên xem một chút, cái này thật đúng là không có gì vấn đề. chủ yếu nhất vẫn là chính tô h i ể u không muốn đánh. may mà nhiều lắm. lần trước thi đấu thời điểm, nói xong thả bản thân. nhưng là chân chính thả bản thân về sau, lại là càng nghĩ càng đau lòng, thực tế là rất khó chịu. hắn à, liền xem như có thể kiếm được cái này tiền, cuối cùng còn không phải tiền của ta sao, hay là sẽ đau lòng. trước hết để cho bảy tương đi lên đánh một chút lại nói. tình huống thật không đúng lời nói mình lại đến chính là vấn đề giống như cũng không phải rất lớn bộ dáng mà lại lúc trước tô hiểu cũng là cùng bảy tương làm nhất định tư tưởng làm việc đi lên thi đấu đừng nghĩ nhiều như vậy coi như là rèn luyện mình thưởng thụ tranh tài để tốt từ người xem góc độ đến nói khẳng định là hy vọng tô hiểu ra sân rất nhiều nơi đó người xem chính là vì nhìn xem tô hiểu tranh tài tô hiểu toàn cầu f a n hâm mộ vẫn là rất nhiều nhưng đây cũng là không có gì biện pháp tô hiểu cũng được vì chính mình cân nhắc bên trên bảy tương lời nói có thể đem dê một cầm xuống đến tự nhiên là tốt nhất nếu là cầm không xuống lời nói Tô không Hiểu cách nào khẳng nào có đây ị n h được, đ là xấu n hàn ấ t phương còn nhan khích giá trị đó cũng là một trận khích lệ. Đây là hàn quốc thợ trang điểm mỗi tử dáng dấp còn có thể trên mặt có phải là động đậy cái này thật đúng là không biết nhưng t ô hiểu cũng không quan tâm cái kia chính là đơn thuần giật nhẹ n h ạ t mà tôi h lại không phải ra mắt ngươi quan tâm người ta có phải là chỉnh làm gì ngươi thật đúng là đừng nói t ô hiểu phát hiện chính mình đạo một chút cho cười cái này mỗi tử cũng là có thể cười bên cạnh mấy cái đồng đội nhìn xem hiểu ca đem mọi t ử đều chọc cho nhánh hoa run r ậ y à cũng là hung hăng ao ước ca không có cách tao hay là hiểu ca tao à cái này ngươi là thật so ra kém mấu chốt người ta sẽ tiếng hàn ngươi đây có thể làm sao nghĩ tao đều tao không dậy tôi hiểu cùng các mọi t ử trò chuyện chính vui vẻ thời điểm đột nhiên điện thoại chấn động một cái là mỹ nậu gửi tới ti n tức a đủ đột nhiên đến ti n tức đem tôi h i ể u dọa cho nhảy một cái ngay lập tức còn tưởng rằng mỹ nậu đều đến nữa nha ngươi thật đúng là đừng nói trước kia thi đấu trận chung kết thời điểm mỹ nậu kia cũng là lặng lẽ xuất hiện tại hiện trường xem xét tin tức nguyên lai、like、là mỹ nẩu cho cố lên nói lần này có việc đến không được đích s á t xuất ngoại vẫn có chút giày vò mà lại đánh xong liền trở về thật không có tất yếu còn chạy tới t ô hiểu suy đoán mỹ nẩu cũng là nghị khiêm tốn một chút bởi vì lúc trước bởi vì hiện trường xem so tài còn đi khách sạn liền bị truyền thông cho đ ợ tới t lần trước đoán chừng liền bị mỹ nẩu người trong nhà biết hiện tại lúc này đi còn không quá thích hợp thấy ra trường t ô hiểu cảm thấy mỹ nẩu làm không có gì m a bệnh khoe miệng hơi câu lên tiếu dung t ô hiểu bên này nhanh chóng đánh chữ trả lời ngươi xem một chút nữ nhân các ngươi, c u a ta trước đó mỗi lần đánh trận chung kết thời điểm đều sẽ tới hiện trường, hiện tại c u a tới tay liền không nhận người đúng không. ngươi muốn chết là không phải, ta nếu là đi cam đoan đánh chết ngươi. mỹ nậu bên này cũng là nháy mắt liền nhìn ra tô h i ể u đang cùng nàng nói đ ù a ngươi xem một chút cái này liếc mắt đưa tình cảm giác lập tức liền đến. nói đôi câu tô h i ể u về sau, mỹ nậu còn nói thêm tranh tài mấy điểm, ta bên này bay hàn quốc giống như rất nhanh, ta xem một chút thời gian có thể tới hay không được đến. t ô hiểu. nói d ẫ thôi ngươi sẽ không còn làm t h t ô hiểu bên này liền nói ngươi không tới là vợ v ạ n bởi vì trận chung kết ta còn chưa nhất định đánh đâu xuất r a đầu tiên không phải ta c h ọ n yếu như vậy tranh tài ngươi không đánh b ị nầu rõ ràng cũng là có chút điểm kỳ quái nhìn ra nàng không chú ý quan phương ban bố danh sách lớn t ô hiểu liền đại khái giải thích một chút cũng không phải ta không đánh đi xuất r a đầu tiên không phải ta mà thôi cho người mới một cái rèn luyện mình cơ hội nếu là thật không được ta đoán chừng phải bên trên chủ yếu thi đấu cũng mệt mỏi đây không phải nghĩ b ạ c h bẫy n ữ a c ả đối thủ không quá đi loại này t ô hiểu liền không nói ra ngươi nói những này lời nói cảm giác không phải quá tốt bộ dáng b ị n ầ u là sẽ không tùy tiện ra bên ngoài vừa nói nhưng tô hiểu không nghĩ vừa nhắc tới cái gì thời điểm luôn luôn k i n h thị đối thủ dáng vẻ loại kia sớm muộn sẽ thất bại không thể bởi vì có cái hệ thống tồn tại ngươi liền cùng tự tiên đây cũng là tô hiểu bảo trì tương đối tốt một điểm đánh nghề nghiệp đến bây giờ tô hiểu là không thế nào thổi qua vô địch thế giới cũng cầm cái gì thành tích đều có nhưng là tô hiểu ngươi xem ra hay là rất đ h i ề u thấp giống như cái gì bành trướng loại hình hoàn toàn không tồn tại trừ phi có đôi khi đối diện đem tô hiểu làm cho sinh khí như vậy tô hiểu mới có thể hơi bành trướng một điểm trừ cá nhân tính cách bên ngoài còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì cả ngày đều thiếu tiền đi mẹ nó ngẫm lại mình bây giờ thành tích đều là tốn giá tiền rất lớn mua được mình ở giữa tâm làm đau đâu còn có tâm tư đi bành t r ư n g đâu vị n ầ u bên này liền nói tốt à ngươi không lên lời nói ta trực tiếp đều không thế nào muốn nhìn đừng à có thời gian vẫn là có thể nhìn xem đoạt giải quán quân thời điểm ta khẳng định trên đại a mà lại muốn thật cầm không xuống lời nói ta vẫn là được tôi hiểu kỳ thật tâm lý không có gì ngọn buồn nếu có thể không lên tốt nhất cảm thấy hẳn là không trong tưởng tượng tốt như vậy thật hẳn a sau cùng trận chung kết hay là gấp đôi hệ thống này có thể không thao tác một chút tôi hiểu cảm thấy nếu là không thao tác lời nói cũng không phải là hệ thống phong cách nói tóm lại không có lạc quan như vậy chính là tốt a m ị n ấ u bên này liền nói kia cái gì ngươi nếu là ra sân lời nói có thể chơi một đem kẹ mò cho ta xem một chút nhà ta muốn nhìn tệ mò giống như không gặp ngươi chơi qua tôi hiểu nghe xong lời này liền không vui ta làm sao liền không có chơi qua nữa nhà trước đó đang đánh trong nước mùa giải thời điểm chơi qua ngươi cái này giả phan hâm mộ a bất quá kia là năm ngoái có chút thời gian khi đó cùng mỹ n ổ cũng không phải rất quen mỹ n ổ cũng không có nhiều thời giờ như vậy suốt ngày xem so tài năm ngoái chơi q u a nha thật sao cái này anh hùng ta còn tưởng rằng rất rác rưởi đâu không nghĩ tới ở trong trận đấu thật có thể dùng a tôi hiểu trong lòng tự nhủ đúng là rác rưởi anh hùng cũng không biết mỹ n ổ sao có thể thích loại này anh hùng đâu bất quá tôi hiểu vẫn là nói không có vấn đề ta nếu là bên trên ta liền chơi vừa